Từ lao nhìn bọn họ rời đi lúc sau, trở lại cửa hàng bên trong, ngược lại lại khai cửa hàng. Bất quá cửa hàng mới vừa khai không lâu, có một người bước vào cửa hàng bên trong. Chương 99099 Nhìn đến người tới, từ lao đấy mắt hiện lên một tia dao động, dây lát liền khôi phục bình thường nhìn ở chính mình trước mặt nam nhân, mắt mang kinh ngạc nói, có việc. Muốn hỏi ngươi một ít tình huống. Hỏi cái gì? Ta muốn đoán mệnh. Không biết có thể hướng ngươi dự định sao. Ngươi tới nói thẳng, nói đem một chương đưa cho từ lao nói, nếu là phương tiện nói, giúp ta an bài cái thời gian. Ngươi, chính mình không phải sẽ tính sao. Từ lao nhìn trước mắt bạch dịch, nhàn nhạt nói. Nghe nói nhà các ngươi đại sư thanh danh, ta cho rằng, nàng sẽ so với ta lợi hại hơn một ít. Bạch dịch cười mở miệng nói. Ta giúp ngươi an bài thời gian. Từ lao thật sâu mà nhìn đối phương liếc mắt một cái. Đem tạp thu xuống dưới. thấy thế, bạch dịch gật gật đầu, theo sau ở một trường trên giấy viết xuống chính mình liên hệ phương thức, sau đó đối với từ lao hơi hơi gật đầu ý bảo lúc sau rời đi. Bạch dịch đi rồi, từ lao nhìn phía trên liên hệ phương thức, tim đập động cực nhanh. Bạch dịch tìm tô an ninh, rốt cuộc là cái gì mục đích? Nghĩ, từ lao trước tiên bắt thông tô an ninh điện thoại. Tô an ninh nhận được điện thoại khi, còn ngồi ở tả lập trên xe. Thấy là từ lao, Nàng cũng có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Từ lão, an ninh, vừa mới cái kia bạch dịch ở ngươi rời khỏi sau tới cửa hàng, để lại liên hệ phương thức, nói muốn tìm ngươi đoán mệnh. Từ lão đem sự tình đơn giản trình bày một lần. Đoán mệnh, mặc nghĩ này hai chữ, tô an ninh đôi mắt tối sầm lại, hắn tìm tới chính mình là vì cái gì? Ngươi muốn gặp hắn sao? Từ lão hỏi, thấy thượng một mặt đi. Thời gian ta đến lúc đó lại thông tri ngươi. Cái này bạch dịch trên người bí ẩn quá nhiều, có lẽ thấy thượng một mặt, nàng cũng có thể hiểu biết một ít đồ vật. Hảo, ta chờ ngươi tin tức. Từ lao gật đầu, hắn hiện tại đã hoàn toàn gửi hy vọng với tô an ninh, kỳ thật vào lúc này, trong lòng tự đáy lòng mà hy vọng cái này bạch dịch chính là hung thủ. Như vậy hắn tôn tử là có thể đủ được cứu trợ, tuy rằng ý tưởng có chút thích kỷ, nhưng hắn thật sự đành phải vậy. Ấn. Nói xong, Tô An ninh cắt đứt điện thoại, thân sắc càng thêm thanh lánh. tả lập cũng chú ý tới Tô An ninh nói chuyện, hồi tưởng vừa mới ở cửa hàng khi sở gặp được cảnh tượng, nhịn không được đã mở miệng, làm sao vậy? Đoán mệnh ra cái gì vấn đề? Không phải phương diện này vấn đề, cùng từ lao có quan hệ. Tô An ninh đơn giản giải thích, cũng đem tả lập tầm mắt cấp rời đi. Quả nhiên, ở nghe được cùng từ lao có quan hệ lúc sau, tả lập liền không hề hỏi nhiều. Một lát sau, Tô An ninh cùng tả lập hai người đi tới phòng làm việc. Phòng làm việc địa điểm ở Ly Phong thần giải trí không đến 10 m một chỗ địa phương, ở vào lầu 10, chiếm địa 100 nhiều mét vuông Ở vừa mới thành lập thời điểm, Tô An ninh đã tới một lần, chỉ là thượng một lần đã đến thời điểm bên trong cũng chưa cái gì công nhân Lúc này đây tới, toàn bộ không gian bị phân cách thành nhiều không gian. Lúc này, phòng làm việc nội nhất vội chính là tạo hình thiết kế bộ, Xuyên thấu qua pha lê, tô an ninh cùng tả lập thấy được đang ở khắc khẩu viên trước nhóm. Theo sau, chú ý tới bên ngoài động tĩnh, mấy người từ bên trong đi ra, lập tức nói, tả ca. Nói xong nhìn về phía tô an ninh, bọn họ tuổi so tô an ninh đại, nhưng tô an ninh lại là bọn họ buốt, bọn họ thật sự không biết nên gọi cái gì là hảo. Vị này chính là các ngươi lão bản tô an ninh, đến nỗi xương hô đi, không bằng đã kêu an ninh đi, an ninh không ngại. Tà lập nhìn mấy người nhìn chầm chầm tô an ninh, ngẫm lại liền minh bạch chuyện gì xảy ra, lập tức giải vây nói. Ơn, kêu ta an ninh là được. Tô an ninh cũng phụ hòa nói. Tô an ninh nói ôm rơi xuống, ở đây mấy cái công nhân cũng theo bắt đầu gọi an ninh. Nhìn mấy người lẫn nhau chi dàn co quắc bất an, tà lập cũng không nói thêm cái gì, nói thẳng, các người tiếp tục vội đi. Ta trước mang an ninh đi văn phòng, đợi lát nữa trở ra thí quần áo. Ơn, các người đi thôi. Chúng ta còn kém một chút liền có thể sửa bản thảo. Trong đó một người lập tức đáp lại nói. Gật gật đầu, tạ lập cùng tô an ninh hai người cùng bước vào chuyên vì tô an ninh chuẩn bị văn phòng. Hai người thân ảnh đi vào văn phòng, mấy người đối xem một cái, nhanh chóng rung manh vào tới rồi văn phòng nội. Lão bản đều tới, bọn họ cần phải hảo hảo làm. Ta cảm thấy cái này tương đối hảo, rất xứng đôi lão bản khí chất ta. Chính là kia kiện có chút quá lộ liễu Ta cảm thấy lao bản nàng khả năng sẽ không thích. Nói có đạo lý, không bằng chúng ta cấp cái này thêm cái áo tròn đi. Như vậy trang phục thu phục nói, ta liền có thể vì lao bản thiết kế trang dung. Thảo luận nhanh chóng ở văn phòng nội một lần nữa bắt đầu. Lúc này, tô an ninh văn phòng nội, tô an ninh cũng ở nghiêm túc mà quan sát đến này gian văn phòng hoàn cảnh, đứng ở cửa sổ sát đất trước, quan sát phía dưới ngựa xe như nước. Cảm giác được tầm nhìn rất là trống trải, không chỉ có như thế, lấy ánh sáng cũng đều thực hảo. Này gian văn phòng là toàn bộ phòng làm việc trung địa lý vị trí tốt nhất, tạ lập cho nàng cũng coi như là trả giá rất lớn tâm lực. Phòng làm việc việc nhiều mệt ngươi tốn tâm tư. Tô an ninh thiệt tình thực lòng đối với tạ lập nói, trên thế giới này, giúp nàng nhiều nhất đương thuộc là tạ lập. Nàng không thể một mặt hưởng thụ người khác trả giá. Bất quá, nàng chính mình cũng phát hiện. Ở chỗ này ngốc càng lâu, thiếu người tựa hổ cũng càng ngày càng nhiều. Phòng làm việc cũng có ta một bộ phận, ta cũng là vì chính mình tốn tâm tư A. Tạ lập cười hì hì nói. Tô an ninh gật đầu, không nói thêm nữa chút cái gì, người khác đối nàng hảo, nàng sẽ nhớ kỹ. Này gian phòng làm việc trước mắt tạ lập chiếm cứ bốn phần cổ phần, chờ ngày sau, nàng rơi khỏi sau. Này gian phòng làm việc về sau liền sẽ là tạ lợi. Đây cũng là nàng có thể vì hắn làm duy nhất một sự kiện, đến nỗi mà khác, nàng cũng sẽ tại đây 10 năm hảo hảo phát triển phòng làm việc. Một lát sau, tạo hình thiết kế tổ tổ trưởng gõ vang lên muôn tả ca, an ninh, tạo hình thiết kế chúng ta đã lộng xong rồi. Người tới đối với tô an ninh cùng tả lập nói, thần sắc bên trong còn mang theo loang thoáng kích động, bọn họ cũng không biết tô an ninh có thể hay không vừa lòng đâu. Này dù sao cũng là bọn họ lần đầu tiên công tác ca. Hảo chúng ta đây đi xem tả lập đứng dậy mang theo tổ an ninh đi theo tạo hình thiết kế tổ tổ trưởng phía sau cùng tới rồi thiết kế thất một bước vào thiết kế thất bên trong thiết kế phân công lập tức liền nhìn cái rõ ràng trang phục khu vực hóa trang khu vực thiết kế vẽ khu vực cùng với trung gian hoạt động khu vực mà mỗi cái khu vực đều có chính mình người phụ trách hơn nữa tổ trưởng tổng cộng 5 người nhìn đến tổ an ninh cùng tả lập hai người đã đến Này năm người đều ánh mắt tỏa sáng nhìn Tô An Ninh cùng tả Lập. Vị này tổ trưởng ho nhẹ một tiếng, theo sau nói, "Đây là chúng ta vì ngươi chuẩn bị trang phủ, ngươi vừa lòng sao?" Nói, đã có mặt khác hai gã tổ viên đẩy một người mâu tới rồi hai người trước mặt. Tô An Ninh cùng tả Lập nhìn lại, người mâu trên người kia kiện quần áo thực mau ánh vào hai người mi mắt. Mâu bạc lượng phiến sở tạo thành váy ngắn, mà hai sườn tố sắc làn váy từ ngực sườn vây hướng bụng. Cuối cùng ở bên hông đi xuống dối thân, cuộn sóng tiến hình về phía sau vây đuôi Thật là quá xinh đẹp. Tà lập nhìn lễ phục, mắt lộ kinh diễm, lập tức nhìn về phía bên cạnh tô an ninh, an ninh, đi thử thử. Ngay vậy, tô an ninh nhìn chầm chầm người mẫu trên người lễ phục, mày nhữ lại, này quần áo. Dù sao ngươi cũng không sợ lánh, lộ ra điểm thịt tới căn bản là không có gì. Tà lập không có ghét đến tô an ninh suy nghĩ điểm, lập tức nói. Theo sau đẩy tô an ninh hướng phòng thay quần áo mà đi, mau đi thử thử xem kích cỡ, nếu là không đúng lời nói, kích cỡ còn cần sửa đâu. Chờ tô an ninh phản ứng lại đây thời điểm, người đã ở phòng thay quần áo. Nhìn nay gợi cảm quần áo, nghĩ đến nhập ra tùy tục bốn chữ, tô an ninh vẫn là trực tiếp đem váy cấp mặc vào. Mặc tốt lúc sau, tô an ninh nhìn ở trên ngực một chút váy, nhịn không được đem nó hướng lên trên mặt lôi kéo, chỉ là mặc kệ như thế nào kéo. Nó vị trí lại vẫn là cố định bất biến. Nhìn kia áo tràng, ngay sau đó, tô an ninh đem này khoác ở trên vai, sau đó lúc này mới từ phòng thay quần áo nội đi ra. Vừa đi ra tới, ở đây người bị cùng đi vào khi hoàn toàn không giống nhau tô an ninh cấp kinh diễm tới rồi. Nguyên bản tô an ninh khí chất thiên với thanh lánh, nhưng lúc này mặc vào này quần áo, cả người khí chất lại trở nên nu hòa, dùng đơn giản lời nói tới lời nói, chính là trở nên có nữ nhân vị nhiều. Mặt khác chính là tô an ninh dáng người, tuy rằng tô an ninh mặt trên vây thực hẳn, nhưng vẫn là có thể làm người cảm giác được tô an ninh kia phập phòng quyến rũ rồi lại đầy đặn dáng người. Người khác thường nói, an mặc hiện gầy, hởi hiền thịt. Tuy rằng nhìn qua như cũ tinh tế, nhưng là tô an ninh nên có đều không phải ít. Tổng cảm thấy còn thiếu chút cái gì. Tạ lập ở kinh diễm song sau, nhìn tô an ninh Trang vẫn tiếp tục nói, Trang Dung còn không có hảo đâu. Một bên một người mở miệng nói, hắn chính là chuyên môn phụ trách trang dung này một hối, hắn hiện tại đã gấp không chờ nổi muốn động thủ. Nói xong, hắn liền lôi kéo tô an ninh đi tới hắn công tác khu vực, từ một bên lấy ra hóa trang thùng dụng cụ bắt đầu giúp tô an ninh hóa. Tả lập đoàn người liền ở một bên nhìn tô an ninh khuôn mặt biến hóa. Khuôn mặt, đôi mắt, lông mày mũi, môi đỏ. Một chỗ chỗ địa phương liền ở chuyên viên trang điểm điêu luyện sắc xảo dưới trở nên càng thêm tinh xảo nhu hòa. Nhưng hết thể đều hoàn thành lúc sau, đương tô an ninh lại một lần đứng ở mọi người trước mặt lúc sau, toàn bộ nào phòng trong nháy mắt này an tĩnh xuống dưới. Tinh xảo Mỹ lệ ngũ quan, mắt đen bên trong giật một mặt bình tĩnh, cuốn lên đầu tóc càng làm cho tô an ninh trở nên nu mỹ, phối hợp kia nữ nhân vị 10 phần váy, thật sự làm người có thể ghi nhớ trong lòng. phối hợp quá hoàn Mỹ Mỗi người trong lòng chỉ có như vậy một câu. Nhìn một cái hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật ở chính mình trước mặt ra đời, tâm tình không thể nghi ngờ là kích động. Ở mấy người si ngốc nhìn tô an ninh thời điểm, tả lập sớm đã lấy ra di động răng rắc răng rắc quay chụp thật nhiều bức ảnh. Sau đó không đợi những người khác phản ứng lại đây thời điểm, liền nhanh chóng đổ bộ phòng làm việc với bù, đem chính mình vừa mới quay chụp ảnh chụp cấp thượng chuyển tới quay bù thượng. Tô an ninh phòng làm việc về. Khánh công yến lễ phục trang, miễn nhị, hình minh họa, chương 100-100. Vậy bùa phát xong lúc sau, tả lập liền ở lẳng lặng chờ đợi các fan phản ứng. Hắn lúc này trong lòng cũng thực chắc chắn, nay hoàn toàn đổi mới hoàn toàn tô an ninh nhất định có thể làm các fan bị kinh diễm đến. Ở vừa mới phát biểu vài phút nội, bình luận đích sắc không có bao lớn hưởng ứng, nhưng cũng chỉ là tại đây vài phút lúc sau, vậy bùa phía dưới bình luận lấy siêu mau tốc độ ở bạo trướng. Tà lập nhìn tăng trưởng bình luận số tâm tình sung sướng soát lên. Ngao ngao ngao, liếm bình A. Tô Đại Sư biểu hiện hảo không giống nhau A. Mỹ Mỹ Mỹ, đích xác thực Mỹ Mỹ A. Tà ngươi đại diện hiện tại khoe khoang hỏng rồi. Gợi cảm 10 phần A. Thực không giống nhau A. Hoàn toàn bất đồng khí chất, trang phục gì đó đều thực phù hợp. Chỉ có ta chú ý tới Tô Đại Sư tay còn gắt gao mà gián áo chẳng sao. Ha ha, quá gợi cảm. Tô Đại Sư có phải hay không cảm giác được không được tự nhiên a Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tô Đại Sư xuyên như vậy gợi cảm, bất quá không lạnh sao. Hiện tại là mùa đông A Khánh công tiệc tối nói, mọi người đều như vậy xuyên, lại lãnh cũng không thể mất trường hợp đi. Tam rơi Khánh công yến sao? Như vậy đêm nay phong thần giải trí nhất định thực náo nhiệt đi. Hy vọng nhìn đến các lộ nam thần nữ thần. Đúng rồi. Có hay không cái nào đài truyền hình có thể phát sóng trực tiếp à? Xem ra toàn là điểm tán bình luận, tà lập đều có thể nhìn ra hưởng ứng thiệt tình không tồi, nghĩ, không khỏi mà cười lên tiếng. Liên như vậy vừa ra thanh, làm đang ở bị tạo hình sư đùa nghịch tô an ninh tầm mắt soát địa một tiếng nhìn lại đây, tả ca, ta xuyên thành như vậy buồn cười sao? Ấn. Nghe vậy, tà lập ngừng đầu, nghe rõ tô an ninh nói, lập tức nói, không phải a nói, Vội vàng tiến lên đưa điện thoại di động đưa cho Tô An Ninh, ngươi xuyên nơi nào buồn cười, thật đẹp à. Ngươi xem, các fan nhưng đều là ở khen ngươi đâu. Nhìn tả lập động tác, Tô An Ninh hướng tới tả lập di động nhìn phan qua, ánh mắt đầu tiên liền thấy được tả lập vì chính mình sợ quay chụp kiểu cung cách ảnh chụp nhìn qua cảm giác đích sắc không giống nhau. Bất quá, gợi cảm. Tô An Ninh cúi đầu nhìn chính mình trên người lễ phục dạ hội, Theo sau nhớ tới trước kia chính mình trang phẫn cùng với đi vào thế giới này lúc sau thay đổi, không khỏi mà một mặc, nàng biến hóa thật đúng là chính là càng lúc càng lớn. An ninh này một thân thật sự thực thích hợp, hiện tại liền thiếu một ít trang sức, còn có quan trọng nhất giải Vừa mới giúp tô an ninh làm tạo hình công nhân theo sau nói. Đối phương như vậy vừa nói, tả lập tức khắc nghĩ tới, lập tức đối với tô an ninh nói, an ninh. Phía trước tinh quang châu báo đưa cho ngươi một loạt châu báo ngươi đặt ở làm sao. Với lúc hôm nay mang lên, không chỉ có giải cấp, còn làm miễn phí tuyên truyền, cũng phù hợp ngươi tinh quang châu báo người phát ngôn thân phận. Tuy rằng lấy tô an ninh hiện tại sở có được tài chính cũng đủ mua sắm một ít giá cao trang sức, nhưng đối với tô an ninh hiện tại tân nghệ sĩ thân phận, mang quá mức sang quý có khả năng sẽ làm an ninh lâm vào phiền toái. Rốt cuộc hiện tại thời đại này, Bái minh tinh trên người quần áo cùng với trang sức giá cả vong hữu không cần quá nhiều, một khi vượt qua cá nhân giá trị con người, cái gì bao dưỡng nói đều ra tới. Cho dù khả năng tính rất nhỏ, hắn cũng muốn ngăn chặn như vậy vết nhờ ở tô an ninh trên người sinh ra. Ta đặt ở trong nhà. Tô an ninh kinh tả lập như vậy vừa nhắc nhở, cũng nghĩ tới. Ta đây hiện tại trở về nhà ngươi lấy, ngươi hiện tại trong nhà có người sao? Tả lập thử tính hỏi. Hán chính là biết cuối tuần tô an ninh trong nhà sẽ có thiệu tử hàng cùng hai cái tiểu hải tử. Ấn. Tô an ninh gật đầu, nàng minh bạch tả lập trong lời nói ẩn hàm ý tứ. kia đặt ở nơi nào? Ta mép giường trong ngăn kéo, không khóa. Hảo, ta đây đi một chuyến, ngươi hiện tại nơi này nghỉ ngơi đi. Tả lập đáp lời, theo sau cầm lấy chìa khóa xe liền hướng dưới lầu đi đến. Tả lập đi rồi, trong đó tổ trưởng đi đầu nhìn về phía tô an ninh. An ninh, muốn hay không thử xem xem chúng ta chuẩn bị tốt mấy đôi giày, nhìn xem nào một đôi nhất thích hợp. Ấn. Tô an ninh gật đầu, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói, không cần quá cao. Chúng ta trước đó hướng tả người đại diện hiểu biết quá ngươi một ít thói quen cùng yêu thích, kết hợp ngươi thân cao, tuyển giày hẳn là sẽ phù hợp ngươi yêu thích. Tạo hình tổ tổ trưởng tự tin cười nói. Theo sau, trong đó một vị công nhân liền đẩy một cái cái giá từ một bên đi ra. Mặt trên đại bộ phận đều là 5cm tả hữu giày, xứng với tô an ninh vốn có 172 thân cao, ở nữ tinh bên trong cũng coi như là cao. Tô an ninh cũng thực vừa lòng cái này độ cao, liền này đôi giày từng đôi thử lên. Mà lúc này, tả lập cũng đã lái xe về tới sở trụ tiểu khu. Mở cửa, tả lập liền nhìn đến ở trên sofa xem TV thiệu tử hàng bóng dáng mà hai cái tiểu hài tử đang ở một bên ngồi sổn má bộ, càng quan trọng là Hắn thấy được này hai tiểu hài tử trên chán thế nhưng còn ở nhỏ hãn. Như vậy là thời tiết. Nghĩ tô an ninh biến thái thể chất, tạ lập tức khắc cảm thấy chưa chắc không phải không có đạo lý, nguyên lai đều là như thế này huấn luyện ra. Nhận thấy được cửa động tính, tạ lập tiến vào thời điểm, tam đôi mắt đã soát soát địa rừng ở hắn trên người. Tạ lập khụ một tiếng, đối với lúc này đương ra làm chủ thiệu tử hằng nói, ta tới cấp an ninh lấy chút trang sức. Nói. Bước chân chậm dãi hướng tô an ninh phòng phương hướng đi ra. Trang sức đặt ở nơi nào? Nhìn tả lập bước chân, thiệu tử Hằng đứng dậy, đi tới tả lập trước mặt, một bàn tay đã đặt ở tô an ninh trước cửa phòng then cửa thượng. Ở tủ đầu giường, tả lập nhìn thiệu tử Hằng động tác, ngơ ngác nói. Thiệu tử Hằng khẽ lên tiếng, ngay sau đó, mở ra cửa phòng, đi vào. Tiến vào phòng ánh mắt đầu tiên, thiệu tử Hằng liền đem toàn bộ phòng trang trí đều ánh vào mi mắt. Theo sau ánh mắt nhìn về phía đầu giường ngăn tủ, rút ra ngăn kéo, lọt vào trong tầm mắt mà chính là một cái tinh xảo đóng gói hộp. Mở ra vừa thấy, đúng là tinh quang châu báo một loạt trang sức. Cầm lấy lúc sau, xoay người ra cửa, lại đóng cửa cho kỹ, đem trang sức hộp đưa cho tả lập sau nói, buổi tối là tam giới khánh công yến. ân Tả lập tiếp nhận trang sức hộp, gật gật đầu, đều đã giả dạng hảo, liền kém trang sức, phòng làm việc không có bị có. Vừa vặn tốt tinh Quang Châu đáo phía trước bởi vì đại ngôn có đưa quá như vậy một phần, ta liền trước lấy tới khẩn cấp. Nàng nam bạn là ai? Thiệu tử Hằng tiếp tục hỏi. Là cận tổng. Tà lập tạm dừng một lát, vẫn là trả lời nói, mà vừa nói xong, liền cảm giác chính mình trung quanh lệnh căm căm. Ấn. Nghe được tà lập nói, thiệu tử Hằng lại là khẽ ử một tiếng. Ta đây liền đi trước. Nói, tà lập cầm trang sức hộp nhanh chóng đi ra ngoài. Chờ tà lập từ tô an ninh trong nhà rời đi, tới rồi trên xe, nhìn chính mình đặt ở ghế điều khiển phụ thượng trang sức hộp không khỏi mà thở dài một hơi, hắn hiện tại mới phản ứng lại đây, vừa mới vị kêu kinh khải thiệu tổng ở an ninh ra tựa hồ so với hắn còn muốn tự tại A. Hắn hoàn toàn chính là bị nắm cái mũi đi rồi. Lúc này, tô an ninh trong nhà, thiệu tử hàng nhìn trên mạng tô an ninh đang ở bị điên truyền mấy chương ảnh chụp đáy mắt càng thêm thâm thúy. Một lát sau, cầm di động bắt đánh một chiếc điện thoại. Màn đêm buông xuống, phong thần giải trí công ty ngoại lại là đèn đuốc sáng trưng, công ty phía trước đất chống thượng bị thảm đỏ trải, trong đó có một cái trực tiếp thông hướng về phía công ty, mà ở thảm đỏ hai sườn, truyền thông cùng với các fan sớm liền ở bên ngoài chờ. Mà bảo an cũng ở bên ngoài cửa duy trì trật tự. Tiếp tối là ở buổi tối 7 giờ chính thức bắt đầu, theo thời gian tới gần, chiếc xe ở phong thần giải trí cửa bài nổi lên đại trường long. Tổ an ninh xe cùng sen lẫn trong này trường long bên trong. Thức mau, xe chậm rãi ngừng ở thảm đỏ trước. Lúc này, cận sầm dẫn đầu số xe. Vừa xuống xe, truyền thông nhóm ca ra liền răng rắc răng rắc hướng cận sầm. Cận sầm fans cũng cầm thẻ bài ở điên cuồng hò hét. Truyền thông cùng fans hai bên lực chú ý trực tiếp đặt ở cận sầm trên người. Cận sầm không chỉ là nổi danh nhiều giới ảnh đế, càng là phong thần giải trí lao tổng, hôm nay nhân vật chính. Có thể không cho người chú ý sao? Ở mọi người chú ý hạ, cận sầm lại không có hướng công ty nội đi đến, mà là đi tới xe bên kia, thân sĩ giống nhau mở ra cửa xe, làm ra mời tư thế. Lần này, truyền thông cùng với các phóng viên càng là kích động, hôm nay, cận sầm mang theo bạn nữ sao. Là ai? Truyền thông ca mê ra trực tiếp nhắm ngay xe phương hướng. Một màn này cũng xuyên thấu qua cả mạ giặt ở trên mạng tiến hành phát sóng trực tiếp. Những cái đó ở máy tính trước cửa chờ đợi các vong hữu cũng nóng bỏng chú ý. Ngay sau đó, tố an ninh thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. nay một đôi tuấn nam mỹ nhân tổ hợp tức khắc làm không ít người lé mù mắt. Cận sâm một thân hợp thể màu trắng tây trang phát họa ra hắn đỉnh bạt dáng người. Tuấn mỹ mà yêu nghiệt ngũ quan không có lúc nào là không ở tản ra câu nhân mỹ lực, còn có khỏe môi kia như có như không cởi nhạt, càng là làm nhân tâm triều mê ngông. Mà bên cạnh hắn tô an ninh chút nào sẽ không bị mị lực của hắn sở che giấu, chỉnh thể trang vẫn thiên với nhu hòa, màu trắng áo chẳng khiến cho nàng làn da càng thêm ánh bạch, bắt mắt kinh tâm. Hai người đứng chung một chỗ, tựa như trời đất tạo nên giống nhau. Giờ khắc này, cho dù là cận sầm fans cũng nói không nên lời cái gì không xứng đôi nói tới. Đi thôi. Cận sầm hưởng thụ chung quanh kinh Diễm ánh mắt, túi đầu đối với tô an ninh hơi hơi mỉm cười, cũng vươn chính mình cánh tay. Tô An ninh nhìn cánh tay hắn, nhớ tới phía trước công đạo, dôi tay vãn trụ cận sầm cánh tay, hai người sóng vai đi lên thảm đỏ tiểu đạo. Hai người một bước thượng thảm đỏ, chung quanh những cái đó truyền thông chụp ảnh camera liền không co dừng lại quá, mà đang ở phát sóng trực tiếp truyền thông nhìn màn ảnh nhan giá trị cao hai người, trong lòng đã ở ảo tưởng đến lúc đó lấy cái này làm mánh lưới khi có khả năng khiến cho chú ý điểm đánh lượng. Ở các phóng viên tranh nhau quay chụp thời điểm, Tô An ninh cùng cận sầm hai người đã muốn chạy tới cuối. Thẳng đến hai người thân ảnh biến mất không thấy khi, các phóng viên mới lưu luyến thu hồi ca bất quá, ngay sau đó, lại là nhanh chóng đem hiện trường tin tức cấp truyền trở về. Đây chính là đại tin tức chi nhất ta. Bên kia, vừa bước vào công ty đại môn, cận sầm liền quay đầu nhìn về phía Tô An ninh mặt mày mỉm cười, vừa mới biểu hiện thực không tồi, xem ra ngày sau lại đại trường hợp cũng khó không được ngươi. Cận sầm đối vừa mới tô an ninh bước trên thảm đỏ khi từng bước đạm nhiên, một bước không lầm hành vi cảm thấy thưởng thức, vừa mới trường hợp nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng không tính tiểu, nhưng tô an ninh lại một chút nỗi lòng dao động đều không có, tố chất tâm lý thực sự là cương đại. Không sai biệt lắm. Đối với cận sâm khích lệ tô an ninh nhàn nhạt lên tiếng, nghe tô an ninh không chút khách khí lời nói, cận sầm khỏe môi mỉm cười càng sâu, thật là có tự tin tư bản A. Hắn có thể tưởng tượng hôm nay sau khi chấm dứt trên mạng đối tô an ninh đánh giá. Có hắn vị này ảnh đế cấp tô an ninh làm làm nền, cũng là đối nàng cũng đủ tốt, mà tô an ninh biểu hiện, đích sắc đáng giá hắn lên sân khấu. Càng quan trọng là, hắn cũng rất tò mò, ngày mai giải trí tin tức thượng, đối với hắn cùng tô an ninh xuất hiện sẽ có cái dạng nào đưa tin. Theo sau, chờ tà lập hoàn hồn thời điểm, hai người cũng đã muốn chạy tới Yến hội thính trước đại môn. Ở yến hội thính trước chờ nhân viên công tác nhìn đến cận sầm cũng lập tức mở ra yến hội thính môn. Môn vừa mở ra, một cổ nhiệt không khí tức khắc ập vào trước mặt. Mà ở bên trong không ít nghệ sĩ ánh mắt cũng lập tức tụ tập ở hai người trên người. Cận tổng cùng Tô An Ninh. Chương 1011101. Nghệ sĩ cùng một ít công ty cao tầng nhìn kéo cận sầm Tô An Ninh, ánh mắt lóe lóe. Phía trước mọi người đều biết Tô An Ninh ở phong thần khả năng coi chỗ dựa, hiện tại xem ra Cái này chỗ rửa có phải hay không chính là công ty lao tổng cận. Chỉ là đối với hai người chi gian quan hệ đảo không phải thực xác định, bất quá nghệ sĩ nhóm trong lòng cũng minh bạch, cho dù không có gì ái mội quan hệ, cận sầm mang theo tô an ninh xuất hiện cũng là quang minh chính đại hướng ở đây nghệ sĩ tỏ vẻ, tô an ninh là hàn cháo. Nhìn cận sầm gương mặt kia, không ít nữ nghệ sĩ tỏ vẻ đối tô an ninh hâm mộ ghen tị hận, nếu là các nàng tuyển, các nàng cũng nguyện ý lựa chọn cận sầm làm chỗ rửa Cận sầm là vòng trung đại đa số nữ tinh trong mắt hoàng kim người đàn ông độc thân, nổi danh có quyền còn có nhan. Thật là mê chết người. Lúc này, tô an ninh là có thể cảm giác được toàn trường đầu chú ở chính mình trên người kia lửa nóng tấm mắt, ánh mắt không khỏi mà chuyển qua bên cạnh cận sầm. Bên người nàng vị này chính là di động địa đi. Này đó nữ nhân ánh mắt tựa hồ là muốn đem hắn thay thế. Mà cận sầm làm như cảm giác được tô an ninh tầm mắt. Ý vị thâm trưởng nhìn Tô An ninh liếp mắt một cái, còn không có thói quen người khác tầm mắt. Thói quen, nhưng không thói quen bị trở thành giả tưởng địch tấm mắt. Tô An ninh nghe tả lập nói qua, công ty chung có không ít nữ tinh đều từng đảo truy qua cận sầm, chẳng qua không ai thành công thôi. Đích xác, chỉ bằng cận sầm bên ngoài, nên sẽ có rất nhiều nữ nhân bám giết không tha nhào lên đi. Nghe Tô An ninh những lời này, cận sầm ánh mắt hơi hơi lập lòe. Ngươi rốt cuộc ý thức được ta sở có được nam nhân mị lực sao? Tô An ninh đối hắn phản ứng thái bình đạo, hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực. Hiện tại nghe được Tô An ninh nói những lời này, tâm tình rất kỳ diệu. Ơn, ngươi thật sự rất có mị lực, chỉ là ngươi mị lực ở ta nơi này phát huy không được mà thôi. Tô An ninh nói thẳng nói. Ha ha. Nghe vậy, cận sầm thấp giọng bật cười. Nhìn cận sầm tươi cười. Ở đây người nhìn Tô An Ninh cùng Cận Sầm ánh mắt càng thêm sáng, này hai người quan hệ càng thêm khó bề phân biệt, rất ít nhìn thấy Cận tổng cười như vậy ôn nhu a. Theo sau, Cận Sầm lại không có nói thêm nữa chút cái gì, theo sau cùng Tô An Ninh tách ra, đi tới công ty cao tầng kia một chỗ, hắn cùng Tô An Ninh tiến tràng mục đích đã đặt tới, nếu là lại nhiều, vậy rời bỏ hắn nguyên bản ước nguyện ban đầu. Mà Tô An Ninh cùng Cận Sầm một hai. Công ty nổi liền có mấy cái nữ nghệ sĩ hướng tới Tô An Ninh đã đi tới. An Ninh, ta là cùng người cùng công ty nghệ sĩ chắc tuyết nhạ. Ta là Ninh Giai. Trung quanh tự giới thiệu thanh âm chẩm dãi vang lên, này đó nghệ sĩ đều là thuộc về công ty nội so Tô An Ninh sớm một kỳ tân nhân, tuy rằng không thượng nhị tuyến, nhưng cũng xem như ở người xem trước mặt lăn lộn cái quán mắt. Tô An Ninh nhìn mấy người, gật đầu nói, các ngươi hảo, Tô An Ninh. Đại danh của ngươi chúng ta có biết, chỉ là phía trước vẫn luôn không cơ hội gặp mặt đâu Không biết ngươi nhận được ta sao? Trong đó có một người chờ mong mà nhìn tô an ninh. Tam rơi đoàn phim, cái kia hồ yêu. Tô an ninh thử tính hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Ta đâu? Thỏ yêu. Đúng đúng, an ninh trí nhớ của ngươi lực thật đúng là hảo. Phía trước còn giúp các ngươi tính quá. Tô an ninh đáp. Vây quanh nàng mấy người chúng cũng là tam giới chung một ít diễn viên, chẳng qua này đó diễn viên ở giai đoạn trước cũng không có xuất diễn, cùng tô an ninh cái này giai đoạn trước diễn viên chính cũng không có bao lớn xuất diễn, chạm mặt cơ hội cũng ít, nàng có thể nhớ kỹ các nàng quan trọng nhất nguyên nhân vẫn là bởi vì nàng giúp bọn hắn tính quá mệnh. Ngươi còn nhớ rõ a Lúc ấy liền cảm thấy ngươi tính thực chuẩn. Lúc ấy nghe ngươi lời nói lúc sau. Ta mặt sau quả nhiên phải tới rồi một cái không tồi nhân vật. Như vậy chuẩn sao? Có thể không thể cũng giúp ta tính tính. Một đám nữ nhân liền quay chung quanh ở tô an ninh bên người dịu rít nói lên. Ban đầu vốn dĩ mang theo mục đích lại đây giao hảo nữ tính nhóm lập tức toàn bộ lâm vào đoán mệnh bên trong. Kính nể nhìn tô an ninh, toàn bộ thoạt nhìn giống như là một cái tín đồ. Lúc này, nhan phi cùng tần vũ hai người thân ảnh cũng từ bên ngoài đi đến. Vừa tiến đến. Nhan Phi ánh mắt liền ở toàn trường quét lên, thức mau, tầm mắt liền như ngừng lại kia một đám vây ở một chỗ nữ nhân trên người, các nàng bên kia như thế nào như vậy náo nhiệt. Mang theo tò mò, Nhan Phi lập tức liền vung lỏng ra tần vũ tay, hướng tới bên này đã đi tới. Đi đến một nửa khi, bên hai truyền đến vài tiếng nghị luận thanh. kia bị vây lên chính là tô an ninh đi. Đúng vậy, vừa mới đi theo cận tổng tới. Kêu các nàng vây đi lên là làm cái gì? Liên hai loại khả năng, không phải đi lên lôi kéo làm quen, chính là đi lên tìm phiền thoái. Lôi kéo làm quen. Lấy tô an ninh hiện tại địa vị còn không có tất yếu đi. Ngươi đừng quên, tô an ninh chính là cận tổng một tay lực phủng người A. Nghe bên thai những cái đó mang thứ nói, nhan phi hung hăng mà trường mắt nhìn này đó nữ nhân liếc mắt một cái, thật đúng là một đám bà ba hoa. Theo sau đem ánh mắt đầu hướng kêu hỏa, bọn họ thật là ở tìm phiền A. Xem nàng như thế nào thu thập các nàng, nghĩ, ngay sau đó, nhan phi hùng hổ hướng tới này nhóm người đi đến. Chỉ là mới vừa một tới gần, nghe chuyển đến một ít thanh âm, cả người ngốc ở tại chỗ. Tạ, chắc chắc ta chân mệnh thiên tử khi nào có thể xuất hiện. Kém không xa. Kia yêu cầu bao lâu? 3 ba tháng sau không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi là có thể bước đầu nhận thức hắn, lúc sau thực mau sẽ rơi vào bể tình. Tô an ninh thanh âm chậm rãi truyền đến, nhan phi bước chân càng ngày càng chậm, cuối cùng mày không khỏi mà một trọ, nguyên lai like các nàng không phải ở tìm an ninh phiền thoái, mà là tìm an ninh đoán mệnh. kia mặt tức giận tại đây một cái chớp mắt tức khắc biến mất vô tùng, chỉ còn lại có đầy bụng sung sướng, không hổ là nàng thần tượng, thế nhưng có thể chinh phục này đó nữ nghệ sĩ nhóm. Trực tiếp xoay cái cong, chạy đến một chỗ góc dơ lên rượu vang đỏ hơi hơi mà nhấp một ngụm. Sau đó ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Tô An ninh mấy người nơi phương hướng. Một lát sau, Tô An ninh mới từ này đó nữ nghệ sĩ vây quanh bên trong giải thoát rồi ra tới. Vừa ra tới, Tô An ninh liền thấy được hướng tới chính mình với tay Nhan Phi. Gật gật đầu, Tô An ninh hướng tới Nhan Phi đi qua. Một tới gần, trong tay đã bị tắt một ly rượu vang đỏ. Chúc mừng người A, tam giới giả tỉnh thắng qua thành tiên, kia giang chỉ mạn cái này nhưng bị làm thấp đi đủ thảm. Ngươi xem như thắng được cách mạng tính một bước, hy vọng ngươi kế tiếp kế tiếp bỏ lên. Nhan Phi dơ chén rượu đối với tô an ninh nói, thần sắc bên trong là nói không nên lời vui sướng khi người gặp họa Phía trước kia Giang chỉ mạng còn muốn làm an ninh cho nàng làm văn cầu. Ha ha, hiện tại nên tránh ở trong chăn khóc người là Giang chỉ mạng đi. Hôm nay nàng nhưng không ở phóng viên trước mặt lộ quá mặt. Cảm ơn. Không chút khách khí mà tiếp được Nhan Phi chúc phúc. Ngay sau đó Tô An ninh liền cầm lấy trong tay rượu vang đỏ ly chạm chạm Nhan Phi cái ly. Hai cái pha lên lại giữa không trung tấu khởi dễ nghe và chạm thành Theo sau hai người nhìn nhau cười, đem trong tay rượu vang đỏ uống một hơi cạn sạch. Uống xong này một ly sau, Nhan Phi trực tiếp mang theo Tô An ninh ngồi ở một chỗ góc. Trên bàn nhỏ còn có Nhan Phi cố ý lấy điểm tâm ngọt. Một bên ăn, hai người thuận thế một bên liêu nổi lên thiên. Lúc này... Nhan Phi tầm mắt quét đến cách đó không xa, nhìn đến công ty nổi vài tên nữ tinh hướng tới cận sầm nơi vị trí mà đi, cười nhạo một tiếng, vội vàng mở miệng, an ninh, ta cùng ngươi nói, tuy nói phong thần giải trí hoàn cảnh khá tốt, đại bộ phận đều là dựa vào chính mình nỗ lực đi lên, nhưng là lại cũng ít không được một ít muốn leo lên công ty cao tầng nữ nghệ sĩ, ta ca làm công ty nhất tư ưu hoàng kim người đàn ông độc thân, đương nhiên cũng là đông đảo nữ tinh mục tiêu, kia mấy cái. Nữ nghệ sĩ chính là công ty trung truy tương đối điên cuồng những cái đó, mỗi lần công ty có hoạt động đều sẽ dán lên đi, hơn nữa các nàng còn không cho phép người khác dán lên đi, thật là ghê tẩm chết người, ngươi nhớ kỹ các nàng mấy cái mặt, về sau vẫn là ly các nàng xa một chút, tuy rằng các nàng không nhất định có thể đối phó được ngươi, vẫn là cảnh giác chút tránh cho phiền thoái. Nghe Nhan Phi nói, Tô An Ninh nghiêm túc đánh giá kia sương đang ở nói chuyện phiếm một đám người. Đáy mắt như hồ sâu giống nhau vọng không đến đế. Mà nhan phi nói xong lời nói khi lại chú ý tới tô an ninh hướng tới nhà mình ca ca nơi vị trí nhìn lại. Thần sắc tựa hồ mang theo nghiêm túc, nhớ tới nhà mình ca ca đã từng lời nói, cười cười nói. Bất quả có một chút người có thể yên tâm, ta ca đối với các nàng tuyệt đối không thú vị. Ca ca ta chính là giữ mình trong sạch thực, hát hát, tuyệt đối là cái hảo nam nhân. Nghe được nhan phi này cuối cùng một câu tô an ninh thu hồi tâm mắt. Chậm dài nói, có thể dán lên đi nhiều như vậy thứ, ngươi ca thật là giữ mình trong sạch sao. Cái gì? Nhan phi bị tô an ninh nói cả kinh. Ngươi ca nếu đối với các nàng không ý tưởng, có phải hay không nên chân chính phân chia giới hạn ít nhất không cần cho các nàng gần chút nữa chính mình cơ hội, nhiều ít nữ nhân chính là ở một lần một lần hy vọng hạ như bay nga phát hỏa giống nhau bay lên đi. Tô an ninh nhàn nhạt nói, Nàng thấy nhiều nam nhân nói chính mình là cái chính nhân quân tử, cự tuyệt chính mình chướng mắt nữ nhân, trên thực tế lại là hưởng thụ này đó nữ nhân đối hắn truy phủng, giờ này khắc này, cùng những cái đó nữ nghệ sĩ ở trung cận sầm cho dù không xem như loại này nam nhân, nhưng đối với hắn này đó nữ nhân trong mắt không có chút nào tồn tại, rồi lại có thể mang theo tươi cười đối mặt hành vi, tổ an ninh lại cảm thấy so với kia tự nhận là là chính nhân quân tử nam nhân càng vì khủng bố. bởi vì Ngay cả ngươi cũng không biết, hắn đối với ngươi thái độ rốt cuộc có phải hay không nghiêm túc. An ninh, này nhan phi bị tô an ninh nói đổ lập tức không biết nên nói chút cái gì, ánh mắt hướng tới nhà mình ca ca nhìn lại, nhìn cận sầm khỏe môi trung thật lâu chưa từng biến mất tươi cười, tựa hồ có điểm minh bạch tô an ninh trong lời nói ý tứ. Cũng nguyên nhân chính là vì minh bạch, lúc này lại không biết nên mở miệng nói cái gì đó là hảo. Muốn mở miệng giúp chính mình ca ca nói rất đúng lời nói chẩm rãi nuốt trở lại tới rồi trong bụng, nàng vẫn là không nghĩ làm nàng cùng tô an ninh chi gian hữu nghỉ trộn lẫn thượng mà khác. Không khí lập tức an tĩnh xuống dưới. Cũng vừa lúc lúc này xã giao bộ giám đốc chậm rãi đi lên trước đài, theo mịt rồ phổn trung thanh âm chẩm dãi văng lên, giữa sân tuyệt đại đa số người đều bị hấp dẫn qua đi. Các vị nữ sĩ, tiên sinh, buổi tối thượng, Đêm nay tổ chức chính là phong thần giải trí đối với tam giới lấy được bước đầu tháng lợi Khánh Công Yến. Ta đứng ở đại biểu phong thần giải trí hoan nên các vị đã đến. Kế tiếp, chúng ta đem từ một hồi vũ đạo tiến vào chúng ta chính thức Khánh Công Yến. Thỉnh các vị tìm đúng chính mình nam bạn bạn nữ. Chúng ta âm nhạc liền phải bắt đầu rồi. Nói xong, trong yến hội người lượng lượng vẫn là đứng ở cùng nhau. Bất quá vẫn là có không ít người ngay từ đầu không có tìm nam nữ bạn. Lúc này cũng bắt đầu ở đây chung tìm kiếm lên. Lúc này, cận sâm ánh mắt ở đây chung quét quét, cuối cùng dừng ở tô an ninh trên người. Cận tổng, phương tiện nhảy một chi vũ sao. Liên ở cận sâm chuẩn bị mại động nện bước thời điểm, một cái nữ tinh mỉm cười đối thượng cận sầm Cận sâm nhìn trước mắt người này, nhàng nhạt nói, ta có bạn nữ. Mà đúng lúc này, yến hội thính đại môn đột nhiên bị mở ra, tiếng vang đem không ít tầm mắt hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy một đạo đỉnh bạc thân ảnh xuất hiện mọi người trước mặt. Một thân cắt may khéo léo màu đen lâu phủ, tuấn Mỹ mà lập thể ngũ quan, một thân thanh lanh thả khí độ bất phàm khí chất, đứng ở nơi đó, giống như là một cái vật phát sáng giống nhau, làm người bỏ qua không được. Cứ như vậy bột lộ quan điểm, kinh diễm giữa sân không ít người tầm mắt. Theo hắn đi vào giữa sân, không ai đi thâm tưởng thân phận của hắn, một người nữ tinh liền mãn mang tươi cười dẫn đầu thấu tiến lên. Vị tiên sinh này, ngươi! Nhưng vị này nữ tinh nói còn chưa nói chuyện thiệu tử hàng ánh mắt lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, mại động cước bước trực tiếp lướt qua nàng thân mình, coi nàng với không có gì, cuối cùng ở đây chúng quét quét, nhìn đến tô an ninh thân ảnh khi, từng bước một mà hướng tới tô an ninh đã đi tới, lúc này, thiệu tử hàng đáy mắt lại chỉ có tô an ninh một người tồn tại, ở nàng bên cạnh nhan phi đều cảm giác được chính mình bị xem nhẹ. Nghĩ, nhan phi không khỏi mà nhấp khẩn cánh môi, này thiệu tử hàng cùng nhà mình ca ca chính là tiên minh đối lập, Quay đầu nhìn thoáng qua tô an ninh, nhìn tô an ninh bình tĩnh không gợn sóng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc con người, Nhan Phi có chút đoán không ra tô an ninh lúc này tâm tình. Nhưng Nhan Phi cảm thấy, tô an ninh hẳn là sẽ thích thiệu tử hàng loại này tính cách. Chỉ cần nhận định, đáy mắt liền sẽ không có những người khác tồn tại. Ánh mắt lướt qua thiệu tử hàng nhảy tới nhà mình ca ca trên người, nhìn đối phương lúc này cũng đem tầm mắt chuyển hướng bên này, ở trong lòng hơi hơi mà thở dài một hơi. Nhà mình ca, ca cơ hội tự hồ là càng ngày càng nhỏ. Chương 102-102 Tô An ninh nhìn đến thiệu tử hàng xuất hiện ở chỗ này thời điểm, thần sắc loáng thoáng mang theo một tia kinh ngạc. Dựa vào thiệu tử hàng thân phận, tới phong thần Khánh công yến làm cái gì? Nhìn thiệu tử hàng từng bước một mà đi hướng chính mình, Tô An ninh trong lòng dần hiện ra một mặt khác thường. Đúng lúc này, nơi xa cận sầm như là phản ứng lại đây dường như... Mấy cái bước nhanh liền đi tới thiệu tử hàng bên cạnh, nhàng nhạt nói, không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Vừa vẫn có thiếp mời, thuận tiện đến xem. Cùng nhau uống một chén. Cận sớm hỏi. Đợi lắc nữa. Thiệu tử hàng phong khinh vân đảm nói, lại mại vài bước đi tới tô an ninh trước mặt, vươn tay đặt ở tô an ninh trước mặt, làm bộ mời. Lần này, một bên xem diễn mọi người lúc này mới phản ứng lại đây, người nam nhân này là vì tô an ninh tới. Lại còn có cùng cận tổng quen thuộc. Này nam nhân cùng Tô An ninh cái gì quan hệ? Ta nhìn thực quen mắt ta. Các người nhớ rõ không nhớ rõ, lúc ấy Tô An ninh nháo quá thai tiếng bạn trai, giống như chính là vị này. Hắn là ai? Thoạt nhìn thân phận không đơn giản, đương ở vòng trung tửa hồ chưa từng thấy hắn. Không biết ta. Bất quá rửa vào gương mặt này, làm ta cho không cũng nguyện ý a Này Tô An ninh nhưng thật ra rất lợi hại. Cận tổng cùng này nam nhân đều là cực phẩm A. Ngay bên thai không ngừng mà nghị luận thanh, tô an ninh nghiêm túc mà nhìn thiệu thử hằng. Hai tương vừa đối diện, mang theo một loại mạc danh cảm xúc. Lúc này, người chung quanh cũng ngừng thở đang chờ tô an ninh phản ứng. Hiện tại rõ ràng này nam nhân là vì tô an ninh mà đến, nhưng tô an ninh chính là cận sầm mang đến bạn nữ, theo lý thuyết cũng sẽ là cận sầm bạn nhảy Này tô an ninh sẽ lựa chọn như thế nào? Lựa chọn này sau lại nam nhân, cũng coi như là đắc tội cận sầm. Nhưng lựa chọn cận sầm, liền có khả năng đắc tội chính mình bạn trai. Không ít người đều đang chờ tô an ninh lựa chọn. Mà tô an ninh ở cảm giác quanh thân rối loạn lúc sau, nhìn đứng ở chính mình phía trước nam nhân, thông thả ung dung nói, thực xin lỗi, ta sẽ không khiêu vũ. Tô an ninh tiếng nói vừa rước, toàn trường lập tức càng yên tĩnh. Sẽ không khiêu vũ. Đây là cái gì đáp án? Bất quá cũng đích xác giải giờ này khắc này chẳng huống có người vẫn là vì tô an ninh e cờ yên lặng điểm một cái tán. Chỉ là bọn hắn không biết chính là tô an ninh thật đúng là sẽ không nhảy loại này vũ, ban đầu tô an ninh không học quá, hiện tại tô an ninh càng không học quá, sao có thể sẽ. Đứng ở tô an ninh bên cạnh nhàn phi nghe cái này đáp án, cũng cùng những người khác là đồng dạng ý tưởng. Rốt cuộc, tại đây trước mắt bao người thật sự tiếp thu cái nào đều không tốt lắm. Mà thiệu tử Hằng bị tô an ninh cự tuyệt lúc sau, lại là yên lặng mà không nói lời nào, ngược lại đi tới tô an ninh bên cạnh trên bàn nhỏ ngồi xuống. Lúc này, ở trên đài xã giao bộ giám đốc chú ý tới này đoạn phát sinh nhạc đệm, vội vàng phân phó người khai nổi lên âm nhạc. Âm nhạc thanh khởi, xem náo nhiệt mọi người sôi nổi mà thu hồi ánh mắt, theo ánh đèn biến hóa, một đôi tiếp theo một đôi người tiến vào sân nghệ, ở đây người chính là biết. Hôm nay trừ bỏ khai khánh công yến ở ngoài, chính là mở rộng mở rộng chính mình nhân mạch. Mà tô an ninh bên này, tần vũ ở âm nhạc vang lên thời điểm, cũng đi tới nhan phi bên người thỉnh đi rồi nhan phi. Nhan phi nhìn nhìn chính mình bên người ba người, cảm thấy chính mình vẫn là không cần lưu lại nơi này hảo, vì thế liền tiếp nhận rồi tần vũ mời. Hai người thực mau rung vánh vào sân nhảy Bất quá, nhan phi tầm mắt vẫn là thường thường bắn phá tô an ninh bên này. Nhìn ra nhan phi thất thần, Tân Vũ lúc này mới mở miệng nói, bọn họ làm sao vậy? Không như thế nào. Chỉ là cảm thấy ta ca cơ hội nhỏ, gặp gỡ tử hàng ca như vậy nam nhân, ca vẫn là thua. Người ca so với thiệu tử hàng tới nói kém không được cái gì đi. Ra thế vẫn là năng lực đi lên xem. Tân Vũ nhưng thật ra có chút không cho là đúng, tuy nói thiệu tử hàng không tồi, nhưng cận sầm cũng tuyệt đối không kém, hơn nữa. Tô an ninh cùng cận sầm chi gian ở chung thời gian không ít, chỉ cần cận sầm nguyện ý, cơ hội chỉ sợ so thiểu tử hàng đại đi. Không xem ra thế cùng năng lực, xem tính cách đi. Tính cách? Người ca như vậy tính cách so thiểu tử hàng kia hũ nút sẽ tốt hơn không ít đi. thiệu tử hàng tính cách quá quẳng cung ẽ, ơn. Tô an ninh cũng quẳng cung ẽ, như vậy xem ra, không phải ngươi ca tính cách càng xứng sao. Đây là người nam nhân ý tưởng. Đối với chúng ta nữ nhân tới nói, vẫn là thích tử hàng ca như vậy tính tình. Nói như thế nào? Tân vũ tâm thần khẽ nhúc đích nói. Bởi vì tử Hằng ca tính cách thanh lánh, đối mặt khác nữ nhân đều lênh khốc, duy độc chỉ đối an ninh một người tốt tính tình thực đả động người A. Ca ca tuy hảo, nhưng là hắn quá không kềm chế được, cảm giác cho người ta một loại không quá nghiêm túc cảm giác, làm người thực không cảm giác an toàn, cho dù hắn thật sự chưa bao giờ đối nữ nhân thượng quá tâm. Đương Tổng hội cho người ta ảo giác, trong công ty rất nhiều nữ tinh không phải thường xuyên muốn thông đồng ca ca sao. Nhan Phi kết hợp vừa mới tô an ninh cùng với chính mình lý giải nói ra chính mình cái nhìn Nàng nghiêm túc một suy tư, nàng đích sắc sắc cũng thích tử hàng ca loại này, thế nào đều không sợ chính mình thích nam nhân bị những người khác câu đi. Nghe xong Nhan Phi nói, Tần Vũ lâm vào trầm mặc, nửa ngày, mới thật sâu nhìn Nhan Phi nói, ngươi cũng thích loại này sao? đương nhiên Nhan Phi đáp lời, cuối cùng còn tự luyến bỏ thêm một câu, bất quá ta cũng không sợ, chỉ cần là ta coi trọng nam nhân, ta mới sẽ không làm hắn có cơ hội nhiều xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, nhiều xem một cái, phế đi hắn. Nghe Nhan Phi khi phách tuyên ngôn, Tần Vũ nhịn không được ho nhẹ một tiếng, cuối cùng, thần sát một tốt, ta sẽ không xem trừ bỏ người ở ngoài bất luận cái gì nữ nhân liếc mắt một cái. Tần Vũ những lời này vừa nói xong. Nhan Phi liền nghe ra Tần Vũ trong lời nói kia nếu có điều chỉ ý tứ, trừng lớn đôi mắt nhìn thoáng qua Tần Vũ, ngươi vừa mới lời nói là có ý tứ gì. Tần Vũ câu môi cười, nhìn ánh mắt có chút hoảng loạn Nhan Phi, chậm dãi nói, chính là ngươi suy nghĩ như vậy. Hắn thích nàng sắc đã thật lâu, ám bên trong ám chỉ nàng từ trước đến nay đều nghe không hiểu, hôm nay nương cơ hội này trực tiếp biểu lộ. Hắn tới giới giải trí, một cái căn bản nguyên nhân chính là Nhan Phi từng thích quá một cái nam tinh. Hắn hỏi qua vì cái gì, Nhan Phi nói qua, thích người nọ ở đèn tụ quang hạ vạn chịu chú mục cái loại này không huyễn. Vì cái này đơn giản lý do, hắn tiến vào giới giải trí, trở thành người khác chú mục ánh mắt. Chính là như vậy, hắn vẫn là không có nghen đón Nhan Phi chú ý. Mà hắn cùng mặt khác nữ tinh truyền thai tiếng, ở nàng đấy mắt lại biến thành một cái hoa tâm đại củ cải. Như vậy làm hắn như thế nào can nguyện? Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Đáp lời này một câu, Nhan Phi nhanh chóng bông ra Tần Vũ, hoảng loạn chạy ra. Tần Vũ thích nàng. Nhan Phi trong lòng niệm cái này, thật sự là có chút không tin. Nghĩ nghĩ, trong đầu lại toát ra một ý niệm, Tần Vũ cái này hoa tâm đại củ cải, sao có thể thích nàng. Đại khái là hắn đối nữ nhân nói thói quen lời âu yếm đi. Nhìn Nhan Phi rời đi bóng dáng, Tần Vũ mang theo cười đi ra sân nhảy, hôm nay rốt cuộc mở ra tới nói. lúc này Vừa mới tô an ninh nơi một chỗ góc, ở Nhan Phi rời khỏi sau, góc chỗ chỉ còn lại có tô an ninh, cận sầm cùng với thiệu tử hàng ba người. Ở tô an ninh cự tuyệt thiệu tử hàng lúc sau, ở âm nhạc thanh khởi thời điểm, thiệu tử hàng liền ngồi ở ban đầu Nhan Phi vị trí thượng, mà cận sầm cũng đi đến một bên, cầm hai ly rượu vang đỏ lúc sau cũng đã đi tới. Đem trong đó một ly đặt ở thiệu tử hàng trước mặt, ở thiệu tử hàng bên cạnh người vị trí ngồi xuống, sâu kín mở miệng nói. Tử Hằng, ngươi đây là tính toán ở trong vòng công bố thân phận của ngươi. Không có. Thiệu tử Hằng cầm lấy trước mặt rượu vang đỏ, đối với cận sầm chạm chạm ly, đem rượu vang đỏ đặt ở bên miệng hơi hơi mà nhấp một ngụm. Vậy ngươi vào bằng cách nào? Cận sầm tiếp tục nói, thiệu tử Hằng xuất hiện thực sự làm hắn lắp bắp kinh hãi, hôm nay ở hiện trường không phải không có biết thiệu tử Hằng thân phận người, chẳng qua là bọn họ ẩn mà không nói mà thôi, hơn nữa. Ai đều biết vòng chung có hạng nhất bất thành văn quy định, ở một ít không có truyền thông trong yến hội xuất hiện nhân sự vật là không thể đối ngoại công bố, cho nên ở nội bộ hắn cũng không lo lắng tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Chỉ là vừa mới thiệu tử Hằng là trắng trận táo bạo từ đại môn tiến vào hắn tưởng có phải hay không thiệu tử Hằng có tính toán ở truyền thông công bố tính toán, không phải từ phong thần đại môn tiến vào Thiệu tử hàng trả lời nói, đến nỗi phương pháp, hắn cũng không có nhiều lời. Mà nghe, cận sầm nhưng thật ra trầm mặc một chút, ở bên ngoài phóng viên thật mạnh vây quanh hạ, thiệu tử hàng còn có thể như vậy bình yên vô sự ra vào, thật không hổ là thiệu gia tử bối đệ nhất nhân. Vậy ngươi tới là cận sầm mịt mờ nói, rõ ràng ánh mắt hướng tới bên cạnh tô an ninh nhìn lượt qua. Thiệu tử hàng tới có thể vì cái gì, đã là nhìn một cái không sót gì. Tuy rằng biết thiệu tử hàng thích tô an ninh, nhưng lúc này giờ phút này, cận sâm mới biết được, Tô An ninh ở Thiệu Tử Hằng trong lòng chỉ sợ chiếm cư không nhỏ địa vị, nếu không hắn sẽ không hao hết tâm tư tới này trong yến hội, mà mục đích là vì phòng ngừa hắn tới gần Tô An ninh. Chứ bỏ cái này, hắn nhưng thật ra nghĩ không ra cái gì. Thiệu Tử Hằng quả nhiên chính là Thiệu Tử Hằng, hắn thích, coi trọng vô luận là cái gì đều không được người khác nhúng chàng. Bất quá, cái này sợ nhúng chàng Tô An ninh người là chỉ hắn. Thiệu Tử Hằng thật đúng là chính là để mắt hắn A. Tô An ninh cảm giác được cận sầm mịt mờ ánh mắt, nhìn không được nhữ như mày, nàng cũng nghe đã hiểu cận sầm ý tứ, còn không phải là đang nói thiệu tử hàng tiến đến là vì nàng sao. Tâm mắt ở thiệu tử hàng trên người lưu luyến một lát, từ ngày ấy thiệu tử hàng thổ lộ lúc sau, thiệu tử hàng liền không có còn lại động tác, Tô An ninh cho rằng đối phương là biết khó mà lui, hiện tại xem ra, tựa hồ là không có, còn đem nàng hành trình nắm giữ, nghĩ an ninh trong mắt toát ra nửa phần khác thường, bất quá lại cũng là một câu không đề cập tới, lảng lặng ngồi ở vị trí thượng. Lúc này, cận sầm đã nhận ra tô an ninh cảm xúc, trong mắt hiện lên như có như không ý cười. Thiệu tử Hằng đồng dạng là cái nhảy bén người, cũng cảm giác được tô an ninh cảm xúc dao động, lại là nói cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là đạm nhiên ngồi ở chỗ kia đồ sổ bất động, tự hồ cận sầm nói đối hắn sinh ra không được bất luận cái gì ảnh hưởng. Triệu Tử Hằng như vậy phản ứng làm Cận Sầm cảm thấy có chút đần độn vô vị, thân mình dựa hướng lưng ghế, bưng lên rượu vang đỏ ly, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Ba người lấy bất đồng tư thái an tĩnh ngồi ở nải góc. Mãi cho đến khánh công yến kết thúc, ba người chung quanh vẫn luôn đều hình thành chân không mảnh đất, không ai tới gần, cũng không ai quấy rầy. Mà ở những người khác đều tan hết, chỉ còn lại có cùng ba người có quan hệ người lúc sau, ba người, động. Chương 103103 Tô An ninh dẫn đầu đứng lên nói, yến hội kết thúc, ta cũng nên đi. Ta đưa ngươi. Lưỡng đạo thanh âm ở Tô An ninh nói xong lúc sau cùng kêu lên thanh mã vang lên. Ta ca đưa ta là được. Tô An ninh nói, ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở cách đó không xa tả lập. Tà lập ở nghe được Tô An ninh nói lúc sau, im lặng gật gật đầu, trong lòng lại là âm thầm phát điên, hai vị này ánh mắt thật làm người ăn không tiêu. Vừa mới hắn liền cùng Easy Hải Đồng hai người tránh ở chỗ tối nhìn này Ba người chi gian quỷ dị tức giận Đến khánh công yến sau khi chấm dứt Easy Đồng nhìn bên này động tĩnh trực tiếp theo khách khứa rời đi Hắn cũng rất muốn rời đi Nhưng ai làm hắn còn nhớ rõ chính mình là tô an ninh người đại diện Lúc này không chết người đại diện còn có thể chết hay Hắc hắc, không có gì quan hệ à Dù sao mọi người đều cùng đường Nhan Phi ở một bên cười nói Ánh mắt ở ba người chi gian quay tròn mà xoay lên. Cung đường. Ở nhan phi cách đó không xa tần vũ nghe xong, kinh ngạc tầm mắt ở mấy người trên người xoay lại chuyển. Hắn như thế nào có chút làm không rõ ràng lắm hiện tại trạng húng đâu. Ánh mắt cuối cùng dừng hình ảnh ở nhan phi trên người, chính là nhan phi lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Mà nhan phi nói ở vào tô an ninh mấy người như sau, thiệu tử hàng cùng cận sầm liền không lại đối này có bất luận cái gì dị nghị, dù sao. Chỉ cần không phải đối phương dẫn đầu một bước liền được rồi. Lúc này, cận sầm cùng thiệu tử hàng hai người đối xem một cái, làm như bình tĩnh không gận sóng, tựa lại mang theo một mặt nùng liệt hòa hoa. Một lát sau, đoàn người lấy bất đồng phê thứ rời đi phong thần công ty. Có chút ở bên ngoài ngồi canh phóng viên chỉ là nhìn đến tô an ninh mấy người có vãn ra tới dấu vết, người khác nhưng thật ra không có chú ý, các phóng viên lại là nhìn chầm chầm khẩn tô an ninh cùng cận sầm. Cuối cùng thấy tô an ninh cùng cận sầm hai người không thượng cùng chiếc xe sau, chỉ có thể hầm hực nốt vào. Hôm nay tô an ninh cùng cận sầm cùng nhau đi khánh công yến thẳng đỏ, lên sân khấu kia một khắc thật sự không biết kinh diễm bao nhiêu người mắt. Các phóng viên nhìn, đều cảm thấy này hai người chi gian quan hệ có chút không bình thường, nhìn mấy chiếc xe chậm dại xử ly, di lưu ở hiện trường phóng viên cũng từ chỗ tối đi ra, thượng nhà mình xe rời đi, lần này không chụp đến không quan trọng. Về sau nhiều hơn chú ý này hai người liền hành. Bên kia, tô an ninh trong nhà. To như vậy trên sofa, hai cái tiểu thân ảnh ngồi nghiêm chỉnh xem xong đông nam đài truyền hình tam giới hai tập lúc sau, bọn họ liền đổi tới rồi giải trí kênh, bắt đầu xem nổi lên lần này phong thần khánh công yến tin tức. Hai song tầm mắt thẳng tắp mà nhìn chầm chầm TV, cuối cùng ở cận sầm cùng tô an ninh xuất hiện khi, hai người đôi mắt đột nhiên sáng ngời. Tỷ tỷ, tô tỷ tỷ. Ra tới. Tỷ của ta thật xinh đẹp. Tô An Tân nhìn chính mình mỹ mỹ tỷ tỷ, vẻ mặt tự hào nói. Ơn, thật xinh đẹp. Thiệu Thư Dương cũng phụ họa gật gật đầu. Nghe được Thiệu Thư Dương nói, Tô An Tân cho Thiệu Thư Dương một cái tán đồng ánh mắt. Lúc này, Thiệu Thư Dương đột nhiên di một tiếng. Làm sao vậy? Tô An Tân truy vấn. Đứng ở tô tỷ tỷ bên người hình như là cận sầm thúc thúc ai, ta nhận thức hắn. Bất quả hắn như thế nào cùng tỷ tỷ ngươi ở một hối. Thiệu thư dương mơ hồ nói. Không biết, không quen biết. Tô An Tân lắc lắc đầu. Mà chờ Tô An Tân nói xong, TV nội Tô An Ninh cùng cận sầm đã đi vào công ty. Tô An Tân vội vàng cầm lấy điều khiển từ xa thay đổi đài. Xem cái này đổi đến Đông Nam đài truyền hình. Thiệu thư dương vội vàng kêu đình nói. Hắn thích nghe ca. Nga. Tô An Tân gật gật đầu. Thực mô liền nhận ra này mặt trên tiết mục hắn tỷ tỷ đã từng tượng quá, hắn cũng thích trong đó mấy cái tuyển thủ. lên Ken một tiếng, theo giọng nói nhắc nhở cửa mở, Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương hai người chạy nhanh ngoài qua đầu, nhìn từ ngoài cửa đi vào vài người. tỷ tỷ nhị thúc, hai tiểu hài tử ánh mắt đầu tiên chỉ có thấy bọn họ cảm nhận chung quan trọng nhất người. Mà nhìn đến này hai tiểu hài tử, ở Tô An Ninh cùng thiệu tử hàng phía sau mấy người lăng lăng. Thiệu Thư Dương, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nhan Phi nhìn Thiệu Thư Dương, vội vàng tiến lên chào hỏi nói, ánh mắt ở một bên Tô An Tân trên người dao động một chút, đây là an ninh đệ đệ Tô An Tân. Nhan tỷ tỷ Thiệu Thư Dương nhìn đến Nhan Phi, trước mắt cũng là sáng ngời, theo sau chuyển tới Nhan Phi bên cạnh cận sầm cùng tà lập, cũng tiếp tục đều, cận sầm thúc thúc, tà thúc thúc. Thiệu Thư Dương nhiệt tình tiếp đón. Bên cạnh hắn Tô An Tân lại là ở đánh giá này không quen biết hai người, Tô An Tân tuy rằng không quen biết, nhưng là loáng thoáng cảm thấy này hai người có chút quen thuộc bộ dáng, thức mau, liền trực tiếp nhận ra cận sầm chính là hắn vừa mới ở trong tivi đứng ở nhà mình tỉ tỉ bên cạnh thúc thúc. Tô An ninh nhìn mấy người chẳng hướng, theo sau mở miệng nói, tiến vào ngồi đi. Tô An ninh như vậy một phát thanh, nhan phi còn lại là bay nhanh mà ngồi ở thiệu thư dương bên người. Sau đó thượng thủ liền trực tiếp nhéo thiệu thư dương khuôn mặt, tả lập tùy theo chọn một cái đơn cái sofa cũng ngồi xuống, chỉ còn lại có cận sầm cùng thiệu tử hàng hai người không có động tác. Các người muốn uống chút cái gì? Nhìn phòng trong mấy người, Tô an ninh lại một lần chủ động mở miệng, người tới là khách, nàng vẫn là yêu cầu hảo hảo chiêu đãi, tuy rằng đối này mấy người như vậy vạn thoán môn cũng cảm giác được một phân vô ngữ. Nước chanh Thiệu thư dương lập tức phát ra tiếng nói Có ca. Tô an tân theo sát sau đó. Tà cũng nước chanh Nhan phi đệ tam. Nước chanh Tà lập đệ tứ. Nước chanh Cận sâm thứ năm. Mấy người sau khi nói xong, tô an ninh nhìn về phía thiệu tử hằng Thiệu tử hẳng nhìn lại liếc mắt một cái tô an ninh, bình tĩnh tự nhiên nói, lão quý củ. Ném xuống này ba chữ, thiệu tử hằng cao dài thẳng thân mình liền trực tiếp hướng sofa đi đến. Tố an ninh không nói thêm gì, xoay người hướng phòng bếp mà đi. Mà lúc này, đang ở cùng thiệu thư dương chơi đùa nhan phi nhịn không được nhìn thoáng qua nhà mình ca ca, nhìn đối phương bình tĩnh không gợn sóng mặt, ở trong lòng lại một lần lắc lắc đầu. Theo sau, lấy ra di động nhìn một cái mà bắt đầu biên tập với bộ. Xem lão ca truy mỗi hàng ngày, một nguyệt 23 ngày, nhà ta lão ca lại một lần bị tình địch tú vẻ mặt, nguyên lai, like, tình địch đều đã nên ngang vào nhà. Mà vừa mới phát ra sau không lâu, phía dưới liền bắt đầu có người bình luận lên. Một tháng, nhà ngươi lão ca còn không có tiến triển, vẫn là từ bỏ đi. Anh anh anh, vì ngươi lão ca khóc một tiếng, gặp gỡ như vậy tình địch, chật chật chật. Bác chủ A. Các ngươi là ở kia muội tử ra sao? Chờ ngươi phát sóng trực tiếp đợi lát nữa tỉnh tay bà cảnh tượng ha. Ngao ồ, mỗi ngày liền muốn nhìn một chút bác chủ ca ca tiến triển như thế nào? thật muốn nhìn xem cuối cùng hắn rốt cuộc có thể hay không ôm được mỹ nhân vệ. Nhìn này càng ngày càng nhiều bình luận, nhan phi cười gian một tiếng, từ kia một ngày ở thang máy nội đã phát điều thứ nhất ế bù lúc sau, nàng mỗi ngày sẽ ở phía trên viết một chút cận sầm truy an ninh hàng ngày, cũng bởi vì nàng một ít sinh động ngôn ngữ, nhưng thật ra càng thêm bắt đầu dẫn vong hưu chú ý, lúc này mới ngắn ngủn hơn một tháng, vệ bù số lượng liền trực tiếp thượng vạn, đương nhiên, Này so với nàng đại hào hấy bộ fans căn bản là không coi là cái gì, nhưng là điểm này một chút. Tích lũy fence cũng làm nàng thực hương phấn. Hơn nữa, có đôi khi phía dưới còn có không ít người tự cấp nàng kiến nghị, làm nàng giáo giáo nhà mình ca ca như thế nào truy thê chỉ tiếp, nhưng cái đó kịch bản tuyệt đối không dùng được. Bởi vì theo nàng biết, nhà mình ca ca trước mắt còn ở vào quan vọng trạng thái. Tâm mắt rời về phía bên cạnh cùng tô an tân hỗ động thiệu tử hằng. Không biết vị này thổ lộ không có. Càng quan trọng là, thiệu tử Hằng cho tới bây giờ biểu hiện nhưng đều là vững vàng chiếm cứ thượng phong A. Người là An Tân. Ở nhan phi mơ màng hết sức, cận sầm cũng đã muốn chạy tới Tô An Tân trước mặt, ngự khi ôn hòa giò hỏi. Ấn. Tô An Tân gật đầu, có chút tò mò nhìn chầm chầm cận sầm. Trong lòng yên lặng nghĩ, vị này thúc thúc lớn lên cũng đẹp. Ta là tỷ tỷ ngươi bằng hữu, ngươi có thể kêu ta. Cận ca ca. Cận sầm trầm dai nói, nhân tiện mà liếc xéo liếc mắt một cái thiệu tử hằng, vừa mới hắn chính là nghe được vị này kêu thiệu tử hằng thiệu nhị thuốc. thúc. Thúc thúc cùng ca ca vẫn là kém một cái bối phận đâu. Cận ca ca hảo. Tô an tân ngoan ngoắn mà kêu lên. Nghe vậy, cận sầm sờ sờ tô an tân đầu, tầm mắt ở trên TV nhìn lướt qua, tiếp tục nói, ngươi cùng thư dương hai cái thích xem hảo thanh âm. Thích cái nào tuyển thủ. Nghe được cận sầm nói lên TV. Tô An Tân nhanh chóng hướng tivi thượng nhìn thoáng qua nói, ta cảm thấy đều khá xinh đẹp, bất quá thích nhất thịnh tư ngôn, nàng thanh âm dễ nghe, còn có một cái khác ca ca, hán vũ nhảy cũng rất đẹp. Nói lên chính mình cảm thấy hương thú tiết mục, Tô An Tân ánh mắt sáng lấp lánh nói, mang theo hải đồng độc hưu chân thành tha thiết. Cận sông nhìn, ánh mắt chi gian nhưng thật ra nhu hòa không ít, nhìn Tô An Tân kia cùng Tô An ninh hơi hơi tương tự khuôn mặt, khỏe môi một câu nói, nếu là thích. Ngày sau kêu tỉ tỉ ngươi mang theo ngươi đi công ty, cận ca ca cho các ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ biểu diễn. Nghe được lời này, Tô An Tân phản ứng đầu tiên là hướng phòng bếp phương hướng nhìn lại. Nhìn lại khi, Tô An ninh chính kéo đồ uống ra tới, vừa mới nàng cũng nghe tới rồi cận sầm đối Tô An Tân nói, đối thượng Tô An Tân tầm mắt, nói thẳng, nếu thật sự thích nói, có thể đi. Đối với một cái sùng ái đệ đệ tỉ tỉ tới nói, Tô An Ninh đương nhiên nguyện ý Tô An Tân rửa vào chính hắn yêu thích tới. Được đến Tô An Ninh hồi đáp Tô An Tân lúc này mới đối với cận sầm gật gật đầu, về sau có cơ hội, ta sẽ đi. Ấn. Nghe vậy, cận sầm sờ sờ Tô An Tân đầu, tươi cười càng thêm mị hoặc, lệnh người như tắm mình trong gió xuân. Tô An Tân nhìn cận sầm này trương yêu nghiệt mặt, khuôn mặt cũng không khỏi mà đỏ hồng, vị này ca ca thật sự lớn lên rất đẹp, cười rộ lên liền càng đẹp mắt xem. Nhìn tô an tân cùng cận sầm chi gian hố động nhan phi linh cơ vừa động lại một lần biên tập nổi lên người bù. Xem lão ca truy mỗi hàng ngày, lão ca thông suốt, lợi dụng mỗi tử đệ đệ thành công bước ra bước đầu tiên, không dễ dàng a Chỉ là này với bù vừa mới biên tập xong, ở nhan phi bên cạnh thiệu thư dương liền vươn đầu mở miệng dò hỏi nhan phi đang làm cái gì. Nhan phi xem cũng chưa xem, nhanh chóng liền ấn mau ra kiện, nếu là làm thư dương nhìn đến kia còn phải. Đây chính là chính mình tiểu bí mật. Ở tùy tiện tối sầm vài cái di động sau, Nhan Phi thu lên, sau đó cởi đối với Thiệu Thư Dương nói, không có gì, vừa mới soát một chút hầy bù mà thôi. Nhan Phi tỷ tỉ, tỉ hầy bù có cái gì hảo ngoạn sự sao? Ta cũng chú ý một chút Nhan Phi tỷ tỉ, tỉ thế nào. Thiệu Thư Dương nghĩ đến Nhan Phi vừa mới cởi cùng một con trộm tanh miêu giống nhau, lấy Thiệu Thư Dương nhãn lực xem, giống nhau loại này đều là gặp được hảo ngoạn đồ vật. Hắn đương nhiên không thể bỏ lỡ. Có thể a Nhan Phi gật đầu, đem đầu thấu tiến lên nói, Thư Dương ngươi hấy bộ là cái gì? Ta trước chú ý ngươi, ngươi đến lúc đó lại phản quan liền hảo. Thiệu ra manh manh bánh bao. Thiệu Thư Dương nhanh chóng niệm ra chính mình lấy bộ danh. Nhan Phi nghe, trầm mặc một giây, sau đó mới chầm gì gì lấy ra di động, đổ bộ chính mình đại hào lúc sau, chú ý Thiệu Thư Dương. Thiệu Thư Dương cùng Nhan Phi lẫn nhau đóng lúc sau. Nhìn thoáng qua Tô An Tân, tiếp tục nói, đem An Tân cung cấp chú ý thượng, hắn cũng là vừa rồi xin nguyện bù, tỉ tỉ yêu nhất Tô ra bánh bao. Hai chỉ bánh bao. Nhan Phi một bên đưa vào tên, vừa nghĩ. Chú ý xong lúc sau, tầm mắt ở thiệu thư dương cùng Tô An Tân trên mặt quét quét, thật đúng là như là hai cái bánh bao a Lúc này, Tô An Ninh đã đem đồ uống đặt ở trên bàn trà, bắt đầu chẩm dãi đưa cho mấy người, sau đó ngồi ở thiệu thư dương bên cạnh người. Đến nỗi bên kia, Tô An Tân đã bị thiệu tử hàng cùng cận sầm vây quanh, mà nàng, cũng không tính toán đi lên xem náo nhiệt. Tô An Ninh vừa mới ngồi định rồi, thiệu thư dương tiếp tục bắt đầu tiến hành hắn lấy bầu nghiệp lớn, đổi lấy Tô An Ninh chú ý lúc sau, vui dạo dược bắt đầu xoát nhan phi cùng Tô An Ninh với bồ. Mà Tô An Ninh ở chú ý nhà mình đệ đệ với bồ lúc sau, cũng bắt đầu xem nổi lên Tô An Tân với bồ. Một xoát xuống dưới, cơ hồ đều là cùng chính mình có quan hệ với bồ. Tỷ tỷ yêu nhất tô ra bánh bao, hôm nay thứ 6 nghỉ, lại có thể nhìn đến tỷ tỷ lạc. Tỷ tỷ yêu nhất tô ra bánh bao, hôm nay chạy bộ mệt mỏi quá, hảo tưởng nghỉ ngơi, nhưng không thể làm tỷ tỷ thất vọng. Tỷ tỷ yêu nhất tô ra bánh bao, ở trường học nhận thức rất nhiều tân đồng học, nhưng buổi tối ngủ thời điểm vẫn là tưởng tỷ tỷ. Mà ở này đó với bù hạ, còn có không ít bình luận, không có chỗ nào mà không phải là đang nói tô an tân là cái tỷ khống. Nhìn những cái đó tính trẻ con trả lời, nhìn kia không ít bình luận số, tô an ninh trong lòng vi An xem ra, an tân hắn ở trường học cùng đồng học ở chung không tồi. Còn có, thì không. Rất ấm áp một cái từ. Ở tô an ninh toàn thân tâm đầu nhập đến về bộ khi, thời gian một phút một giây mà ở trôi đi. Tà lập đem cuối cùng một ngụm nước tranh uống đến trong miệng, nhìn nhìn bên cạnh kia sofa thượng hình thái khác nhau mấy người, chậm gì gì mà mở miệng, an ninh. Rất trợm, ta trở về rửa mặt một chút nghỉ ngơi. Nghe được lời này, tô an ninh ngừng đầu, lên tiếng ân. Được đến trả lời lúc sau, tả lập đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Cái này, nhan phi cũng nhìn nhìn chính mình di động thượng thời gian, nhìn về phía một bên cận sầm nói, ca, chúng ta có phải hay không cần phải đi. Cận sầm nghe thế câu hỏi đáp, gật gật đầu, nhìn về phía thiệu tử hằng chúng ta đích sắc cần phải đi, đừng quay rời an ninh cùng an tân nghỉ ngơi. Đúng không, Tử Hằng? Nói, người đã đứng dậy, tựa phải đợi Thiệu Tử Hằng rời khỏi sau hắn mới bằng lòng rời đi. Thiệu Tử Hằng nhìn thoáng qua cận sầm, ngay sau đó, môi mỏng nhẹ nhấp, nhìn về phía Thiệu Thư Dương, Thư Dương. Tốt, Nhị Thúc. Chỉ là một cái tên, Thiệu Thư Dương thực mau liền minh bạch nhà mình Nhị Thúc ý tứ, mặc vào giày, đặng đặng đi tới Thiệu Tử Hằng bên người. Mà ở giờ khác này... Thiệu tử hàng tầm mắt ẩn ẩn ở trong không khí cùng Tô An Linh giao hòa như vậy một giây, này một giây, không có người phát hiện. Theo sau, bốn người này liền ở Tô An Linh cùng Tô An Tân nhìn theo hạ rời đi. Náo nhiệt phòng khách lập tức an tĩnh xuống dưới. Tô An Tân nhanh chóng tiến đến Tô An Linh bên người, ôm lấy Tô An Linh cánh tay nói, Tỷ, ta vừa mới ở trong tin tức nhìn đến ngươi bước trên thảm đỏ, thật xinh đẹp nga. ân Ôn nu lên tiếng. Theo sau tiếp tục nói, hôm nay nhiệm vụ hoàn thành sao? Hoàn thành. Hôm nay thiệu thư dương lại bại cho ta. Không thể kêu ngạo tự mãn. Là. Tô An Tân lập tức nghiêm mặt nói. Đi, đi ngủ đi. Nói xong, Tô An ninh liền nắm nhà mình đệ đệ hướng hắn phòng đi đến. Giàn xếp hảo lúc sau, lúc này mới đi ra Tô An Tân Phòng. Vừa mới đi ra, nhìn còn tàn lưu ở trên bàn mấy cái cái ly. Ánh mắt trở nên xa xưa sâu xa. Thiệu tử hằng Cận sầm. Nàng lúc trước sở tính gút mắt đã chẩm rãi bắt đầu rồi sao? Chính là vì cái gì, nàng lại chưa từng đoán trước đến từ nơi nào bắt đầu sinh ra biến hóa. Mi mắt chẩm rãi ru xuống, thức mau, tô an ninh một đôi mắt trở nên thanh minh lên. Vô luận như thế nào, hiện tại quan trọng nhất chỉ có một sự kiện, khôi phục linh lực. Tối hôm qua, đêm nay phim nhửa bá ra. Đều cho nàng mang đến nguyên vẹn linh lực, này cũng đủ chứng minh, phim truyền hình so với những cái đó tuyên truyền càng có lực, nàng đến hoa càng nhiều thời giờ ở đóng phim thượng. Càng nhanh khôi phục, nàng càng là có cũng đủ thời gian tới giải rất thời gian này nhân quả, cũng có thể cực sớm an bài hảo hết thảy. Đến nỗi mặt khác, nàng tin tưởng, nàng có thể khống chế được. Lúc này tô an ninh còn chưa nghĩ ra, nàng nghĩ đến chính là khống chế hai chữ. Có phải hay không tâm sớm đã có như vậy một chút xúc động? chương 104-104 Ngày thứ 2, các đại tin tức truyền thông liền bắt đầu báo báo mới nhất giải trí tin tức. Tối hôm qua Đông Nam Đài truyền hình có quan hệ với tam giới 34 4 tập giả tỉnh cũng ra tới, đồng dạng là so ngày thứ nhất chỉ cao không thấp giả tỉnh, cứ như vậy, tam giới tên ở các đại báo chí thượng sở đề cập lại là càng nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, tam giới mấy đại diễn viên chính, Thậm chí vai phụ đều tiểu đỏ một phen, trên mạng về các đại chủ vai phụ tư liệu hết đợt này đến đợt khác, trình duyệt thượng internet tin tức đầu đề không ngừng mà bị cùng tam giới có quan hệ nhân vật sợp ẻm. Bởi vì tam giới Trung lúc trước thử kính thời điểm trừ bỏ nam nữ diễn viên chính ở ngoài, dư lại người trẻ tuổi vật cơ bản đều là từ phong thần tân nhân biểu diễn, này đó vai phụ vật đỏ, bước đầu vì phong thần tân nhân đã thông thanh danh trong đó mấy cái tư chất tốt hơn cũng có chính mình nhóm đầu tiên trung phấn, này đối với phong thần tương lai tới nói, có lớn lao chỗ tốt, này đó tân nhân, ở không lâu lúc sau tương lai, sẽ trở thành phong thần tân một thế hệ hòn đá tảng. Một cái khác nhiệt điểm chính là hôm qua phong thần giải trí khánh công Yến chúng minh tinh bước trên thảm đỏ một màn. An mặc thích đáng lại đẹp bị kéo ra tới tán lại tán, an mặc khó coi thả quái dị bị phun tàu biến, trung gian vô quá cũng lộ một ít mặt, Mà làm đông đảo truyền thông nhất chú ý lại là tô an ninh cùng cận sầm hai người lại một lần ở truyền thông trước mặt cùng khung. Thượng một lần hai người cùng khung là vì tình quang châu đáo đại ngôn, hai người kia duy mỹ tuyên truyền chiếu đến bây giờ còn bị rất nhiều người cất chứa, thậm chí có chút fans còn trực tiếp lấy hai bức ảnh làm chính mình mặt bàn. Lúc này đây hai người cùng khung, tô an ninh một sửa phía trước phong cách biến thân thục nữ, mà cận sầm một thân màu trắng tây trang như bạch mã vương tử còn có ở đi lại trong quá trình kia chết chìm người ôn nhu, làm không ít vong hưu nói thẳng hai người hào sướng. Hào sướng nói, mà trong đó quan trọng nhất nguyên nhân lại là tô an ninh từng nói qua ly thần tượng sinh hoạt xa một chút, cách bọn họ tác phẩm nhiều một ít. Lúc trước này đoạn lời nói chính là ở trên mạng kinh nổi lên một fan hưởng ứng, làm không ít giới giải trí fans lâm vào tự hỏi, trong đó liền bao gồm tô an ninh cùng cận sầm fans. Cho nên lần này hai người đồng thời bước trên thảm đỏ cũng không có khiến cho cận sầm fans thảo phạt, ngược lại từ những mặt khác tới đối lập tô an ninh so di vạng những cái đó thai tiếng nữ tinh ưu điểm. Tình huống như vậy làm phong thần giải trí xã giao bộ có chút không thể tưởng tượng, bởi vì cận sầm đã phân phó bọn họ chú ý trên mạng động tính. hắn mang tô an ninh lộ diện không phải vì cấp tô an ninh mang hắc liều, mà là muốn tăng lên tô an ninh danh khí. Cho nên sớm xã giao bộ liền chuẩn bị ở tin tức trung đục nước béo cỏ, nhưng lại không nghĩ tới, nhưng cái đó bình luận vừa ra tới, thế nhưng nhất nhất đều là lời hay. Nhìn thấy loại tình huống này, xã giao bộ lập tức thay đổi kế hoạch, làm một ít xã giao bộ thành viên bắt đầu ở Internet ở lại lần nữa nhắc lại tô an ninh cùng cận sầm hai người kế tiếp sẽ ở điện ảnh chung tiến hành hợp tác. Như vậy tin tức một nhiều. Mọi người liền đối với cận sầm cùng Tô An Linh sắp quay chụp điện ảnh chân tướng lại một lần chú ý lên. Vô luận từ cái nào phương diện tới nói, lúc này đây, phong thần giải trí nghệ sĩ bao gồm Tô An Linh đều lần này ra không nhỏ nổi bật. Mà các đại mục giải trí nhân vật chính Tô An Linh đang xem Thiệu Thư Dương cùng Tô An Tân hai người mới nhất huấn luyện tiến triển. Đây là Tô An Linh cùng Thiệu Tử Hằng chế định kế hoạch lúc sau lần đầu tiên chính mắt thấy hai người huấn luyện. Tức khác làm Thiệu Thư Dương cùng Tô An Tân cao hứng hỏng rồi, rốt cuộc lúc trước Tô An Ninh lợi hại bọn họ chính là xem ở đáy mắt. Lúc này, Tô An Ninh trong nhà. Tô An Ninh đang ở tinh tế mà cấp Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương bắt mạch, đây cũng là nàng trực tiếp nhất tra xét hai người thân thể trạng hướng nhất nhanh chóng biện pháp. Thiệu tử hàng đứng ở một bên đối với Tô An Ninh động tác sớm đã thấy nhiều không trách. Bởi vì tô an ninh cũng là thông qua biện pháp này đối thiệu lao ra tử tiến hành trị liệu, hắn nhìn một lớn hai nhỏ ba người đều vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, đáy mắt dần dần mà dâng lên một mặt tấm áp, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn, rất có một loại năm tháng tính hảo cảm giác. Thiệu tử hằng biết, đây là tương lai hắn muốn cùng tô an ninh quá nhật tử. Ở đêm song mạch lúc sau, tô an ninh liền mang theo hai cái tiểu hài tử tiến vào phòng luyện công, thiệu tử hằng theo sát sau đó lại không quấy nhếu Tô An Ninh hết thể hành động. Các người hai cái tỉ thí một chút, bất luận thủ đoạn. Tô An Ninh nhìn Thiệu Thư Dương cùng Tô An Tân mệnh lệnh nói, nàng biết, nếu đơn luận võ lực, khả năng Tô An Tân sẽ hơn một chút, nhưng so với cuối cùng thành bại, là Thiệu Thư Dương chiếm cứ thượng phòng, cho nên mới sẽ đưa ra như vậy phụ thuộc tiền đề. Đúng vậy ở Tô An Ninh nói xong lúc sau, hai cái giòn sinh thanh âm liền ở trong phòng văng lên. Tô An Ninh gật đầu lúc sau. Sau này thối lui vài bước, cùng phía sau thiệu tử hàng đứng ở cùng cái trục hành thượng. Phòng luyện công lúc trước cải tạo thời điểm chính là dựa theo TAE cùng do quán sàn nhà sở kiến, khắp nơi góc cạnh cũng bị bao viên, sở y căn bản là không cần nhọc lòng nơi sân vấn đề. Kế tiếp, ở Tô An ninh ra lệnh một tiếng hạ, lưỡng đạo thân ảnh nho nhỏ thực mau liền chiến đấu ở một khối Nhất chiêu nhất thức, người tới ta đi chi dàn đều mang theo người thưởng sở không có kinh khí. Thiệu tử hằng đem cái này xem ở trong mắt, thần sát chưa biến, ở quá khứ hơn một tháng hắn đã nhìn thấy quá vài lần, trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Cũng đúng là bởi vì này hai người khí thế, làm hắn minh bạch, Tô An ninh lúc trước cùng hắn tỉ thí thời điểm để lại tay, hoặc là có thể nói, Tô An ninh thân thủ so với hắn muốn lợi hại nhiều, cho nên trong khoảng thời gian này, những cái đó dược tắm hắn cũng làm người xứng thao, hơn nữa lúc trước kia trái cây tắc dụng hắn ở luyện võ thời điểm cũng có thể cảm giác được này cổ kinh khí. nay cũng làm hắn muốn biết, chính mình hiện tại cùng tô an ninh so sánh với như thế nào. Hắn cũng không để ý tô an ninh so với hắn lợi hại, hắn để ý chính là, chính mình có năng lực bảo hộ nàng. Nghĩ, tầm mắt chậm rãi chăm chú vào tô an ninh trên mặt, mang theo một mặt lưu hòa. Tô an ninh nguyên bản ở nhìn chầm chầm hai người chi gian nhất chiêu nhất thức, cảm giác được bên cạnh tầm mắt, dừng một chút quay đầu nhìn thoáng qua, chính là này liếc mắt một cái, đừng phải thiệu tử hằng còn chưa thu hồi tấm mắt, tô an ninh tâm nhịn không được nhảy dựng theo sau mới thông thả ung dung nói, làm sao vậy? Chính mình trộm ngắm bị nhìn đến, thiệu tử hàng trên mặt không có chút nào không được tự nhiên, nhìn tô an ninh tinh xảo khuôn mặt, chậm rãi nói, chính là nhìn xem. Thiệu tử hàng đáp án tức khắc làm tô an ninh trầm mặt xuống dưới, nàng có thể như thế nào hồi? Nghĩ nghĩ, tô an ninh lấy ra di động, Bắt đầu nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn gửi đi tới rồi thiệu tử hàng di động thượng, sau đó tiếp tục nói, bọn họ thể chất đã bị rèn luyện không sai biệt lắm, kế tiếp phao dược tắm ta sẽ tiến hành thăng cấp, ta đã đem phương thuốc chia người. Ngay vậy, thiệu tử hàng lấy ra di động, trực tiếp cờ lật mở. Nhìn mặt trên dược liệu cùng với mặt sau tặng kèm sử dụng lượng cùng với hiệu quả, thiệu tử hàng trầm mặt xuống dưới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần một ít, Hắn liền biết chính mình trong tay phương thuốc có bao nhiêu chân quý, thấy tô an ninh lại một lần như vậy dễ như trở bàn tay cho chính mình. Thiệu tử hàng những mày, thận trọng nhìn tô an ninh, ngươi trong tay nếu là có cảng quý trọng phương thuốc, yêu cầu búp thuốc nói giao cho ta, không cần lại cho người khác. Nghe, tô an ninh quay đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua thiệu tử hằng Này phương thuốc hiệu dụng một khi bị người phát hiện, sẽ khiến cho dung chuyển, này đối với bất luận cái gì một cái gia tộc tới nói đều là một cái đột phá, đặc biệt là lấy quân quyền lập nghiệp gia tộc, bao gồm chúng ta thiệu gia, lần trước phương thuốc ta cũng không có làm nhà ta chung bất luận kẻ nào biết, lúc này đây cũng thế, cho nên ngươi không cần dễ dàng giao cho người khác. Thiệu tử Hằng tiếp tục nói, nếu ta giao cho ngươi, ngươi có thể dùng cho gia tộc của ngươi. Tô An ninh kinh ngạc nhìn chầm chầm thiệu tử Hằng. Thiệu tử Hằng lắc lắc đầu, vượt qua quá nhiều, sẽ chỉ làm đám người khởi mà công chi. Mà ta cũng vô pháp bảo đảm, tin tức này sẽ không để lộ ra đi, càng vô pháp bảo đảm, được chỗ tốt lúc sau thiệu gia sẽ dễ dàng buông tha người. Cho dù tô an ninh đối hắn ra gia, gia coi ân, nhưng ít lợi vượt qua này ân tình quá nhiều nói, ai cũng vô pháp bảo đảm ra ra sẽ không hy sinh chính mình liền muốn đem tô an ninh buộc chặt ở thiệu gia thượng. Ngươi cùng thiệu gia bất đồng sao? Ở thiệu gia, ta là tương lai gia chủ, ở ngươi trước mặt, ta chỉ là ta. Thiệu tử Hằng chậm ngưng một lát, cấp ra tô an ninh chính mình đấy lòng đáp án. Ta đã biết. Nửa ngày, tô an ninh trong miệng mới chậm rãi tràn ra như vậy một câu, trong đầu lại nghĩ đến thiệu tử Hằng vừa mới theo như lời nói, hắn đó là biến tướng thông báo. Mà lưu lại này một câu lúc sau, tô an ninh không nói nữa, quay đầu tiếp tục nhìn hai cái tiểu hài tử tỉ thí. Nhìn tô an ninh động tác, thiệu tử Hằng trong mắt hiện lên một mặt như có như không cười nhạt. Một lát sau, Tô An Tân lại một lần chúng Thiệu tử hàng kế, ở Tô An Ninh trước mặt bại cho Thiệu Thư Dương. Cùng với Thiệu Thư Dương hứng phấn, Tô An Tân cảm xúc hạ xuống nhìn thoáng qua Tô An Ninh, tỷ ta thua. Hắn tối hôm qua mới cùng Tô An Linh nói hắn có thể đánh bại Thiệu Thư Dương, kết quả hôm nay Thiệu Thư Dương thay đổi nhất chiêu lúc sau hắn thế nhưng thua. Thua không quan trọng, hiểu được chính mình vì cái gì thua mới là ngươi hẳn là chú ý tiêu điểm, hiện tại ngươi nói một chút, ngươi vì thua cái gì? Tô An Ninh dẫn đầu đối với Tô An Tân đặt câu hỏi nói Ở tỷ thí Trung Quá nóng lòng cầu thắng trung thiệu Thư Dương bấy dập Đúng vậy, người vũ lực ở Thư Dương phía trên, chỉ cần ngươi làm đâu chắc đấy Hắn lại nhiều kế sách đối với ngươi đều không có tác dụng Bất quá trừ bỏ làm đâu chắc đấy ở ngoài Ngươi nếu là có thể nhìn ra hắn kế sách, nên nghĩ cách phá giải hắn Ở về sau, ngươi có thể làm được sao? Tô An Ninh hỏi Ơn, có thể làm được Tô An Tân nghiêm túc gật gật đầu. Kế tiếp, Tô An Ninh đem ánh mắt đặt ở một bên Thiệu Thư Dương trên người. Ở Tô An Ninh tầm mắt đầu tới thời điểm, Thiệu Thư Dương liền đứng đứng đắn đắn đứng thẳng thân mình. Lấy mưu Kế thủ thắng là chuyện tốt, rốt cuộc, thật sự gặp phải nguy cơ thời điểm. Cuối cùng thắng kia một phương mới là người thắng, nhưng trừ bỏ mưu Kế ở ngoài, tăng lên tự thân thực lực cũng là căn bản. Người ở phao tắm lúc sau, Vũ lực thượng So An Tân đã không thể thiếu nhiều ít. Sử dụng kế sách thuyết minh ngươi đối chính mình vũ lực không tự tin, hy vọng ngươi sau này ở đánh nhau chung, có thể dừng chân với chính mình vũ lực căn bản. Nói, tô an ninh đồng thời hướng tới hai người dặn dò nói, các ngươi hai cái có thể căn cứ cái này đặc điểm cho nhau luyện tập, đền bù các ngươi hai người phân biệt không đủ. Đúng vậy lưỡng đạo thanh âm cùng nhau nói, nhìn tô an ninh ánh mắt toàn là nhũ mộ. Người, đối với cường giả luôn có một loại kính để cùng phục tùng tâm lý. Húng chi, này hai người còn chỉ là cái tiểu hài tử. thấy thế, tô an ninh gật đầu, theo sau nhìn về phía thiệu tử hằng, kế tiếp là cái gì an bài. Dẫn bọn hắn đến tiểu khu phụ cận một cái sân vận động chạy bộ. Thiệu tử hằng đáp. Như thế nào không ở tiểu khu chạy? Tô an ninh kinh ngạc nói. Có người vây xem. Thiệu tử hằng bình tĩnh nói. Lúc này, thiệu thư dương vội vàng bỏ thêm một câu nói. Từ nhị thuốc đi phía dưới xem qua chúng ta chạy bộ lúc sau, hắn ở nói, rất nhiều xuyên hoa hỏe lộng lây nữ nhân ở một bên nhìn, hắn không ở nói, đồng dạng một đống nữ nhân đang nhìn chúng ta, chờ chúng ta sau khi kết thúc, cướp đưa chúng ta về nhà, này đó nữ nhân quá nhiệt tình, tiêu thụ không được a Thiệu thư dương nói, Tô An Tân ở một bên khẳng định gật gật đầu, những cái đó nữ thật sự quá nhiệt tình, đưa nước đưa ăn, bọn họ rõ ràng chính mình đều có mang. Hắn còn nhớ rõ bọn họ lao sư sở giáo, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, vẫn là cách này chút nữ nhân xa chút tương đối hảo. ân Tô An ninh đáp lời, đối thiệu thư dương nói không có phát biểu bất luận cái gì ý kiến, bởi vì, vô luận ở đâu một cái thời đại, thiệu tử hàng như vậy nam nhân đều sẽ là nữ nhân truy đổi mục tiêu. Theo sau, một hàng bốn người thu thập một chút đơn giản công cụ, Tô An ninh ở ngụy Trang lúc sau, cùng liền đến ngầm bãi đỗ xe. Mà đến sát tiền, Tô An Ninh lại nhìn đến xe không giống nhau. Nhìn Tô An Ninh thần sắc, Thiệu Tử Hằng chủ động giải thích nói, phía trước xe quá đáng chú ý. Nói, Thiệu Tử Hằng tiếp nhận Tô An Ninh trong tay đồ vật, phóng tới cốt xe, theo sau, đi đến trên ghế phụ, vì Tô An Ninh khai cửa xe. Tô An Ninh nhìn thoáng qua Thiệu Tử Hằng ngồi đi lên, sau đó, Thiệu thư Dương cùng Tô An Tân hai người tự lực cánh sinh cũng bỏ lên trên xe. Trong chốc lát sau, Xe liền đi tới sân vận động, lúc này sân vận động thượng, ở sân thể dục thượng chạy bộ người không ít, thậm chí còn có một ít tiểu bán hàng rong cũng lựa chọn vị trí bãi, một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, nhìn nhiều người như vậy, thiệu thư dương cùng tô an tân hai người cũng đều đã hưng thú bột tới, mỗi lần nhìn chính mình so người khác chạy đều nhiều, bọn họ thực hưng phấn đâu thấy hai người gấp không chờ nổi. Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng hai người phân biệt vì Tô An Tân cùng Thiệu Thư Dương mang lên chân chú ý sau khiến cho hai người bắt đầu ở sân thể dục thượng chạy vòng. Lưỡng đạo thân ảnh nhò nhỏ ở to như vậy sân thể dục thượng có vẻ có chút nhỏ bé, nhưng Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng lại tổng có thể chuẩn xác mà lại nhanh chóng mà tìm được bọn họ, rất sang ngắm nhìn chú ý bọn họ tiến độ. Mà hai người cùng nhau quan vọng một màn, bình tĩnh mà lại ấm áp. Bên này Tô An ninh thích gì quá chính mình kỳ nghỉ, bên kia, có người tâm tình còn lại là tương đối không dễ chịu lắm. Người này nói chính là Giang chỉ mạn Ở thành tiên giả tình Bạo lánh lúc sau, hôm qua 3-4 tập như cũ không có cứu lại lại đây, trên thực tế tới nói, thành tiên như vậy giả tỉnh tuy rằng không cao, nhưng đặt ở đài truyền hình cũng hoàn toàn không tính có hại, rốt cuộc Tây Bắc đài truyền hình bản thân liền có một đám lao con chúng. Nhưng thành tiên phía trước thanh thế to lớn cùng với Giang chỉ mạn diễn một bộ hỏa một bộ dạ tỉnh nữ vương danh hiệu cho Tây Bắc Đài truyền hình quá cao mong muốn, hiện thực thiếu với mong. Muốn, Tổng hội làm người có mất mát cảm giác. Tây Bắc Đài truyền hình chính là như vậy trạng thái. Bởi vì cái này duyên cớ, Tây Bắc Đài truyền hình đối dễ giáp giải trí phim truyền hình sinh ra không nhỏ hoài nghi, đứng mũi chịu xào chính là Giang chỉ mạn ở năm trước năm mà sở quay chụp một bộ phim truyền hình. Bởi vì xét duyệt duyên cứ bị hung hăng mà tạp một năm, ở phía trước đoạn thời gian vừa mới xét duyệt xong, nguyên bản nói hảo giá cả, nhưng thành tiên dạ tỉnh trượt xuống, làm tây bắc đài truyền hình không muốn lại ra như vậy giá cả. Mà tin tức chuyển quay lại đến dễ giáp giải trí, dễ giáp giải trí xã giao bộ giám đốc trực tiếp đem Giang Chỉ Mạn kêu trở về công ty. Giang Chỉ Mạn ở nhận được điện thoại lúc sau, vẫn là trực tiếp tới rồi công ty. Chỉ là vừa đến công ty. Đã bị ngồi canh ở bên ngoài phóng viên cấp vây quanh. Giang chỉ mạn, đối với lần này thành tiên thất lợi ngươi có ý kiến gì không? Nghe thế câu hỏi chuyện, Giang chỉ mạn khỏe môi hơi cầu, chỉ có thể nói, thành tiên không tốt, không có hấp dẫn trụ đại gia ánh mắt. kia đối với tô an ninh đối mặt các phóng viên khi lời nói, ngươi như thế nào xem đâu? Ở Giang chỉ mạn trả lời lúc sau, các phóng viên tiếp tục hỏi ra vấn đề này, một là vì thử Giang chỉ mạn hay không xem qua phỏng vấn. Nhị chính là muốn biết Giang chỉ mạn suy nghĩ qua sau là cái gì cái nhìn. Ở phóng viên giọng nói rơi xuống khi, Giang chỉ mạn thần sắc như cũ không có dao động, mỉm cười lắc lắc đầu, ta cũng coi như tương đối tán đồng nàng cái nhìn, mọi người đều biết ta là bình hoa phái, có lẽ phía trước phim truyền hình thật là vận khí là chủ đi, hiện tại này bộ kịch vận khí lập tức trở nên không ít, đến nỗi tô an ninh, kỹ thuật diễn, ta chỉ có thể nói, cho giỏi hơn thầy ta thực chờ mong nàng kế tiếp tác phẩm, cũng hy vọng ta kỹ thuật diễn có thể có điểm tiền đồ, bằng không đến. Lúc đó, phải bị nàng so không bằng. Giang chỉ mạn nói những lời này thời điểm, toàn bộ hành trình ôn hòa, thần sắc ôn nhu, hoàn toàn làm người nhìn không ra khác thường tới. Biểu hiện như vậy làm các phóng viên hơi hơi kinh ngạc, tuy rằng trước kia đều biết Giang chỉ mạn ở truyền thông trước mặt thái độ tương đối hảo, đảo không nghĩ tới đối mặt phóng viên như thế hùng hổ dọa người nói. Nàng còn có thể như thế bình tĩnh, càng sâu đến, còn đối tô an ninh như thế thiệt tình thực lòng khen. Các phóng viên không khỏi mà nhớ tới một ít vong hưu đối vị này nữ tinh một cái ngoại hiệu, giang bạch liên. Lúc này xem ra, thật đúng là có một loại bạch liên hoa cảm giác ga. Cần thiết như thế như thiên sứ thuần khiết tốt đẹp sao. Không những không có làm trước mắt này đó phóng viên vì nàng khoan hồng độ lượng sở thuyết phục, ngược lại là làm các phóng viên có chút sởn tóc gáy. ai đều biết Ở giới giải trí hốn, có thể không hắc, nhưng tuyệt đối sẽ không bạch. Giang chỉ mạn bị tô an ninh như vậy sắc bén chỉ ra khuyết điểm còn có thể đủ như thế bình tĩnh, ngược lại làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Lấy Giang chỉ mạn hiện tại địa vị, đối thượng tô an ninh như vậy tân nhân, có chút tính tình cũng là hẳn là, nhưng Giang chỉ mạn cố tình không có, lại còn có đem chính mình tư thái phóng như thế chi thấp. Lại đối lập với Giang chỉ mạn phía trước phỏng vấn, Chỉ sợ ở cái này phỏng vấn video xuất hiện ở trên mạng sau, Giang chỉ mạn những cái đó bạch liên giáo fan sẽ tự mình giúp nàng đòi lại công đạo đi. Các phóng viên tức khắc ở trong lòng thầm nghĩ, hiện tại liền xem Giang chỉ mạng có thể hay không vĩnh viễn như vậy đi xuống, nếu là vĩnh viễn có thể như vậy khiêm tốn đại bụng thiện lương nói, bọn họ phục bằng không, nào một ngày Giang chỉ mạn gương mặt thật bại lộ nói, chỉ sợ sẽ làm rất nhiều người hoàn toàn thất vọng. Như vậy suy nghĩ ở hiện trường các phóng viên trong lòng tha một vòng. Cuối cùng, lại tiếp tục hỏi một ít vấn đề lúc sau, các phóng viên thực thản nhiên phóng Giang chỉ mạn đi rồi. Mà Giang chỉ mạn lúc đi, trên mặt như cũ treo điểm Mỹ mỉm cười. Mãi cho đến chính mình phong nghỉ, Giang chỉ mạn ở vào cửa kia một chút kia, sắp mặt mới xảy ra đột nhiên chuyển biến, mặt vô biểu tình ngồi xuống. Ngay sau đó, Giang chỉ mạn trước tiên lấy ra chính mình di động, vừa mở ra giải trí tin tức đầu đề. Phía trên soát soát đều là có quan hệ với tam giới ngôn luận, trong đó liền có bao gồm hơn có quan hệ với tô an ninh cá nhân tư liệu, cùng với lần này khánh công đỡ tiệc mỹ chiếu. Phiên một chút, nhìn thấy chính mình sở diễn thành tiên hôm nay một cái trang báo đều không có, giang chỉ mạn trên mặt chỉ còn lại có âm trầm. Bạch Đại Sư nói không sai, tô an ninh chính là cái kia trở ngại chính mình tinh lộ người, chỉ cần năng ở, chính mình vận khí căn bản là phát huy không được tác dụng. Nào một lần chính mình xuất hiện, không phải chặt chẽ chiếm cứ đầu đề. Liên tại đây tô an ninh sau khi xuất hiện, nàng hết thể đều đã xảy ra thật lớn thay đổi. Hủy diệt tô an ninh nhân khí, thế ở phải làm. Chỉ là phải làm như thế nào, nàng đến trầm dãi thiết kế mới là, rốt cuộc, trước vài lần, những người khác đối phó tô an ninh cuối cùng đều bị tô an ninh chuyển bại thành thắng, còn có chu vũ tên kia, thế nhưng bị hại rất tới rồi nhị tuyến. Một kích phải giết, mới là nàng Giang chỉ mạn sở theo đuổi. Nghĩ, Giang chỉ mạn cảm xúc dần dần mà bình phục xuống dưới, nàng tin tưởng, nhất thời thất lợi không phải vĩnh viễn thật lợi, chỉ cần đặt thành bạch đại sư nói, hết thảy đều sẽ trở lại nguyên lai quỹ đạo. Nàng, như cũng là giới giải trí trung vận khí tốt nhất người, làm chính mình treo lên như thường tươi cười lúc sau, Giang chỉ mạn lúc này mới một lần nữa đi ra chính mình phòng nghỉ, từng bước một hướng đi xã giao bộ. Lúc này đây, nàng cũng không thể làm công ty bởi vì nàng thất lợi mà từ bỏ nàng. Trước 105-105, Giang chỉ mạn tiến vào xã giao bộ giám đốc văn phòng thời điểm, bên trong đã ngồi không ít người, đều là cùng lần này Tây Bắc đài truyền hình ép giá có khả năng đề cập đến bộ môn, còn có Giang chỉ mạn này một bộ phim truyền hình đạo diễn cùng với diễn viên chính. Giang chỉ mạn nhìn mấy người, vội vàng khiêm tốn gần đầu chào hỏi sau đó lưu lại ở đoàn phim lưu lại một cái không vị thượng. Người đến đông đủ, ta vô nghĩa cũng không nói nhiều, bởi vì thành tiên giả tỉnh không tốt duyên cớ, Tây Bắc đài truyền hình đưa ra ép giá, hiện tại lựa chọn là hạ thấp giá cả, dựa theo Tây Bắc đài truyền hình sở cấp bán đức giới, nhị chính là căn cứ giả tỉnh lấy tiền. Mặt khác đài truyền hình đâu? Mặt khác một người nói, bọn họ lúc trước vì này bộ phim truyền hình chính là tiêu phi không ít tâm tư. Trừ bỏ dễ dắp bản thân minh tinh ở ngoài, còn thỉnh không ít minh tinh hạng nhất tiến đến khách mời, có thể nói là đàn tinh tụ tập Như vậy tới nay, sở trả giá phí tổn tuyệt đối không nhỏ, lúc trước Tây Bắc đài truyền hình vừa nghe nói diễn viên danh sách liền lấy cực cao giá cả bán đức. Nhưng hiện tại nhìn thấy có chỗ chống nhưng toàn, trực tiếp nói rõ cố định lên giá. Tam giới chính hồng, mặt khác đài truyền hình đều ở đoạt cái kia nhị luân bá ra quyền, chờ tam giới nổi bật qua đi chưa chắc không thể. Chỉ là đến lúc đó, chúng ta công ty sở ra phim truyền hình giá cả muốn đại độ cung hàng. Xã giao bộ giám đốc phân tích nói, hiện tại bọn họ yêu cầu chính là hiện tại trong tay này bộ phim truyền hình có thể ngăn cơn sóng dữ, cho dù so ra kém tăng giới, cũng không cần giống thành tiên như vậy khó coi, như vậy bọn họ lúc sau mới có nói giá cả tự tin. Giới giải trí vốn chính là cái hiện thực địa phương. Một cái công ty kỳ hạ mỗi một bộ phim truyền hình đều đại biểu cái này công ty trình độ. Một bộ thất lợi trên thực tế vẫn là sẽ ảnh hưởng lúc sau phim truyền hình. Bọn họ hiện tại trong tay kiềm giữ phim truyền hình không phải không được, mà là bọn họ muốn đem bọn họ đầu tư tiền rất xa kiếm trở về. Cho tới bây giờ, chỉ có Tây Bắc Đài truyền hình mới có thể trở ra khởi bọn họ muôn giá cả. Mà xã giao bộ giám đốc nói âm rơi xuống, ở đây người đem tầm mắt chuyển hướng về phía Giang Trị Mạng. Rốt cuộc lúc này đây nguy cơ là bởi vì Giang Chỉ Mạn này một bộ diễn viên chính diễn xuất sư bất lợi. Nhận thấy được những người khác tầm mắt rừng ở chính mình trên người, Giang Chỉ Mạn cũng không nóng nảy. Nhìn về phía xã giao bộ giám đốc nói thẳng, lúc này đây thành tiên giả tỉnh giảm xuống trừ bỏ chúng ta tự thân nguyên nhân ngoại. Càng sâu trình tự nguyên nhân vẫn là bởi vì tam giới xuất hiện, tam giới vô luận từ cái nào phương diện tới xem đều xa xa vượt qua thành tiên mà hiện tại này một bộ vô luận từ tham tuyển nhân số, vẫn là mà khác, đều xa xa mà thắng qua tâm giới. Lại nói loại hình không giống nhau, càng không thể so sánh, tuy rằng tiên hiệp đề tài bởi vì tiên kiếm hệ liệt mà rực rỡ, nhưng ở kỳ nghỉ thời điểm, chịu chúng tương đối nhiều vẫn là phim thần tượng, chúng ta trực tiếp ấn giả tỉnh lấy tiền không khỏi không phải một cái tốt lựa chọn, có lẽ so trực tiếp bán đứt kiếm lấy càng nhiều. Tây Bắc đài truyền hình muốn chẳng qua là chúng ta có thể cùng nhau gánh vác nguy hiểm, trừ bỏ lúc này đây thành tiên thất lợi ở ngoài, chúng ta trước kia. Phim truyền hình bị bại sao? Giang chỉ mạn cuối cùng một câu nói năng có khí phách, đảo làm ở đây không ít người đối Giang chỉ mạn có chút leo mắt mà nhìn, không nghĩ tới bình thường hòa hòa khí khí người cũng sẽ có như vậy quyết đoán thời điểm. Giang chỉ mạn lời nói đại gia cũng nghĩ đến, chỉ là trước kia nhất quán đều là từ đối phương trực tiếp bán nước. Dạ tỉnh tốt xấu là đối phương gánh vác nguy hiểm, nhưng lần này cần công ty tự thân gánh vác, nếu là có điều tổn thất, bọn họ này đó cao tầng nhưng không hảo hướng phía sau màn bỏ vốn người công đạo A. Nói thật dễ nghe, bộ bộ phim truyền hình dạ tình hảo, điện ảnh phòng bán vé bán hảo, chính là những cái đó tiền vừa mới tới tay, lập tức đã bị chia cắt sạch sẽ, chỉ còn lại có công ty có thể có hoạt động quay vòng tiền, bọn họ cũng có thể phân thượng một ít, chính là lại nhiều liền không có. Thành tiên hiện tại giả tỉnh thấp, nhưng là ít nhất lúc trước là giá cao bán đi, bọn họ không có hại, nhưng này bộ phim truyền hình đâu. Nếu là mệt, mặt trên nhưng không hảo công đạo A. Chính là nếu không làm như vậy, dựa theo Tây Bắc đài truyền hình hiện tại cấp ra giá cả, bọn họ đừng nói một tiểu khối thịt, liền canh thịt đều uống không đến, chính mình lít lợi đã chịu xâm phạm, bọn họ đương nhiên phải nghĩ biện pháp. Giang chỉ mạng quan sát công ty vài vị cao tầng sắc mặt, Biết bọn họ đã có điều ý động tiếp tục nói. Hơn nữa, chỉ cần đem bá ra thời gian cùng tam giới cùng thành tiên sai khai. mà khác, lợi dụng cùng chúng ta công ty hợp tác Internet TV, chỉ cần tỷ lệ cơ lạc đi lên, cũng chưa chắc không thể từ giữa kiếm lấy lợi nhuận. Cùng Internet TV cũng áp dụng cộng đồng chia sẻ nguy hiểm. Cộng đồng gánh vác lợi nhuận cũng là một cái tốt lựa chọn, các ngươi cảm thấy đâu. Xã giao bộ giám đốc nghe Song Giang chỉ mạng nói. Đặt lên bàn tay phải ở trên mặt bàn không ngừng mà động, hiển nhiên bị Giang chỉ mạn thuyết phục, tầm mắt ở bên người mấy cái cao tầng trên người dạo qua một vòng, cùng bọn họ dùng tầm mắt giao lưu một phen, cuối cùng, mới chậm gì gì mở miệng nói, các ngươi cảm thấy như thế nào. Cứ như vậy đi. Cùng Tây Bắc Đài truyền hình chia làm. Xã giao bộ giám đốc cuối cùng hạ định luật nói, mặt khác mấy cái cao tầng cũng không có gì ý kiến, cùng với không có thịt ăn kia còn không bằng bác một phen. Có lẽ, còn có thể có một khối thịt theo Thấy xã giao bộ giám đốc đồng ý, cũng không đem sự tình lại trở lại trên người mình, giang chỉ mạn trong lòng chậm rãi thở dài nhẹ nhõn một hơi, bất quá lại cũng không phải hoàn toàn thả lỏng. Bởi vì, chỉ có chờ lúc này đây công ty có thể thu lợi, nàng mới có thể bẻ hồi một tầng, bằng không đến lúc đó, nàng ở công ty con đường liền hủy. Mà ở những người khác chậm dãi rời đi văn phòng lúc sau. Xã giao bộ giám đốc nhìn lướt qua còn lưu lại Giang chỉ mạng, buồn bã nói, nếu là lúc này đây không thể bẻ hồi một tầng, ngươi biết đến, tiếp theo bộ phim truyền hình nữ chính. Ta minh bạch. Giang chỉ mạn thu hồi bên ngoài đối với truyền thông mềm mại, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Được đến đáp lại, xã giao bộ giám đốc không lại nói chút cái gì, chầm rãi đi ra văn phòng. Lưu lại Giang chỉ mạn tại chỗ trầm tư một lát, cầm lấy di động gạt ra một chiếc điện thoại. Nàng muốn từ bạch đại sư nơi đó biết, rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể bại hoại tô an ninh nhân khí. Nàng biết, dùng giới giải trí giống nhau thủ đoạn chỉ sợ là không được. Không một hồi, Giang chỉ mạn cùng bạch dịch hai người ở bạch dịch trong nhà lại một lần gặp mặt. Bạch đại sư, người lần trước theo như lời muốn bại hoại tô an ninh nhân khí, không biết cụ thể ta nên làm như thế nào. Vừa thấy mặt, Giang chỉ mạn liền nói thẳng không cố kỵ hỏi. Nàng luôn luôn không xem thấp bất luận cái gì một người, phía trước chỉ là cho rằng Tô An Ninh là cái tân nhân mà thôi. Hiện tại chính mình bị liên lụy đến nước này, nàng nếu là lại không làm chút cái gì liền không phải nàng Giang Chỉ mạn. Ở thấy công ty cao tầng trước nàng đã có chủ ý, ở mở họp xong lúc sau, nàng càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình. Ngươi biết, đoán mệnh giúp người khác toị mạng sửa mệnh yêu cầu trả giá đại giới, rất nhiều đoán mệnh đều là đoạn lục thân, người cô đơn một cái. Nhưng ngươi biết vì cái gì ta có thể bình yên vô sự, hơn nữa còn có thể dùng này pháp kiếm tiền sao. Bạch dịch cao thâm khó đoán nói. Vì cái gì? Đó là bởi vì ta một lần cơ duyên lúc sau được đến một cái đoán mệnh sư truyền thừa, mà cái này truyền thừa là làm đoán mệnh sư dựa vào người khác tín ngưỡng tác phẩm tâm huyết vì đại giới mà bảo đảm tự thân vô ưu. Nói, bạch dịch trong ánh mắt lộ ra một mạt kích động. Này cùng tô an ninh có quan hệ gì? Giang chỉ mạn như mày nói, bởi vì ta phát hiện, Tô An ninh hiện tại sở sẽ đoán mệnh sư cùng ta là một mạch tương thừa. Hơn nữa, nàng năng lực xa xa ở ta phía trên, ý theo nàng như vậy bản lĩnh, nàng có thể đạt được ích lợi căn bản không thể so tiến vào giới giải trí kém. Ngươi cho rằng, nàng tiến vào giới giải trí là vì cái gì? Chính là vì người khác tín ngưỡng lực, mà một người tín ngưỡng lực càng cao, nàng năng lực càng cường đại có thể có được vận khí cũng liền lớn hơn nữa, đây cũng là nàng vì cái gì có thể áp ngươi sức lực nguyên nhân. Nàng nếu so ngươi cường, ngươi có thể đối phó được nàng. Ở ta truyền thừa bên trong, có một loại biện pháp có thể đoạt lấy đồng loại đoán mệnh sư tín ngưỡng lực, chỉ cần ta đem nàng tín ngưỡng lực cấp đi, ngươi cho rằng, nàng còn có thể áp chế ngươi sao. Bạch dịch mê hoặc ở giang chỉ mạn bên thai nói, ta sẽ làm chúng ta hai cái chi gian vận khí tương liên. Dựa vào ngươi hiện tại phèn lực lượng làm lực lượng của ta trở nên cường đại, chỉ cần ngăn chặn nàng, là có thể cướp đi nàng tín ngưỡng lực, đến lúc đó nàng ở giới giải trí liền sẽ bước đi duy gian. Vận khí tương liên, đối ta có thể hay không có cái gì ảnh hưởng. Giang chỉ mạn gắt gao mà nhìn chầm chầm bạch dịch nói. Tương liên lúc sau, chúng ta một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Ngươi như thế nào sẽ như vậy giúp ta? Nếu thất bại. Ngươi chỉ sợ giang chỉ mạn nhưng không tin trên thế giới này có ngu ngốc cơm chưa? Nàng lực lượng là ta sợ khắc cầu. Bạch dịch nói thẳng nói, không có người biết hắn năm đó nhìn đến những cái đó cùng thế giới này bất đồng đồ vật khi sở chịu chấn động. kia trong truyền thừa có ghi đến, có một ngày hắn lực lượng cũng đủ là lúc, hắn liền có thể tới thế giới kia, tìm kiếm trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão, đây là một cái cỡ nào dụ hoặc tử. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình không có cơ hội, nhưng tô an ninh xuất hiện, làm hắn thấy được hy vọng. Nếu là thất bại, ta tổn thất đầu Vận khí của ngươi là từ người khác trên người được đến, ngươi mất đi, ta tự nhiên có thể giúp ngươi bổ trở về. Bạch dịch tự tin tràn đầy nói, chỉ là đáy mắt chỗ sâu trong ở Giang chỉ mạn không biết thời điểm hiện lên một đạo ám mang. Giang chỉ mạn nghe xong, chấm mặc, nàng biết chính mình kia quỷ dị vận khí có bạch dịch tác dụng. Nhưng này vận khí không cần trả giá đại giới điểm này làm nàng tâm tồn nghi ngờ. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không bắt buộc, rốt cuộc, vận khí tương liên còn cam tâm tình nguyện mới có thể hoàn thành. Bạch Dịch ở Giang Chỉ Mạn bên thai lại sâu kín mở miệng. Hảo! Suy nghĩ một lát, Giang Chỉ Mạn vẫn là ứng hạ, qua đi mấy năm nay không phải cũng không ra quá chuyện gì sao. Bạch Đại Sư nói không sai, vận khí, nàng có thể bổ trở về. Tô an ninh cái này chướng mắt tồn tại, yêu cầu đem nàng đánh vô pháp xoay người mới được. Vậy như vậy quyết định, mấy ngày nay ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng, ở ta thông chi ngươi tiến hành nghi thức phía trước, ngươi còn có suy xét cơ hội, rốt cuộc hiện tại có thể đẻ ở trên người của ngươi chỉ có nàng một người mà thôi. Ở cuối cùng thời điểm, bạch dịch vẫn là dùng lấy lui vì tiến này nhất chiêu. Không, ta không nghĩ để cho người khác đẻ ở ta trên đầu, ta sẽ làm theo. Giang chỉ mạng nghe xong bạch dịch nói lúc sau, quyết tâm càng thêm cường. Nhìn vẻ mặt kiên định Giang chỉ mạn bạch dịch khỏe miệng xả ra một mặt mỉm cười, lại lại như vậy âm trầm. Trong chốc lát sau, tiễn đi Giang chỉ mạn lúc sau, bạch dịch về đến nhà khi di động văng lên, nhìn mặt trên tên, trong mắt lập lòe một lát, trầm rãi cầm lấy di động, gọi một tiếng, từ lão chương 106-106 Ở từ lao cùng bạch dịch định ra gặp mặt thời gian sau. Từ lao lập tức đem kết quả phản hồi cho Tô An Ninh. Ta đã biết. Tô An Ninh thanh lãnh thanh âm xuyên thấu qua điện thoại chuyển tới từ lao trong hai. Từ lao dừng một chút, một lát sau hai bên liền cắt đứt điện thoại. Điện thoại cắt đứt sau, Tô An Ninh nhìn thoáng qua bên cạnh người thiệu tử Hằng, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng, ta có thể thỉnh ngươi giúp một chút sao. Ấn. Nghe được Tô An Ninh nói, thiệu tử Hằng đầu tiên là sướng sốt cuối cùng không có hỏi nhiều trực tiếp ứng hạng. Tô an ninh thấy thiệu tử hàng không hỏi cái gì liền đáp ứng rồi như vậy sảng khoái, trong lòng có loại quái dị cảm giác, theo sau nói, ta yêu cầu điều tra một người tư liệu, tận lực kỹ càng tỉ mỉ chút, đến nỗi cái này vội, ta sẽ nhớ kỹ, có cơ hội, ta sẽ trả lại ngươi ân tình này. Ai? Đối với tô an ninh khách khí, thiệu tử hàng sóng mắt khẽ nhúc nhích, vẫn là lựa chọn trước bắt trọng điểm. Bạch dịch, cũng là một cái đoán mệnh sư, ở tại cổ phố phụ cận, Tô An ninh nói thẳng nói, nàng ngày mai muốn đi gặp cái này bạch dịch, ở gặp mặt phía trước, nàng cũng tính toán làm rõ ràng vị này bạch đại sư chi tiết. Khi nào yêu cầu cho ngươi? Ngày mai có thể chứ? Ấn. Thiệu tử hàng gật gật đầu. Thiền thoái. Tô An ninh khách khí mà ứng một câu. Lại nghe được lời này, thiệu tử Hằng nhìn Tô An ninh, trầm thấp tiếng nói từ hắn trong miệng tràn ra, không cần đối ta khách khí như vậy, chỉ cần có thể giúp ngươi. Vô luận cái gì, ta đều nguyện ý. Thiệu tử Hằng nói xuyên thấu qua trong sân gió nhẹ chậm rãi chuyển tới tô an ninh trong thai, như gió nhẹ mang theo tóc, tô an ninh lòng đang giờ khắc này chậm rãi nổi lên điểm gọn sóng. Hai người lẫn nhau đối diện, trong ánh mắt hình như có khác thường hỏa hoa đang không ngừng mà nảy sinh. tỷ nhị thúc. Cố tình đúng lúc này, hai cái tiểu gia hỏa kéo mỏi mệt thân mình đi rồi trở về. Mà nghe được thanh âm hai người, nhanh chóng rời đi chính mình tầm mắt. Thiệu tử hàng quay đầu ứng đối hai người, nhưng tô an ninh lại mạc danh cảm thấy chính mình trên mặt có chút nóng lên, chờ gió lạnh một tuổi, cảm giác độ ấm ráng xuống lúc sau, tô an ninh lúc này mới dám nhìn về phía thiệu tử hàng bên này. Mà lúc này thiệu tử hàng đang ở cùng thiệu thư dương cùng tô an tân nói cái gì đó, lấy ngạnh đường cong vào lúc này cũng mềm mại không ít. Liên ở nàng nhìn thời điểm, thiệu tử hàng hình như có sở rắc đến, quay đầu lại, đối với tô an ninh lộ ra nhạt nhẽo mỉm cười. Khỏe môi dơ lên độ cùng tiết lộ hắn lúc này hảo tâm tình, mặc cho ai biết chính mình thích nữ nhân bắt đầu chú ý chính mình, tâm tình đều sẽ rất mỹ diệu. Thiệu tử hàng bốn là sinh tuấn Mỹ vô cùng, thanh tuấn như hoa, như vậy cười, càng là làm hắn cả người trở nên càng có hương vị. Tô An ninh nhìn, cũng bất chi bất giác mà bị thiệu tử hàng mê mắt. Lúc này Tô An tân còn lại là có chút mờ mịt mà nhìn chầm chầm hai người đối diện một màn. Mà thiệu thư dương đôi mắt lại quay tròn xoay hai vòng, cuối cùng giảo hoạt cười cười, hắn có phải hay không thực mau liền có nhị thẩm. Theo sau tầm mắt dừng ở tô an tân trên người, tiểu may tức khắc nhíu lại, nếu là tô tỉ tỉ thành hắn nhị thẩm, này tô an tân bối phận không phải so với hắn cao một tầng sao. Tưởng tượng đến chính mình ngày sau muốn kêu tô an tân thúc thúc, thiệu thư dương cả người đều cảm thấy không hảo. Thiệu thư dương thật sâu mà lâm vào tới rồi chính mình suy nghĩ bên trong. Tô An Tân thấy thế, xả một phen Thiệu Thư Dương, ngươi làm sao vậy? Ta suy nghĩ về sau muốn kêu ngươi thúc thúc làm sao bây giờ? Thiệu Thư Dương mơ mơ màng màng mà ứng một câu. Ngươi vì cái gì muốn kêu ta thúc thúc? Tô An Tân nghi hoặc mà nhìn chầm chầm Thiệu Thư Dương. Mà hai người đối thoại thanh âm cũng không tiểu, lần này hoàn toàn rơi xuống Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng trong thai. Tô An Ninh còn chưa phản ứng, Thiệu Tử Hằng liền bình tĩnh mở miệng nói. Không quan hệ, các ngươi về sau lẫn nhau xưng tên họ là được, thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Tiêm tang ý tứ là hắn cùng tô an ninh ở bên nhau lúc sau không để bụng xưng hô vấn đề. Thiệu thư dương kỳ diệu nghe hiểu, sau đó ngoan ngoan ngoan ngoan nhìn tô an ninh nói, tô tỉ tỉ, về sau muốn hay không têu ngươi tô a gì, hoặc là nhi thẩm. Nghe được thiệu thư dương nói, thiệu tử hàng quay đầu quan sát đến tô an ninh phản ứng. Thúc liêu. Tô an ninh lại là mặt không đỏ tầm không nhảy đáp lại nói, tô tỉ tỉ. Ta cảm thấy nhị thẩm tương đối thích hợp. Thiệu thư dương trĩ thanh tính trẻ con nói, nếu là đại nhân lại nói tiếp còn có thể nói là trêu trọc, nhưng một cái tiểu hài tử lại nói tiếp, lại là nói không nên lời đáng yêu. Đương nhiên, nghe vào tô an ninh trong thai liền có chút không mỹ diệu. Vẫn là kêu tô tỷ tỉ, tỉ đi, hiện tại, thời cơ chưa tới. Một bên thiệu tử Hằng nghiêm trăng nói, Ngụ ý chính là về sau có rất nhiều cơ hội tê ơ. Nhị thúc, ta minh bạch. Thiệu thư dương nghiêm túc gật gật đầu. Thấy hai thúc cháu hai ngươi tới ta đi chi gian phối hợp, Tô An ninh đứng ở một bên mặt không lên tiếng, tầm mắt ngẫu nhiên nhịn không được ở thiệu tử hàng trên người dừng lại vài giây. Lúc này, lại một lần đối thượng Tô An ninh tầm mắt, thiệu tử hàng ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm Tô An ninh. Đây là hắn lần thứ ba thông báo, nàng cảm nhận được sao? Đối với thiệu tử hàng trực tiếp đem nàng cự tuyệt coi chi với không có gì thái độ, tô an ninh cảm thấy làm lơ chính là tốt nhất cự tuyệt. Tại hạ một khắc, chuyện vừa chuyện nói, bọn họ chạy xong rồi, chúng ta cần phải trở về. Hảo. Thiệu tử hàng trên mặt không có một tia thất vọng, ôn nu nói một câu hảo. Theo sau, một hàng bốn người liền từ sân thể dục rời đi, lái xe về tới tiểu khu, tự cấp hai người phao tắm lúc sau, cùng đem hai người đưa về tới rồi trường học. Đang xem không đến hai người thân ảnh sau, Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng hai người chuẩn bị rời đi, chỉ là lúc này, lúc trước đi theo hai người phóng viên xuất hiện ở Tô An Ninh cùng Thiệu Tử Hằng trước mặt. Tô Tiểu Thư Đường chí viện trực tiếp gọi Tô An Ninh nói, ánh mắt cũng ở Thiệu Tử Hằng trên người nhìn lướt qua, mang theo một mặt run sợ. Có việc Nhìn đến đường trí Viễn Tô An Ninh thực dễ dàng liền nhận ra trước mắt người này. Tô Tiểu Thư Thượng một lần sự tình là ta làm sai, ta cũng không nên uy hiếp người, kia ghi âm tài liệu, còn có kia ảnh chủ, ta toàn bộ đều xóa, về sau ta không bao giờ sẽ cùng về ngươi tin tức, ngươi hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đường sống, ta đã làm phóng viên mau 10 năm, rời đi cái này ngành sản xuất, ta thật sự thói quen không được, ta thật sự biết sai rồi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội, thật sự, cầu ngươi. Đường chí Viễn khẩn cầu nói. Hắn biết lúc này đây là chân chính đã tới rồi xuống bản. Đến bây giờ, báo xã cũng không dám để cho hắn phục trước. Hiện tại hắn tuy rằng còn có chút tích tụ, nhưng là tuyệt đối không thể tòa sơn năn không. Những cái đó một tháng chỉ có cố định tiền lương công tác hắn căn bản là trướng mắt, nên làm phóng viên giải trí thêm vào thu vào, mới là hắn căn bản. Từ giàu về nghèo khó, hắn chỉ có thể tới cầu tô an ninh. Hắn cũng thật là sợ. Ta chỉ nghĩ nói một câu. Thừa một lần ngươi ở uy hiếp ta lúc sau, thật sự thu tay lại." Tô An Ninh hỏi Đường Chí Viễn, "Ta Đường Chí Viễn vốn dĩ tưởng nói đúng vậy, nhưng nghĩ tới chính mình hình ảnh bị Hắc Lúc Sau kia người mua quỷ dị thái độ, xoay cái câu chuyện, thành thật nói, ta đích xác ghi hận trong lòng, chuẩn bị tiết lộ ảnh chụp tin tức, nhưng máy tính vô tội bị đen, bị đen lúc sau ta liền hoàn toàn buông tay, đến nỗi cái kia bút ghi âm, nó chính mình rất đến trên mặt đất hỏng rồi." nhưng ta khi đó cũng quyết định hủy hoại nó. Khi đó, làm xong này hết thẻ lúc sau, hắn thật sự liền không có dư thừa động tác, vẫn luôn đang chờ báo xã thông tri nhưng báo xã như là đã quên hắn dường như, hắn cho rằng đối phương trừng phạt cũng nên đến kỳ, chủ động gọi điện thoại đi báo xã hỏi, báo xã bên kia chỉ có một câu, mặt trên không thông chi. Được đến tin tức này lúc sau, hắn lúc này mới nghĩ cách truy tung đến tô an ninh tiểu khu nhưng vẫn luôn vô pháp chuẩn xác chờ đến Tô An Ninh xuất hiện, cuối cùng hắn mới nghĩ tới Tô An Ninh ở chủ nhật thời điểm sẽ đưa đệ đệ tới trường học, hắn lúc này mới tới thử thời vận. Phía trước truy tung hai người một đoạn thời gian, hai người vừa xuất hiện, hắn liền nhận ra tới. Sau khi nghe xong đường trí viện nói lúc sau, Tô An Ninh nhìn bên cạnh Triệu Tử hàng liếc mắt một cái nói, ngươi cảm thấy như thế nào? Rốt cuộc cái này vội là Triệu Tử Hằng sợ bang. Ý à, ngươi chú ý? Thiệu tử Hằng nói thẳng, hắn làm những cái đó là vì tô an ninh, cuối cùng như thế nào đương nhiên là từ tô an ninh quyết định. Thiệu tử Hằng nói làm đường chí viễn biểu tình càng thêm cung kính, vẫn luôn lộ ra khẩn cầu biểu tình. Ngươi thật sự chưa nói lửa gạt ta, xem ở ngươi thành thật phân thượng, cho ngươi một lần cơ hội, công tác của ta, ta hành trình, ngươi có thể chụp, ta không lời nào để nói, nhưng tiếp theo lấy ta duy nhất người nhà làm lợi thế, vô luận là ai. Ta tuyệt không sẽ lại tha thứ. Tô An ninh nhìn đường chí viễn trầm dai nói, thanh âm mang theo cảnh cáo. Ơn, ta bảo đảm, hơn nữa ta cũng sẽ cùng ta giao hảo các phóng viên nói nói tô tiểu thư người quý cũ Đường chí viễn gật đầu bảo đảm, hơn nữa còn bán tô An ninh một cái hảo. Hắn ở vòng chung nhiều năm, đương nhiên cũng có không ít nhận thức đồng nghiệp nhân sĩ. Hắn lần này tao ngộ cũng đủ làm hắn cấp này đó đồng nghiệp cảnh cáo. Tuy rằng có chút người không chịu không chế nhưng ít ra có thể cho tô an ninh giảm bất không ít phiền thoái. Ít nhất, ngay sau đó, ai lại cùng đưa tin tô an ninh tin tức, cũng đến ước lượng ước lượng một chút chính mình chỗ rửa cũng đủ không đủ đủ ứng. Tuy rằng hiện tại tô an ninh chỗ rửa là nàng bên cạnh đứng vị này, nhưng bọn hắn này đó làm giải trí phóng viên, chưa bao giờ để ý quá trình, chỉ để ý kết quả. Cho nên tô an ninh cũng là bọn họ không thể đủ trọng. Ấn! Đối với đường chí viện lấy lòng, Tô An ninh tiếp được, cái này thế là thiệu gia, ở giới giải trí nội, cũng là của nàng, nàng không ngại. ta đây liền không quấy rầy hai vị. Được đến trả lời, đường trí viễn chỉnh trái tim đều thu xuống dưới, vội vàng cáo tử, đem không gian để lại cho hai người. Chờ đường trí viễn rời khỏi sau, Tô An ninh cùng thiệu tử hàng hai người trực tiếp liền lên xe. Trên xe, thiệu tử hằng trực tiếp đương trường cấp thuộc hạ người gọi điện thoại xử lý đường trí viễn sự tình. Xử lý xong lúc sau, lúc này mới nhìn về phía Tô An Ninh, ngươi như thế nào biết hắn chưa nói dối? Đường Trí Viễn sự Thiệu Tử Hằng thuộc hạ đã từng hội báo qua hắn, cho nên hắn biết Đường Trí Viễn còn muốn hại Tô An Ninh lúc sau, liền trực tiếp đem hắn cảnh cáo kỳ kéo dài, sau lại sự hắn nhưng thật ra không biết. Nhìn ra tới, Tô An Ninh nhàn nhạt đáp, "Kia có thể hay không nhìn xem ta nói đúng ngươi lời nói là thật hay giả?" Nghe vậy, Thiệu Tử thanh âm trầm thấp hỏi, Ngươi nói thời điểm, ta không chú ý. Tô An ninh tránh nặng tìm nhẹ nói. Biết Tô An ninh trốn tránh, thiệu tử hàng khỏe môi gợi lên một cái thanh lánh độ cung. Tiếp theo, ta nói thời điểm, ngươi có thể hay không nhiều chú ý hạ ta. Chương 107-107 Nghe được thiệu tử hàng này gần như ái mội nói, Tô An ninh trầm ngưng một lát, chính xác đối với thiệu tử Hằng nói, chúng ta tìm một chỗ tâm sự. Nghe được Tô An ninh những lời này, Thiệu tử hàng đôi mắt hơi liễm, đặt ở tay lái thượng tay hơi hơi buộc chặt, lại vẫn là bình tĩnh hỏi, hảo. Nói ra này một chữ lúc sau, thiệu tử hàng khởi động xe, thức mau, xe về tới hai người tiểu khu. Nói lên ẩn nấp tính, hẳn là không có so trong nhà càng ẩn nấp địa phương. Lần đầu tiên, Tô An Ninh lấy ra trà cụ, ở thiệu tử hàng trước mặt phao nổi lên trà. Thiệu tử hàng không nói gì, chỉ là dáng người thẳng ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn. Giống như đang chờ thẩm phán, Tô An ninh muốn nói nói, hắn trong lòng cũng đã nắm chắc, nghĩ đến thời điểm, mày không khỏi mà nhăn lại, ở một trường tuấn Mỹ trên mặt xuất hiện ưu sắc, mặc cho ai đều sẽ muốn đem hắn mi bớt phẳng, chỉ tiếp, ở thiệu tử hằng trước mặt Tô An ninh luôn luôn không phải một cái khó hiểu phong tình người. Thông thả ung dung cấp thiệu tử hàng đổ trà, Tô An ninh làm một cái thỉnh động tác. Tiếp nhận chén trà, lại hồi tưởng vừa mới Tô An ninh nước chảy mây trôi động tác. Triệu Tử Hằng tiếp theo chậm rãi nhấp một ngụn, cảm giác nước trà nhập khẩu khi kia một khác, thanh hương, nhưng rồi lại mang theo một mặt nhàn nhạt, nhạt chua sót, tựa hồ là ở dự kiến kế tiếp hẳn là sẽ phát triển sự. Thấy thiệu Tử hàng uống xong, Tô An Ninh lúc này mới mở miệng nói, ta cùng với ngươi chi gian mặc kệ có hay không tồn tại cảm tình, đều không thể có tiến thêm một bước phát triển, bởi vì chúng ta hai cái không thích hợp. Vì cái gì? Ngươi thực hảo, có lẽ ở bất đồng thời điểm gặp được Chúng ta sẽ ở bên nhau, nhưng là ở ngay lúc này, chúng ta chi gian không có khả năng. Tô An ninh thận trọng nói, nàng thừa nhận, thiệu tử hàng là cái rất có mị lực nam nhân, ngay cả nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ bị hắn kia một khắc nở rộ sáng giỏi sở xúc động. Nhưng gần chỉ là xúc động mà thôi, nàng thế giới, tạm thời cho phép không giới tình yêu. Không có lâu dài, không bằng không yêu. Đây là nàng nhất quán nguyên tắc, sẽ không thay đổi, cũng không nghĩ thay đổi. Nàng không muốn lâm vào, cũng không muốn thiệu Tử Hằng càng lún càng sâu. "Là bởi vì ngươi đã từng cùng ông nội của ta 10 năm chi ước sao? 10 năm lúc sau, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Triệu Tử Hằng ở thật lâu sau trầm mặc lúc sau, mở miệng, nếu không phải hắn suy nghĩ như vậy, 10 năm lúc sau, tôi An Ninh rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta phải rời khỏi cái này địa phương, không phải chỉ kinh đô, mà là thế giới này, sợ phải về đến địa phương. Là ngươi đã từng đi qua thế giới. Tô an ninh vẫn là nói ra, nàng không sợ thiệu tử hàng tiết lộ, một là thiệu tử hàng tính cách sẽ không, nhị là nàng sẽ vì chính mình nói ra nói đã làm bảo hiểm. Cuối cùng, nàng cũng tưởng hướng một cái nói nói chính mình thế giới kia. Tuy rằng tàng ô nạc gấu, lại là nàng sinh trưởng địa phương. Ở tô an ninh nói xong một đoạn thời gian nội, thiệu tử Hằng đều bảo trì cho mặt, nửa ngày, lúc này mới ở tô an ninh kinh nghi trong ánh mắt mở miệng. Vậy ngươi cho ta ở thế giới này 10 năm thời gian như thế nào? Tuy rằng không biết ngươi vì cái gì phải về thế giới kia, nhưng ta nguyện ý, nguyện ý chỉ chiếm cư ngươi ở thế giới này 10 năm thời gian. Thiệu tử hàng nghiêm túc mà nhìn chầm chầm tô an ninh nói, thanh âm tuy rằng cay chát, lại mang theo một tiệm kiên định. Ngươi tô an ninh như cũ vô pháp phản ứng lại đây, thiệu tử hàng phản ứng vượt qua nàng đoàn trước. Thấy tô an ninh khiếp sợ bộ dáng, Thiệu tử hàng ngược lại từ ban đầu như có như không nôn nóng, trở nên càng thêm đạm như lên, bởi vì hắn phát hiện, có lẽ, tô an ninh vẫn chưa như mặt ngoài xem ra đối hắn không thèm quan tâm, điểm này phát hiện, làm hắn tâm an. Người tương lai như vậy trường, cho ta một cái 10 năm lại như thế nào? Nói những lời này thời điểm, thiệu tử hàng ánh mắt bắn ra xưa nay chưa từng có nghiêm túc, rắn chắc đại trưởng lập tức bắt được tô an ninh tay, 10 năm, người nói tốt sao? Thiệu tử hàng lòng bàn tay độ ấm thông qua làn da nhiệt tô an ninh tâm, nhìn trước mắt này một trường khuôn mặt tuấn tú, tô an ninh chỉ độ nói, làm ta suy xét suy xét. Liên ở nàng nói xong ngay sau đó, thiệu tử hàng chậm rãi buông ra tô an ninh tay, bình tĩnh thông rong chung mang theo một mặt cười nhạt, hảo, ta chờ ngươi. Lúc này, tô an ninh mới phản ứng lại đây, nhìn tư thai ưu nhã đảo nước trà thiệu tử hằng trong lòng có chút quái dị. Rõ ràng nàng là làm Thiệu Tử Hằng cách xa nàng điểm, vì cái gì hai người sẽ đi đến hiện tại như vậy hái muội một bước. Mãi cho đến Thiệu Tử Hằng rời đi, Tô An Ninh cũng không suy nghĩ cẩn thận. Mà Triệu Tử Hằng, rời đi Tô An Ninh trong nhà kia một khắc, quay đầu lại nhìn kia phiến nhắm chặt đại môn, một lòng hoàn toàn mà hạ xuống, không biết vì sao cự tuyệt mới là hắn trong lòng kết, hiện tại, hắn minh bạch. 10 năm, thiệu Tử Hằng ở trong lòng tràn đầy mà nhắm nuốt cái này tự Một cổ chưa bao giờ từng có tâm tình tràn đầy mà ở trong lòng hiện lên. Lúc này, thang máy đinh một tiếng, cửa mở, từ thang máy nổi đi ra một bóng hình. Cái này thân ảnh, ở nhìn đến thiệu tử Hằng ngay sau đó, cũng chậm dãi dừng bước chân. Từ an ninh trong nhà mới ra tới. ân Thiệu tử Hằng đắp nhẹ, thần sát đạm ạ. Người cùng trước kia thật đúng là càng ngày càng không giống nhau. Cận xâm nhìn hiện tại thiệu tử Hằng diễn xuất. Không khỏi mà nhớ tới đã từng hắn, hai người chi gian, có bao nhiêu lâu không có lại đơn độc đã gặp mặt. Ơn! Lại là đáp lời một cái đơn âm tiết. Cận sầm hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, nhìn chầm chầm thiệu tử hằng. Không có việc gì nói, ta đi về trước. Thiệu tử hằng đối thượng cận sầm tầm mắt, vẫn như cũ bình tĩnh. Ngay sau đó, mại động cước bước hướng tới trong nhà đi đến, chỉ là đi đến một nửa, như là nhớ tới cái gì dường như. Xoay người nhìn còn tại chỗ cận sầm, môi mỏng hẽ mở, đã quên cùng ngươi nói một tiếng, ta muốn cùng nàng ở bên nhau. Nói xong câu đó, thiệu tử hàng lúc này mới xoay người rời đi. Tại chỗ cận sầm nhìn thiệu tử hàng kia xuất sắc hơn người dáng người, trong đầu hiện lên thiệu tử hàng thanh lánh thanh âm. Tô An ninh đáp ứng hắn. Cận sầm nghe, trong lòng không biết ra sao loại tư vị, hay chắc vẫn là mặt khác. Luôn có một loại không dễ chịu cảm giác. Từ hồ. Ở thiệu tử hàng trước mặt, hắn chưa bao giờ thắng quá. Ánh mắt chuyển hướng tô an ninh kia phiến nhắm chặt đại môn, trong lòng một trận phi loạn. Hắn tâm động, còn chưa bắt đầu, liền phải kết thúc. Một lát, trong đầu nhớ tới tô an ninh từng đối hắn tay tương ngắt lời, có chú định độc thân chi ngại. Có phải hay không hắn bỏ lỡ nàng, về sau liền có khả năng ngộ không đến chính mình lại tâm động nữ nhân. Này sao được? Vừa mới bị thiệu tử hàng dao động tâm dần dần mà kiên định lên. Còn chưa kết hôn, hết thể đều có khả năng. Cho dù ở thiệu tử hàng trong tay luôn là bại, nhưng hắn có từng sợ hãi quá khiêu chiến. Khoe môi hơi câu, lại khôi phục bất cần đợi mỉm cười. Ngày thứ hai, tổ an ninh như cũ không có thông cáo, trực tiếp ở trên giường lại lên. Tối hôm qua, nàng tưởng sự tình chính là suy nghĩ thật lâu, vẫn như cũ không suy nghĩ cẩn thận, chính mình vì sao sẽ bị thiệu tử hàng vòng vào một cái tưởng không rõ vòng lẩn quẩn. Nàng muốn như thế nào suy xét suy xét. Len Ken chung cửa thanh xuyên thấu qua cửa phòng truyền vào tô an ninh trong hai. Đứng vậy, tới cửa mở cửa, thấy thiệu tử hàng khi, lần đầu tiên cảm giác được không được tự nhiên. Có việc, tô an ninh cảm thấy ở nàng không suy nghĩ cẩn thận phía trước vẫn là cùng thiệu tử hàng bảo trì một khoảng cách, bằng không đến lúc đó không suy nghĩ cẩn thận lại bị nắm cái môi đi rồi, nghĩ như vậy, cả người chắn ở cửa. Hoàn toàn không có làm Thiệu Tử Hằng tiến vào ý tứ. Thiệu Tử Hằng đứng ở cửa, nhìn Tô An ninh hành động, chút nào không thèm để ý, đem chính mình trong tay tư liệu đưa tới Tô An ninh trước mặt. Ngày hôm qua trở về điều tra thời điểm phát hiện, người này phía trước ở chúng ta điều tra bên trong, vì phương tiện ngươi xem, ta đem tư liệu đều đánh hạ tới. Tô An ninh nghe được lời này, lúc này mới chú ý tới Thiệu Tử Hằng trong tay một đại điệp tư liệu. Tiếp nhận, gật đầu, cảm ơn. Không cần, ta đi rồi. Ngắn gọn năm chữ nói xong, thiệu tử hàng xoay người rời đi, kia định bản dáng người vào lúc này tô an ninh xem ra lại có một loại nói không nên lời cảm giác, thật sự có thứ gì, đã lạng yên đã xảy ra thay đổi, phải không? Ngay sau đó, cầm tư liệu, tô an ninh xoay người về tới phòng, đem tư liệu đặt ở một bên, từ đệ nhất phân bắt đầu, tỉ mỉ mà nhìn lên. Buổi chiều, tới rồi ước định thời gian. Tô An ninh chính mình đánh đi tới cổ phố đoán mệnh cửa hàng. Dựa theo phía trước quý củ, cấp này một kỳ dự định người tính xong lúc sau, Tô An ninh cùng từ lao hai người ở trong sân chờ đợi bạch dịch đã đến. Theo cửa hậu viện truyền đến tiếng vang, từ lao mở cửa lúc sau, mang theo một người đi đến. Tô An ninh liền đứng ở hậu viện chỗ, lặng lặng mà nhìn tiến đến bạch dịch. Quả nhiên như trên ảnh chụp sở xem như vậy. Chú ý tới Tô An ninh tầm mắt, bạch dịch ở sân trước đứng yên. Tầm mắt nhìn đến Tô An ninh bên cạnh người chỉ còn lại có hai mặt buồn hoa khi, đồng tử không khỏi mà co dù lại, hơi túng lướt qua, nhưng vẫn là bị sớm chú ý tới Tô An ninh xem ở đáy mắt. Bạch dịch quả nhiên cùng từ lao tôn tử án tử có quan hệ. Ở Tô An ninh nghĩ thời điểm, Bạch dịch đã hoàn hồn, đi tới Tô An ninh trước mặt, cười nói, Tô Đại Sư, cửu ngưỡng đại danh. Ta cũng nghe nói qua tên của ngươi. Tô An ninh bình tĩnh cho đáp lại. Chúng ta đi vào lại lưu đi, như thế nào không biết xấu hổ làm khách nhân lưu tại bên ngoài. Nói, từ lao đem hai người nên vào trong phòng. An ninh, đây là muốn tìm ngươi đoán mệnh Bạch Dịch, hắn cũng là một người đoán mệnh sư. Từ lao chủ động giới thiệu nói. Ngươi muốn tìm ta đo lường tính toán cái gì? Tô An ninh nhìn về phía Bạch Dịch, bình tĩnh tự nhiên nói. Bạch Dịch nghe vậy, cười cười, ta chỉ là muốn hỏi một chút Tô Đại Sư, ngươi có không tính ra? Ta thỏ mệnh, có bao nhiêu trường? Nghe xong, Tô An Ninh khỏe môi gợi lên một mặt ý vị thâm trường mỉm cười, đoàn mệnh hiện ra, ngươi năm nay 40, tới rồi biết mệnh chi năm, đại khái liền kết thúc. Mà Tô An Ninh vừa nói xong, bạch dịch mặt tức khắc chầm xuống dưới. Chương 108-108 Nhưng ta chính mình vì chính mình đo lường tính toán, sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề, rốt cuộc là Tô Đại Sư ngươi học nghệ không tin đâu vẫn là ta học nghệ không tin. Bạch dịch sắc mặt nặng nề nhìn tô an ninh, hết hệ có vẻ như vậy bình thường, bởi vì mặc cho ai bị người ta nói chính mình sẽ sớm chết, tâm tình đều sẽ không quá mỹ diệu, hắn chỉ là cố ý biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ngươi! Tô an ninh gọn gàng dứt khoát nói, bạch dịch làm người khắc nghiệt tâm hiểm, cùng hắn đi loanh quanh hoàn toàn không cần phải. Tô đại sư cùng khách hàng nói chuyện đều như vậy không khách khí sao. Bạch dịch nói, nhìn tô an ninh ánh mắt toàn là đánh giá còn cất dấu thật sâu ác ý. Ta đối khách nhân từ trước đến nay lấy thành cáo chi, hơn nữa, ta còn phải lời khuyên một câu, nếu là lại tiếp tục sử dụng không thuộc về chính mình năng lực, có lẽ, không đến biết mệnh chi năm, ngươi này mạng nhỏ liền không có. Tô An ninh thấp giọng nói, mang theo vô cùng tự tin chắc chắn, làm bạch dịch một lòng bất ổn ngại. Tô An ninh lời này là có ý tứ gì? Nàng đã biết cái gì? Tuy rằng trong lòng có điều dao động, nhưng là trên mặt, Bạch dịch lại là bất động thanh sắc nói, tô đại sư đều là dựa vào loại này nói chuyện giật gân nói để cho người khác tin tưởng sao. So với bạch đại sư ngươi làm, ta vẫn là tiểu nhi khoa. Tô an ninh không nóng không lạnh thứ nói. Tô đại sư điều tra quá ta. Bạch dịch đôi mắt nguy hiểm mà mị lên. Đoán mệnh vốn là xem như can thiệp thiên cơ, trong mắt sẽ đến nghiệp quả. Đại đa số đoán mệnh sư đều ngũ tệ tăng huyết cái gọi là năm tệ, không ngoài góa, quả. Cô độc, tàn. Tam thiếu là tiền, mệnh, quân, ngươi tựa hồ cũng không quá phù hợp này kiện, chỉ có thể thuyết minh, ngươi chọn dùng mặt khác một loại phương thức tới lẩn tránh này nguy quả, nhưng ngươi hay không biết, dùng người khác có được đồ vật tới vì ngươi mưu lợi, ngươi mệnh còn có thể hảo sao?" Tô An Linh thanh âm lạnh băng nói, "Nếu ngươi điều tra quá ta, ta cũng người sáng mắt không nói tiếng lóng, ngươi là đoán mệnh sư, cũng nên biết ta vốn nên ở mấy năm trước liền qua đời." Nhưng ta cố tình sống đến lúc này, ngươi tính chuẩn sao? Bạch dịch cũng hoàn toàn không quanh co lòng vòng, tô an ninh so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại, cứ như vậy, hắn chỉ có thể xé rách ra mặt. đoạn mệnh hiện ra, hắn hận chết này đoàn mệnh hiện ra. Đương nhiên chuẩn, ngươi chính là bởi vì tính tới rồi thọ mệnh càng ngày càng ít, mới đưa mục tiêu nhắm ngay ta, không phải sao? Tô an ninh lạnh nhạt hỏi lại. Ngươi bạch dịch khiếp sợ nhìn tô an ninh, ngươi dám thị ta? Là ai? Giang chỉ mạ. Nguyên lai like ngươi tìm người là Giang chỉ mạ. Tô an ninh cười nhạt một tiếng, thân xác toàn là đối bạch dịch khinh thường. Ngươi bộ ta lời nói. Bạch dịch lý trí hoàn toàn bị tô an ninh nắm đi rồi. Là lại như thế nào? Dám làm không cho người ta nói. Ngươi hôm nay đáp ứng cùng ta thấy mặt, chính là cùng ta nói này đó. Bạch dịch nhìn tô an ninh bình tĩnh không gợn sóng ánh mắt, lại một lần bình tĩnh lại. Tô An ninh biết kế hoạch của hắn lại như thế nào, hiệu chết về tay ai còn không nhất định đâu. Ngươi đoán mệnh thuật nơi nào học? Tô An ninh liếc xéo liếc mắt một cái bạch dịch, tiếp tục nói. Nghe vậy, bạch dịch ra cười một tiếng, như thế nào? Phát hiện chúng ta cùng ra một mạch, ngươi cũng tưởng đoạt ta tín ngưỡng lực. Ai nói chúng ta đoán mệnh thuật cùng ra một mạch? Tô An ninh hỏi ngược lại, ngươi đoán mệnh thuật sớm tại mấy trăm năm trước đã bị coi là cấm thuật. Bởi vì này đoán mệnh thuật này đây thọ mệnh cùng khí vận làm đại giới, giai đoạn trước tuy rằng cường đại, lại là ở tiêu hao chính mình thọ mệnh cùng với khí vận, đến sau lại, có nhân vi kéo dài thọ mệnh cùng với chính mình khí vận không chịu tổn hại, bắt đầu đoạt lấy người khác thọ mệnh cùng khí vận vì mình dùng, cho nên cũng bị có thể nói vì đoán mệnh tà thuật, mà chính tông đoán mệnh thuật sớm. Đã có thể dùng mặt khác một loại phương thức làm đại giới, đối với người tới nói, là tín ngưỡng lực, Nhưng đối với ta tới nói, tín ngưỡng lực bất quá là một trong số đó. Ngươi như thế nào sẽ biết nhiều như vậy? Chẳng lẽ, ngươi cũng được đến truyền thừa? Nghe xong tô an ninh giải thích, bạch dịch thần sắc biến đổi, tuy rằng tô an ninh nói có chút hắn không hiểu, nhưng trong đó có một ít nội dung đích đích xác sắc, sắc là ở cái kia truyền thừa thượng viết. Hiện tại duy nhất khả năng chính là tô an ninh cùng hắn giống nhau được đến truyền thừa, chẳng qua. Tô An ninh truyền thừa chính là chính tông đoán mệnh thuật mà thôi. Đoán mệnh ta thuật, chính tông đoán mệnh thuật. Hắn cùng Tô An ninh khác biệt chính là chính ta khác biệt. Nghĩ, bạch dịch trong mắt tràn ngập ghen ghét, người này vì sao không phải hắn? Tô An ninh lấy cái này truyền thừa làm cái gì? Hôn dối giải trí, hoàn toàn chính là lãng phí tài nguyên. Nếu là hắn có Tô An ninh năng lực, hắn là có thể được đến hắn muốn hết thảy, đáng tiếc. Ta đích sắc được đến chính tông đoán mệnh thuật truyền thừa. Tô An ninh thản nhiên nói, đối với bạch dịch tầm mắt thuộc nếu không thấy, nàng là thế giới kia người điểm này là nàng át chủ bài, nàng lại như thế nào sẽ nói cho trước mắt cái này muốn đối nàng bất lợi người. Nhìn Tô An ninh thừa nhận, bạch dịch đôi mắt trở nên sâu thẳm nhớ tới Tô An ninh vừa mới lời nói, đưa ra chính mình hoài nghi, nếu các ngươi chính tông đoán mệnh thuật có thể thông qua tín ngưỡng lực ở ngoài phương thức tới đoán mệnh. Mà hà tất tiến vào giới giải trí. Tin hay không tùy ngươi, hơn nữa, hiện tại chủ đạo quyền ở trong tay ta, ngươi nếu là có thể cải tà quy chính, có lẽ còn có thể có 10 năm thọ mệnh, nếu không thể, ngươi vận số đã hết, xem ở ngươi hôm nay là tìm ta đoán mệnh, ta cho ngươi một cái lời khuyên. Tô An ninh đáp lời, ánh mắt có chút đen tối, bạch dịch sở kế thừa đoán mệnh thuật cũng coi như là kế thừa đến nàng tô ra. Cũng coi như là nàng xem tại đây một chút hương khói tình phân thượng, cho hắn một lần cơ hội. Nếu đối phương không quý trọng, còn tưởng đối nàng xuống tay, nàng nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình. cải ta quy chính. Như thế nào? Ngươi có thể đem ngươi chính tông đoán mệnh thuật dạy ta. Ngươi tâm thuật bất chính, cho ngươi chính tông đoán mệnh thuật chỉ có thể hại người Ta chuyển cho ngươi ta liền phải chuyển thừa ngươi nhân quả. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi sao? Tô An ninh nói thẳng không cố kỵ nói. Nếu như vậy, đừng nói như vậy vĩ đại, ta bạch dịch mệnh là ta chính mình đua trở về, ta không tin ngươi, đến nỗi ngươi nói, ta đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ngươi chính tông đoán mệnh thuật lợi hại, vẫn là ta tả thuật lợi hại. Bạch dịch vô án dựng lên, trao phúng nhìn thoáng qua Tô An ninh, sau đó trực tiếp đi ra phòng khách, hắn đã nghiên cứu nhiều năm, Tô An ninh tư lịch còn thấp, đã là chính tông lại như thế nào, chưa từng nghe qua đạo cao một thước. Mà cao một trượng sao. Nhìn bạch dịch rời đi bóng dáng, tô an ninh trong mắt một mảnh quặn cú Mà ở bạch dịch rời khỏi sau, từ lao từ bên ngoài chậm rãi đi đến. An ninh, bạch đại sư cùng ta tôn tử án mạng có quan hệ sao? Từ lao mắt trông mong nhìn tô an ninh. Tô an ninh nhìn từ lao khẩn trương bộ dáng, bình tĩnh tự nhiên nói, từ lao, người tôn tử án tử có thể lật lại bản án, đến nỗi cùng bạch dịch có hay không quan hệ, ngày sau liền biết Này trong đó đề cập đến đồ vật quá nhiều, tô an ninh không tiện cùng từ lao nói chuyện, nhưng xác định chuyện này là bạch dịch làm, như vậy từ lao tôn tử khôi phục tự do đã là chuyện sớm hay muộn. Nếu nàng không có đoán sai nói, kia bị bạch dịch giết chết người thọ mệnh hẳn là bạch dịch cướp lấy, chỉ là bạch dịch không nghĩ tới người nọ thọ mệnh vốn là chỉ còn lại có mười mấy năm, bị hắn đoạt mười mấy năm lúc sau, lập tức mất tánh mạng, vừa vặn từ lao tôn tử đi ngang qua. Hắn chỉ có thể vu hạm đến từ lao tôn tử trên người, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, từ ra cùng bọn họ bạch ra vốn là có kẻ thù chuyển kiếp, bạch ra tổ tiên ở từ ra nhà cũ thiết hạ tù tự phong thủy, vừa lúc. Ở từ lao tôn tử trên người ứng nghiệm, chỉ cần phong thủy không phá, hắn liền vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện. Hết thể quả thật cơ duyên xảo hợp, chỉ có thể nói, từ lao tôn tử mệnh chung có này một kiếp. Nếu không phải nàng xuất hiện, có lẽ... Từ lao tôn tử chỉ có thể vĩnh hãm nhà giam, bởi vì cho dù tên kiêu cảnh sát tìm ra trong đó lỗ hổng, nhưng hắn tuyệt đối là vô pháp bắt được bệnh dịch. Chỉ là, nhà nàng sớm bị cấm đoán mệnh tà thuật, như thế nào sẽ ở thế giới này xuất hiện, đây cũng là nàng cực kỳ chú ý vấn đề. Hiện tại nàng thực hoài nghi, thế giới này cùng nàng thế giới kia rốt cuộc này đây loại nào phương thức liên hệ ở bên nhau. Nhìn tô an ninh nghiêm túc suy nghĩ cái gì, từ lao thở nhẹ một hơi. Sau đó trầm dại nói, kêu hết thảy liền làm ơn an ninh ngươi, ta tin ngươi. Nghe từ lao nói, tô an ninh hoàn hồn, hơi hơi gật đầu, đến nỗi nàng không suy nghĩ cẩn thận vấn đề, chỉ có thể tạm thời đem này phóng tới sau đầu, nếu tồn tại, luôn có sẽ bị vạch trần một ngày. Một lát sau, tô an ninh rời đi cổ phố, đi vào bên ngoài trạm xe buýt, tô an ninh thượng có thể về nhà xe buýt. Với lên xe, toàn bộ xe buýt người trên cũng không phải rất nhiều. Tô An ninh trực tiếp tìm cuối cùng một loạt vị trí ngồi xuống. Xe khởi động, Tô An ninh cứ như vậy lặng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, trên mặt mang khẩu trang đã trên đầu mang ngũ cũng đủ đem nàng bề ngoài che lấp, cho nên, nàng cũng có thể đủ thẳng nhiên. Chỉ là, Tô An ninh cũng không biết, một người bề ngoài có thể che lấp, khí chất là che lấp không được, liền có người xuất phát từ thưởng thức tâm thái, ánh mắt nhìn không được nhìn trộm, sau đó nhìn Tô An ninh lộ ra nửa khuôn mặt, Trộm lấy ra di động đem tô an ninh chụp xuống dưới, theo sau nhanh chóng đưa điện thoại di động cấp thu lên. Chờ nhìn tô an ninh xuống xe lúc sau, người này liền nhanh chóng đem vừa mới quay chụp ảnh chụp phát tới rồi chính mình lấy bộ thượng. Bàn phím hiệp, hôm nay đi làm trên đường nhìn đến một cái khí chất mỹ nữ, nhìn không được chụp xuống dưới, cảm giác đôi mắt thực mỹ. Nữ thần phạm, hình minh hoạn, phát ra sau không lâu, người này cũng không như thế nào chú ý. Chỉ là tới rồi tan tầm sau, hắn nhớ tới chính mình buổi chiều phát ra huy bù, sau đó nhìn kêu bình luận số, tức khác ngọn người, liền một chương mỹ nữ thật sự như vậy chọc người chú ý sao. Mang theo kỳ dị tâm tình, đi xuống soát bình luận. Vừa thấy, hắn hoàn toàn ngây dại. Hắn quay chụp vị kia khí chất mỹ nữ thế nhưng là minh tinh. Chương 109-109 Anh anh anh, người này thật quen mặt ta. Trên lầu Không thấy được có người đã bái ra tới sao? Tô An Ninh A Ở ta đấy mắt, Minh Tinh ra cửa đều là tiền hô hậu ủng, trợ lý bảo tiêu người đại diện tề ra trận. nay Tô An ninh một người đáp xe bít, có phải hay không có chút quá keo kiệt? Không keo kiệt, không keo kiệt, nhân ra là quá dân chúng sinh hoạt. Đúng vậy, nghe nói năm nay Tô An Ninh đại ngôn cùng với phim truyền hình thu vào giống như tiến vào tân nhân thu vào bảng đệ nhất đi. Năm nay tân suất đạo tân nhân, tô an ninh kiếm nhiều nhất. Không phải nói, ngồi xe buýt ngộ minh tinh sao, như thế nào xả đến nhân ra thu vào lên rồi. Này không phải bắt quá một chút sao. bất quá tô an ninh xuyên thành như vậy, nếu không phải bị chụp ảnh chụp, ngày thường thật đúng là chính là rất khó nhận. Cũng rất bình thường, cho dù là minh tinh, cũng có chính mình sinh hoạt không phải. Đúng vậy. Các mầu bình luận tại đây vị bác chủ bình luận khu chậm rãi tăng trưởng Xoát xong rồi đại bộ phận bình luận lúc sau, vị này bác chủ tâm tình tức khắc cũng hào lên, có thể ở trong sinh hoạt gặp gỡ một vị minh tinh, hắn vận khí không thể nói hảo A. Thực mau, vị này bác chủ liền đem chính mình này gấy bùa cấp chí đỉnh, tuy rằng hắn không phải nghĩ ra danh, nhưng là phóng như vậy một cái nhiệt độ cao thuế bùa ở, hắn cũng có thể cùng chính mình người nhà đồng sự các bằng hưu hảo hảo khoe ra một chút, rốt cuộc, này bình luận lượng ở ngày thường cũng rất khó được đến A. Mà lúc này, cũng có không ít fans nhanh chóng đăng lại vị này bác chủ ảnh chủ, bắt đầu tô an ninh. Tô an ninh vừa đến ra, mở ra hủy bù thời điểm, soát soát nhiều không ít tin nhắn. nhan phi vê, anh anh anh, lão bản ngươi đi đâu, như thế nào không mang theo thượng ta? Một người có phải hay không có chút cô đơn? Tô đại sư bản phím hiệp, hôm nay đi làm trên đường nhìn đến một cái khí chất mỹ nữ, nhịn không được trụ xuống dưới, cảm giác đôi mắt thực mỹ. nữ thần Phạm, Hình minh họa. tần Vũ V, giả dạng rất thân dân. Nhìn qua cũng là nữ thần một quả Tô Đại sư bàn phím hiệp, hôm nay đi làm trên đường nhìn đến một cái khí chất mỹ nữ, nhìn không được trộm xung dưới, cảm giác đôi mắt thử mỹ. Nữ thần phạm. Hình minh họa. Đồng Lâm V, tranh thủ lúc rảnh rỗi trước quay bù, không nghĩ tới nhìn đến ngươi bảo chiếu ảnh chụp, ân, rất mỹ. Tô Đại sư bàn phím hiệp, hôm nay đi làm trên đường nhìn đến một cái khí chất mỹ nữ. Nhìn không được chụp xuống dưới, cảm giác đôi mắt thực mỹ. Nữ thần phạm. Hình minh họa. Cơ lắc mở vừa thấy, phát hiện cùng nàng hợp tác quá không ít minh tinh còn có fans cùng với hậu viên đoàn đều đều chuyển phát cùng điều với bù. Lại xem những cái đó trêu trọc nội dung, tô an ninh mang theo kinh ngạc điểm đi vào. Một chút đánh tiếng người nọ với bù, một chương quen thuộc ảnh chụp liền ánh vào mi mắt, đúng là nàng hôm nay trang phẫn. Không nghĩ tới ngụy trang thành như vậy thế nhưng còn sẽ bị phát hiện. Thời đại này thật đúng là không có tư mật tính đang nói. Bất quá, cái này một mình ảnh chụp vốn dĩ liền không tưởng cái gì. Nghĩ đến chính mình phía trước mới vừa phát huấy bổ vẫn là ở thượng một lần tuyên truyền phim nhửa thời điểm. Nghĩ nghĩ, Tô An ninh cấp ra chính mình đáp lại. Tô Đại Sư V, một người không cô đơn nhăn phi, giả dạng có điểm điệu thấp tấn vũ, chụp đích xác không tồi đồng lâm. Ta cũng cảm giác không tồi bàn phím hiệp. Tô An ninh đem tin nhắn nàng đại bộ phận người đều cấp hơn nữa. Hơn nữa đơn giản trả lời đối phương vấn đề, mà đối với cái kia chụp lén chính mình người, tô an ninh cũng cho đáp lại. Thực mau, ở tô an ninh phát xong này đó với bùa hạ đủ loại bình luận cũng bắt đầu lên men, có rất nhiều nữ thần, quỳ liếm, nữ thần, liếm bình, nữ thần, cao lánh môn luận, kia bạo chướng bình luận chứng kiến tô an ninh hiện tại rực rỡ. Mà tô an ninh ở phát song với bùa hơn nữa soát một ít bình luận lúc sau, liền khai ra trình duyệt. Ở giới giải trí ngốc càng ngày càng lâu, nàng đã càng ngày càng thói quen chú ý giới giải trí tin tức, không ngừng là vì xem giới giải trí thời sự, càng quan trọng là, này phía trên bát quái trên thực tế vẫn là khá xinh đẹp. Mở ra sau, một đổi mới, mới nhất mấy cái giải trí tin tức dán ra tới. 20 thiên hậu màu vàng thấp ngược bộc lộ quan điểm. Dễ dàng phu thê hôn sau quá hạnh phúc, nữ thần đem nam thần biển béo. Giới giải trí sạch sẽ nhất nữ minh tinh xếp hạng. Cuối cùng một vị gia thế bối cảnh quá khủng bố. Tam giới giả tỉnh liên tục tăng trưởng, kế tiên kiếm hệ liệt sau, tiên hiệp đại kịch tái khởi phong vân. Một cái một cái, Tô An ninh nhìn đến cảm thấy hương thú liền trực tiếp như vậy nhìn xuống dưới. Mà tiếp tục đi xuống soát khi, Tô An ninh đột nhiên nhìn đến một cái tân giải trí tin tức. Giang chỉ mạn tân kịch nhị đại sinh hoạt đổ bộ Tây Bắc phim truyền hình, lúc này đây giả tỉnh có thể nghịch tập sao. Điểm đánh tiếng cái này thiệp. Trừ ra mặt trên nội dung, tô an ninh nhìn nhìn ràng chỉ mạng ảnh chụp đáy mắt hiện lên một mạt ý vị không rõ. Tô an ninh nghĩ tới hôm nay thấy xong bạch dịch sau phát hiện. Bạch dịch đoán mệnh thuật bao gồm thay đổi người khác vận khí, hoàn toàn này đây người khác thọ mệnh cùng khí vận vi đại giới. Bạch dịch vì kéo dài chính mình thọ mệnh, cấp lấy người khác thọ mệnh, nhưng hai người lại là không thể ngang nhau. Cấp lấy người khác 10 năm thọ mệnh, cũng chỉ bất quá là có thể làm bạch dịch sống lâu thượng 3 năm. Tam so 1%, nhưng hiện tại bạch dịch sống lâu mấy năm, lại có 10 năm tả hữu bình thường thọ mệnh, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bạch dịch ít nhất cướp lấy người khác vượt qua 30 năm thọ mệnh. Đại khái vẫn là mấy năm trước người nọ cho bạch dịch cảnh giác, hắn tử tìm hắn đoán mệnh người đoạt được đến thọ mệnh đại khái là 1-2 năm, tuy rằng thiếu, nhưng là nhân số nhiều nói, mệnh thêm lên hẳn là không nhỏ số lượng. Đến nỗi khí vận, bạch dịch sợ hủy hoại chính mình thanh danh. Đại khái cũng không có cấp lấy, chỉ trừ bỏ Giang chỉ mạn. Nàng phía trước xem Giang chỉ mạn thời điểm nhưng thật ra không dễ dàng phát hiện, nhưng là hiện tại, ở đã biết bạch dịch là sử dụng tà thuật lúc sau, đổi một cái góc độ xem, Giang chỉ mạn lúc này tướng mạo thực sự làm nhân tâm kinh. Bởi vì bạch dịch trừ bỏ đoạt Giang chỉ mạn thọ mệnh ở ngoài, chỉ sợ đối Giang chỉ mạn khí vận động tay động chân. Giang chỉ mạn tướng mạo vốn chính là cực cao. Chỉ sợ từ nhỏ đến lớn vận khí hẳn là đều thực không tồi. Hơn nữa trời sinh khuôn mặt cá nhân hào cảm. Giang chỉ mạn cả đời này đại khái là vô ưu, Chỉ là Giang chỉ mạn điểm này vận khí căn bản là vô pháp ở phạm vi lớn nội sinh ra tác dụng. Nói cách khác, Giang chỉ mạn vận khí vô pháp làm nàng biểu diễn mỗi một bộ phim truyền hình đều đạt được tối cao dạ tìm. Nhưng cố tình, Giang chỉ mạn làm được. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh bạch dịch đem giang chỉ mạn tương lai vận khí áp súc ở nhất định thời gian trong phạm vi, như vậy liền có thể mở rộng giang chỉ mạn vận khí phạm vi cùng với hiệu dụng. Như vậy tuy rằng ở trong khoảng thời gian ngắn có thể được đến vận khí lớn nhất hóa, nhưng thực tế thượng, chỉ cần giang chỉ mạn cả đời này vận khí bị háo quang, như vậy về sau, giang chỉ mạn chỉ biết càng ngày càng xui xẻo, tích lũy đến cuối cùng, thậm chí có khả năng, vừa ra khỏi cửa sẽ có huyết quang thai hương nóng nỗi. Cổ nhân thường vân, nghịch thiên sửa mệnh, sở dĩ ở sửa mệnh phía trước thêm một cái nghịch thiên, liền cũng đủ thuyết minh loại này sửa mệnh hành vi nghiêm trọng tính. Giang chỉ mạn nếu là lại không ngăn cản loại này hành vi, có lẽ, nàng ở không lâu tương lai sẽ chết toan chết ủng. Cả đời trôi chạy đến chết với bỏ mạng, liền ngắn ngủn mấy năm mà thôi. Nhìn giang chỉ mạn kia thanh lệ khuôn mặt, tội an ninh trong lòng hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc muốn hay không đem chuyện này báo cho Giang Chỉ Mạn, nếu là hiện tại đỉnh chỉ nói, Giang Chỉ Mạn còn có thể cứu chữa, lại quá 1 2 năm, kia nàng cũng là không cách nào xoay chuyển tình thế. Trầm ngưng một lát, nghĩ đến bạch dịch này thân bí pháp đến từ nàng thế giới, lại cùng nàng Tô ra có quan hệ, nàng có thể cấp Giang Chỉ Mạn một cái lời khuyên, cũng không ổng công nàng dụng tâm không tệ. Nghĩ, Tô An Ninh mở ra thông tin lục, bắt thông tả lập điện thoại. An Ninh a, có việc sao? Tà lập lúc này đang ngồi ở phòng làm việc cá nhân văn phòng nội, ở bên trong một đại chồng lý lịch sơ lược chuẩn bị vơ vét một ít có tiềm lực tân nhân. Tô An Ninh hiện tại tới phía nước thực sự không ít, nhưng nếu là sở hữu bác bỏ thật sự quá lãng phí, có giới giải trí tài nguyên, như vậy hắn bồi dưỡng một ít tân nhân liền dễ dàng đến nhiều. Hắn hiện tại, hoàn toàn là đem cái này trở thành chính mình một phen sự nghiệp tới làm. Có thể giúp ta muốn cái giang chỉ mạng liên hệ phương thức sao? Giang chỉ mạng, ngươi tìm nàng có việc. ân có điểm việc tư. Nghe đến đó, tả lập buông xuống trong tay công tác, nghiêm túc lắng nghe lên, tô an ninh tìm giang chỉ mạng có việc tư. Nay quả thực chính là thiên phương thần đàm, nhưng cố tình nó chính là đã xảy ra. Hảo, ta đợi lát nữa phát ngươi tin nhắn. Xuất phát từ đối tô an ninh tín nhiệm, tả lập vẫn là đồng ý. ân ở tô an ninh đồng ý lúc sau, tả lập liền cắt đứt điện thoại. Hướng dưới giải trí một ít bằng hưu hỏi hỏi, cuối cùng vẫn là đã hỏi tới Giang chỉ mạng điện thoại, thực mau liền biên tập tin nhắn gửi đi qua đi. Một tiếng nhắc nhở, Tô An ninh thấy được tả lập phát tới tin nhắn. Đem liên tiếp con số ghi nhớ, sau đó nhanh chóng bắt đánh đi ra ngoài. Đô đô vài tiếng, thực mau, điện thoại kia đầu truyền đến một cái ôn nhu thanh em. Là ta, Tô An ninh. Tô An ninh trực tiếp đối với điện thoại kia đầu Giang chỉ mạng biểu lộ chính mình thân phận. Tô An Ninh, người tìm ta?" Giang Chỉ Mạn ngạc nhiên hỏi, "Có thể hay không ra tới thấy cái mặt?" "Cái gì?" "Về bạch dịch cùng ngươi chi gian giao dịch." Tô An Ninh đơn giản thổ lộ một câu, tức khác làm điện thoại kia đầu Giang Chỉ Mạn tâm nhắc lên, bùng bùm nhảy vài cái lúc sau, lúc này mới tìm về chính mình vững vàng ngữ khi nói, "Nơi nào?" "20 quán cà phê." Tô An Ninh trực tiếp báo ra một cái địa chỉ. Điện thoại cắt đứt sau không lâu, Tô An ninh thay đổi một bộ quần áo, lại một lần xuất phát. Không hơi một lát, Giang chỉ mạn ở người phục vụ dẫn dắt hạ, đi vào Tô An ninh ghế lô. Nhìn thông thả ung dung uống cà phê Tô An ninh, Giang chỉ mạn mắt to hiện lên một đạo phức tạp. Chính là Tô An ninh, làm nàng cảm giác được trong cuộc đời lần đầu tiên thất bại. chương 110-110, cảm giác được Giang chỉ mạn kia phức tạp tầm mắt, Tô An ninh nhìn thoáng qua Giang chỉ mạn, thông thả ung dung nói một câu ngồi. Uống xong cái gì? ma tạp! Giang chỉ mạn hướng tới một bên người phục vụ phân phó. Người phục vụ gật đầu, theo sau túi đầu đi ra ngoài. Một lát sau, cà phê cùng một ít điểm tâm ngọt tặng đi lên, ghế lô môn hoàn toàn đóng lại, ngăn cách trong ngoài hai cái thế giới. Uống một ngụm cà phê, ấm áp theo hết hầu chậm rãi đi xuống, thẳng ấm tới rồi dạ dày, hơi hơi bình phục một chút trong lòng sao động lúc sau. Giang chỉ mạn mở miệng. Có chuyện gì? Nói thẳng đi. Đối với tô an ninh chọc phá chính mình cùng bạch dịch kế hoạch, Giang chỉ mạn là không sao cả, tương phản, trong lòng còn có chút đắc ý, bởi vì tô an ninh quan tâm, lúc này mới sẽ đi tìm nàng, có phải hay không thuyết minh, nàng làm chuyện này đối tô an ninh tạo thành uy hiếp. Nhìn ra Giang chỉ mạn ẩn hàm cảm xúc, tô an ninh bình tĩnh tự nhiên, ngay sau đó, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cũng biết ta tìm ngươi là vì ngươi cùng bạch dịch chi gian giao dịch một chuyện. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta liền nói thẳng đi. Không biết, bạch dịch cùng ngươi giao dịch, làm ngươi vận khí biến tốt đồng thời, có hay không nói cho ngươi, ngươi yêu cầu trả giá một ít đại giới đâu. Ngươi có ý tứ gì? Giang chỉ mạn cho rằng tô an ninh nói chính là sắp tới nàng cùng bạch dịch hợp tác một chuyện, lại không nghĩ rằng nói chính là chuyện này, hơn nữa đại giới, là có ý tứ gì? Giang chỉ mạn trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Lúc trước Bạch Dịch giúp nàng tăng vận thời điểm, nàng ở lúc ban đầu cảm giác được cái loại này tư vị lúc sau, trong lòng cũng đã nhận ra quái dị, nhưng theo khán giả vỗ tay cùng hoa tươi càng ngày càng nhiều, nàng đã dần dần bị lạc ở trong đó, ban đầu kế hoạch tôi luyện kỹ thuật diễn chuyện này cũng bị nàng vứt tới rồi sau đầu, hiện tại nghe Tô An Ninh nhắc tới, lúc trước thấp thỏm tâm tình lại một lần hiện lên ở trong lòng. Đoán mệnh sư bang nhân phê mệnh sửa vận có đôi khi là yêu cầu trả giá đại giới. Đặc biệt là bạch dịch sở học đoán mệnh thuật, là yêu cầu người thọ mệnh cùng với khí vận làm đại giới, hoặc là ứng nghiệm ở đoán mệnh sư trên người, hoặc là ứng nghiệm ở đường sự trên người, ngươi cho rằng đâu. Tô An Ninh hỏi ngược lại. Mà ở nàng nói trong quá trình, giang chỉ mạn sắc mặt trở nên càng ngày càng bạch, thọ mệnh. Ngươi nói thọ mệnh là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ta vận khí đều là dùng thọ mệnh làm đại giới. Đại khái không ngừng là thọ mệnh, còn có ngươi tương lai vận khí. Ngươi tương lai vận khí ở ngắn ngủn mấy năm nội bị ngươi dùng xong, thậm chí là siêu làm sử dụng. Ngươi cho rằng, ngươi sử dụng xong vận khí lúc sau, ngày sau vận khí sẽ như thế nào đâu. Bạch Đại Sư sẽ giải quyết. Giang chỉ mạn lẩm bầm nói. Ơn, hắn sẽ giải quyết. Đến lúc đó, hắn sẽ nói cho ngươi, yêu cầu dùng thọ mệnh đi đổi tô an ninh khinh phiêu phiêu nói. Nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Bạch Dịch làm bất luận cái gì một sự kiện đều không quá khả năng không có mục đích. Mà bạch dịch vì nay mục đích chỉ có một, đó chính là thỏa mệnh, cho nên hắn khống chế Giang chỉ mạn mục đích không thể hiểu hết. Đây là hút ngũ thạch tán giống nhau, ở mới đầu thời điểm có thể cho người thoải mái, theo số lần tăng nhiều, càng ngày càng nghiện, chờ phát hiện thời điểm, sớm đã khống chế không được. Lúc này lý trí thượng rõ ràng biết chính mình không nên hãm sâu trong đó, nhưng thân thể sớm đã không chịu chính mình khống chế. Giang chỉ mạn lại quá một đoạn thời gian, chỉ sợ cũng sẽ là loại cảm giác này. Giang chỉ mạn hoàn toàn an tính lại, tô an ninh lời nói, hoàn toàn ra ngoài nàng ngoài ý liệu, nàng muốn quá hảo, chính là lại như thế nào hảo cũng là yêu cầu dùng mệnh đi hưởng thụ A. Lúc này, lý trí nói cho nàng, tô an ninh lời nói là thật sự, nhưng là tình cảm thượng, nàng lại là không muốn tin tưởng. Hơn nữa nàng cùng tô an ninh không thân chẳng quen, hai người chi gian lại có xấu xa, cái này làm cho nàng như thế nào tin tưởng tô an ninh là vì nàng hảo đâu. Nhìn ra Giang chỉ mạn dễ rủa cùng hoài nghi, tô an ninh tiếp tục mở miệng nói, ngươi có lẽ ở nghi hoặc vì cái gì sẽ nói cho ngươi, một là bởi vì đây là ta là một người đoán mệnh sư điểm mấu chốt, nhị là bởi vì, bạch dịch làm những chuyện như vậy quá mức âm độc, đối ta lại có hại người tri tâm, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một phen thôi, đến nỗi bạch dịch cùng ngươi nói cái gì có thể bẻ đến ta nói, ta khuyên ngươi vẫn là không cần tin tưởng cho thỏa đáng, ta biết ngươi đại khái nhất thời cũng Không tiếp thu được, ta chỉ là hy vọng, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại, rốt cuộc, đây là chính ngươi tương lai nhân sinh, luôn tận tại đây, nếu là ngươi tưởng giải trừ như vậy phương thức, có thể tới tìm ta, liên hệ phương thức chính là ta đánh cho ngươi di động, ta đi trước. Nói xong, tô an ninh đứng dậy, trực tiếp rời đi ghế lô. Nên làm nàng đã làm, giang chỉ mạn vô luận làm ra thế nào lựa chọn, đều là nàng cá nhân sự. Mà ở tô an ninh đi rồi. Giang chỉ mạn đặt ở trên đùi tay lại là nắm gắt gao, hiển nhiên, nàng đã bị tô an ninh nói nói dao động. Chỉ là điểm này dao động còn chưa đủ làm nàng từ bỏ cùng bạch dịch hợp tác, nàng trong đầu còn tàn lưu như vậy ý niệm, tô an ninh là vì không cho nàng cùng bạch dịch hợp tác mới cố ý như vậy nói. Mặc kệ Giang chỉ mạn như thế nào tưởng, ra quán cà phê tô an ninh trực tiếp đánh xe về tới trong nhà. Vừa mới ngồi xuống, di động liền văng lên. An ninh! Tiếp khởi sau, là tạ lập thanh âm. Có việc, vừa mới nhận được thông chi, cảnh giới cùng kỳ huyến đại lục này hai bộ điện ảnh đều sẽ ở tiết âm lịch đương chiếu đâu, tuyên truyền ngày cũng thật gần. Nói, tạ lập liền có chút ngọc lòng, giống nhau một ít mình tinh gặp gỡ chính mình hai bộ điện ảnh đồng thời chiếu không phải không có, chính là hiện tại, tô an ninh cảnh giới là làm nữ chủ tồn tại, kỳ huyến đại lục trung xuất diễn cũng không thấp, lần này hai người đụng phải. Tô An ninh chủ tuyên truyền nào một bộ điện ảnh đều không tốt lắm, chỉ có thể nói hai bộ điện ảnh đều chủ tuyên truyền. Nay cũng liền ý nghĩa, ở an tiết trong khoảng thời gian này, Tô An ninh muốn vội hỏng rồi. Nghĩ Tô An ninh kêu mệt lười tính tình, hắn đành phải tới cùng Tô An ninh thương lượng thương lượng. Cùng nhau tuyên truyền đi. Dù sao có rảnh, đại niên 30 thời gian để lại cho ta. Tô An ninh nói thẳng, gần nhất nhật từ đích sắc có chút tùng, càng quan trọng là... Tam giới ba gia sở mang đến mang đến linh lực làm nàng cảm thấy thực vui mừng. Nàng cảm thấy, nếu là cảnh giới cùng kỳ huyện đại lục phòng bán vẽ hảo, có phải hay không có thể cho nàng cũng mang đến một ít linh lực. Linh lực vẫn là sớm ngày khôi phục cho thỏa đáng. Nói như vậy, nàng cũng có thể có nhiều hơn quyền tự chủ. Hành, ta đây theo chân bọn họ thương lượng một chút, đến lúc đó trực tiếp cho người hành trình an bài biểu. Tạ lập nghe được tô an Linh đáp ứng. Tâm tình lập tức lơi lỏng xuống dưới. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhà người khác người đại diện đều là an bài hảo công tác thời gian sau giao cho nghệ sĩ xem có hay không vấn đề. Hán khét ngược, cảm giác có một số việc vẫn là muốn hỏi qua tô an ninh lúc sau mới có thể khẳng định. Hảo đi, chủ yếu nguyên nhân vẫn là bởi vì nhà hán nghệ sĩ quá cứng hãn. Nghĩ đến lần này thành tiên dạ tỉnh, này không phải bạo lãnh là cái gì, liền cùng tô an ninh kia miệng quạ đen nói giống nhau. Cái này làm cho hắn cảm giác quá ngạc nhiên. Tuy rằng ngạc nhiên về ngạc nhiên, nhưng tả lập lại chưa từng cùng bất luận kẻ nào lộ ra quá. Hơn nữa, hắn cũng là cho rằng, đây là thuộc về cao nhân chính mình độc lưu bản lĩnh, người khác là học không được. ân an bài hảo phát ta hồng thư. Tô an ninh gật đầu. Hảo. Đáp lời, theo sau hai người liền kết thúc trò chuyện. Mà bên này điện thoại mới vừa một kết thúc. Tô An ninh ngoài cửa tiếng chuông liền lại văng lên. Đệ nhất khắc Tô An ninh trong đầu nghĩ đến thân ảnh chính là Thiệu Tử Hằng. Xuyên thấu qua mắt mèo nhìn nhìn, quả nhiên là Thiệu Tử Hằng. Đứng ở tại chỗ trầm ngưng một lát, Tô An ninh vẫn là mở cửa. Mở cửa, lọt vào trong tầm mắt chính là Thiệu Tử Hằng kia thanh tuấn như họa khuôn mặt. Ở Tô An ninh mở cửa lúc sau, luôn luôn đạm mạc khỏe môi hơi hơi gợi lên một cái độ cung, càng làm cho hắn như là từ họa Trung đi ra giống nhau. Tô An ninh phát hiện, ở chính mình tâm chịu thiệu tử hàng dao động lúc sau, đối với thiệu tử hàng nhất cử nhất động, cũng không khỏi trên mặt đất âm Nàng có thể cảm giác được thiệu tử hàng thấy nàng lúc sau, cả người cảm xúc tựa hồ lập tức trở nên hảo. Có việc, Tô An ninh đứng ở cửa, trực tiếp hỏi, vẫn là cùng buổi sáng tính toán giống nhau, không chuẩn bị làm thiệu tử hàng vào cửa. Nhìn Tô An ninh hành động, thiệu tử hàng như cũ không thèm để ý. Ánh mắt nu hòa mà nhìn chằm chằm Tô An Ninh, không có gì, chỉ là nghe nói ngươi cảnh giới cùng Kỳ huyễn Đại Lục Dương kỳ gặp gỡ, lại đây hỏi một chút tình huống. Nghe thấy là công sự, Tô An Ninh ở trong lòng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng liền sợ Thiệu Tử Hằng lại đây hỏi nàng có quan hệ với 10 năm vấn đề, trong lòng dao động, trên mặt lại vẫn là bình tĩnh nói, hai bộ điện ảnh ta đều sẽ tiến hành tuyên truyền. Có thể hay không quá mệt mỏi? Thiệu Tử Hằng quan tâm nói. Con Hảo, ta thể chấp ngươi lại không phải không biết. Tô An Ninh thuận miệng nói. Có đôi khi chính là như vậy, cho dù biết ngươi có thể ứng phó đến lại đây, nhưng vẫn là sẽ lo lắng. Nghe Thiệu Tử Hằng lời này, Tô An Ninh nhìn thoáng qua Thiệu Tử Hằng. Như vậy ôn nhu nói từ Thiệu Tử Hằng trong miệng nói ra thật đúng là chính là có chút không thói quen. Dưng một chút, chuyện vừa chuyển nói, còn có việc sao. Ta chuẩn bị buồn ngủ, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt. Hảo hảo nghỉ ngơi Thiệu tử Hằng không nói thêm nữa chút cái gì, chỉ là dặn dò nói. ân Nhẹ nhàng lên tiếng, theo sau, tô an ninh liền bình một tiếng đóng lại phòng môn. Đứng ở ngoài cửa thiệu tử hằng cũng xoay người rời đi, chỉ là ở xoay người kia một chút kia, khỏe môi độ cung lại là càng sâu, chỉ có để ý, mới có thể sợ hai hắn tiến vào, hắn nên cao hưng chính mình ở tô an ninh trong lòng đã để lại dấu vết sao. Chỉ là cái này dấu vết chỉ sợ vẫn là ngăn cản nàng tâm. Nhưng hắn sẽ làm cái này dấu vết trở nên càng lúc càng lớn. Đến nỗi kia 10 năm chi ước, làm nàng lo lắng nhiều suy xét, bước thật chặt, chỉ biết đem nàng đẩy càng ngày càng xa. Hắn hiện tại phải làm, chính là làm tô an ninh thói quen hắn thường thường xuất hiện. Mà đóng cửa lại tô an ninh, nhìn mắt mèo thiệu tử hàng xoay người rời đi, chỉ để lại trống giống mà, đáy mắt cảm xúc mặc danh, tổng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp bộ dáng. Loại này khác thường dự cảm ở không lâu tương lai mới bị Tô An Ninh phát hiện, chỉ là lúc ấy nàng sớm đã bị chặt chẽ trói lại. Nhưng mà lúc này Tô An Ninh suy nghĩ không rõ lúc sau, thực mau liền đem này vực trừ sau đầu. 111 đệ 111 chương. Vào lúc ban đêm, Tô An Ninh liền thu được Tả Lập đưa tới công tác cán bài, đem thời gian ghi nhớ lúc sau, Tô An Ninh liền rời khỏi chính mình hồng thư. Rời khỏi sau, Tô An Ninh mở ra tivi TV vừa mở ra, lộ ra hình ảnh chính là Tô An Linh phía trước sở xem Đông Nam đài truyền hình. Lúc này đang ở phát lại hảo thanh âm nội dung, hiện tại đang ở quyết ra Tam cường tỉ thí. Bốn cường. Như vậy này một vòng liền phải tiến hành quan á huy chương đồng trận chung kết. Thời gian quá thật đúng là mau. Như lúc trước sở phỏng đoán như vậy, quán quân đại nhiệt ba người, thịnh tư ngôn, quách tưởng vũ cùng với cảnh khê đích sắc rất là thuận lợi mà tiến vào bốn cường. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ tại đây ba người bên trong quyết ra. Tiết mục trầm dai bá. Đúng lúc này, phong chuông cửa lại một lần văng lên. Nghe được thanh âm, Tô An ninh phản xạ tính nghĩ tới thiệu tử hằng Ở trên sofa ngốc lập trong chốc lát lúc sau, Tô An ninh tiến đến trực tiếp mở cửa. Cửa vừa mở ra, Tô An ninh nhìn đến lại là Nhan Phi thân ảnh. Thấy Tô An ninh, Nhan Phi lộ ra một mặt sán lạn mỉm cười. an ninh Đã lâu không thấy a Thấy là Nhan Phi, Tô An Ninh nói không nên lời chính mình lúc này là cái gì cảm giác. Nghiêng đi thân mình, đem Nhan Phi đón tiến bảo. Gật gật đầu, Nhan Phi đi đến, đem trong tay thức ăn đưa đến Tô An Ninh trước mặt. Ta đi ngang qua một nhà tiệm bánh ngọt, nơi đó đồ ngọt thực hảo uống. Ta cho ngươi tới. Cảm ơn. Tô An Ninh tiếp nhận, gật gật đầu, tùy tay liền đặt ở trên bàn cơm. Mở ra, nhìn mạo nhiệt khí trẻ. Tô An Ninh cầm lấy điều canh nêm nếm, một cổ chuyên trúc với đồ ăn hương thơm ở Tô An Ninh trong miệng làng tràn. Khá tốt An. Tô An Ninh đối với Nhan Phi gật đầu ý bảo nói. Nói đến mặt khác ta khả năng không biết, đảo nhắc đến An, ta tuyệt đối là người thạo nghề. Nếu ngươi thích, ta về sau có thể mang ngươi đi. Nhan Phi thấy Tô An Ninh thích, dịu rít mở miệng nói. Có cơ hội cùng nhau đi. Tô An Ninh gật đầu, xem như đồng ý Nhan Phi ý kiến. Nhan Phi vừa nghe, dùng sức lại gật đầu, nàng là thật sự cảm giác được Tô An Ninh cùng nàng chi gian quan hệ càng ngày càng gần. Cùng nhau ăn. Tô An Ninh nhìn Nhan Phi trong tay cầm một khắc phân, thuận miệng vừa hỏi nói. Ấn. Nhan Phi tiếp tục gật đầu, sau đó cầm điều canh cũng trực tiếp uống lên lên. Uống xong trẻ, hai người liền lại cùng nhau ngồi xuống sofa trước. Nhìn trong TV đang ở bá gia hảo thanh âm, Nhan Phi nhìn thoáng qua bên cạnh Tô An Ninh. Cái này Thịnh Tư ngôn tư chất thực không tồi a. Ân, thành âm rất kém hai." Tô An Ninh gật đầu. "Vậy ngươi nói nàng có thể lên làm đệ nhất sao?" Nhan Vi tiếp tục nói, cái này Thịnh Tư ngôn nhìn qua vẫn là rất thuận mắt. "Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, sẽ." Tô An Ninh nói thẳng. "Kia cũng coi như được với là thực lực phái, chẳng qua, nàng tuổi giống như lớn điểm." Nhan Vi khách quan bình luận, "Nếu là có thể tuổi trẻ điểm, Về sau lộ sẽ càng quan điểm, hơn nữa hiện tại đĩa nhạc thị trường không quảng, đổi mới thay đổi rất mau, thừa dịp tiết mục hỏa một phen, nhưng tiết mục một kết thúc, nhân khi đại khái liền sẽ không cao, mà mặt khác hai cái, tạ tường vũ cùng cảnh khê này hai cái, nhưng thật ra càng tốt một ít, năm ca sĩ luôn là so nữ ca sĩ lâu dài, hơn nữa này hai người ngoại hình cũng hảo, về sau còn có thể hướng giới nghệ sĩ phát triển. Nàng sẽ hổng. Nghe xong Nhan Phi đánh giá, Tô An Ninh nói đơn giản bốn chữ. Hắc hắc, ngươi nói như vậy, ta tin tưởng ngươi a Nhan Phi vừa nghe đến Tô An Ninh nói như vậy, lập tức liền chuyển biến chính mình thái độ, An Ninh nói hồng liền nhất định có thể hồng. Nhìn Nhan Phi không hề điểm mấu chốt phản chiến, Tô An Ninh cảm thấy bất đắc dĩ thời điểm, trong lòng thế nhưng cũng sẽ cảm giác có hơi hơi buồn cười. Nếu thịnh tương luôn có thể hồng, không bằng đem nàng kéo đến chúng ta phòng làm việc như thế nào. Nhan Phi ngay sau đó trực tiếp đề nghị nói, chúng ta phòng làm việc nghệ sĩ thật sự quá ít. Hiện tại liền chúng ta hai cái, ngươi không biết, gần nhất tả lập hắn cho ta lượng công việc nhưng nhiều. Giúp ta tiếp thật nhiều diễn vai phụ, nói cái gì làm ta tôi luyện hạ kỹ thuật diễn, sợ ta tạp ngươi chiêu bài. Nhan Phi trực tiếp lại nhảy nói lên, nàng hiện tại chính là sợ chính mình lượng công việc, nhìn chính mình rầm rạp lượng công việc, nàng chỉ có một ý tưởng, chạy nhanh kết thúc đi. Ngươi hôm nay không phải tới xem ta, mà là muốn cho ta cho ngươi cầu tình. Nghe xong Nhan Phi hoán giận, Thô An Linh cười như không cười nói. Hắc hắc, này chỉ là trong đó một cái mục đích lạc. Ngươi có thể cùng tả lập nói một tiếng, ta kỹ thuật diễn có thể chậm rãi mà, không cần làm ta đi diễn những cái đó vai phụ, ta cảm thấy vô luận thế nào đều không bằng cùng ngươi ở cùng cái đoàn phim hảo. Nhan Phi khẩn câu nói. Nàng chính là biết Tô An Linh ở sang năm đầu năm đã xác định hai bộ diễn, một bộ nàng có tham dự, mặt khác một bộ, nàng cũng hảo tưởng tham dự a Nàng cùng An Linh ở bên nhau thời điểm, kỹ thuật diễn nhất định sẽ bạo lều. Ta sẽ cùng tả ca nhắc nhở một chút. Tô An Linh nhìn lướt qua Nhan Phi, vẫn là mở miệng nói. Kia! Nhưng hắn tiếp thu không tiếp thu không phải ta có thể quyết định. Ở Nhan Phi lộ ra kinh hỉ biểu tình thời điểm. Tô an ninh bình tĩnh mà trở về một câu. An ninh ngươi, cũng sẽ chơi người Nhan phi buồn bực mà nhìn thoáng qua tô an ninh, nàng liên tiếp chảy chăn một chút dùng đều minh bạch. Ngươi vẫn là yêu cầu chậm rãi tôi luyện một chút mới được, kỹ thuật diễn ma hảo lúc sau, tả ca sẽ giúp ngươi giảm bớt. Tô an ninh gọn gàng dứt khoát nói, tả lập cùng hắn để qua đối nhan phi an bài, cho nên nàng nhưng thật ra sẽ không nhiều hơn can thiệp. Hảo đi, nghe ngươi. Ngươi kỹ thuật diễn tốt như vậy, ta cũng không thể đọa ngươi thanh danh. Nhan Phi xong quyền nắm chặt, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Nhìn Nhan Phi bộ dáng, Tô An Linh bất đắc dĩ lấp đầu, đem tầm mắt lại lần nữa đầu ở TV thượng. Nhan Phi cũng không nói thêm nữa cái gì, tiếp tục xem nổi lên TV. Lên khen, ngoài cửa tiếng chuông lại một lần văng lên. Đều mau 10 giờ. Sẽ là ai? Nhan Phi nghe được chuông cửa, nhìn nhìn thời gian. Có chút nghi hoặc nói. Ta đi mở cửa. Tô An ninh vừa nói, vừa đi hướng về phía đại môn. Môn mở ra, nhìn đến là cận sâm khi, Tô An ninh đáy mắt hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Cận tổng. Nhan phi ở ngươi bên này sao? Ta về nhà thời điểm, nàng không ở, cho nên ta liền tới đây hỏi một chút. Cận sầm nhìn Tô An ninh, cười đáp Nàng ở bên trong. Tô An ninh đáp Kia phương tiện ta đi vào sao? Cận Sâm tiếp tục hỏi. Tô An ninh khẽ lên tiếng ân, sau đó nghiêng đi thân mình, làm Cận Sâm đi đến. Cận Sâm vừa vào cửa, tầm mắt hiện tại trên bàn cơm hai cái bình giống quét một vòng, nhìn nhìn lại sofa bên kia lộ ra một cái đầu nhan phi, khẩn nhìn chầm chằm một hồi, chuyển hướng về phía bên cạnh Tô An ninh, nàng lại cho ngươi trọc phiền thoái. Nàng là tới cấp ta mang trẻ. Ca, ở ngươi trong mắt ta chính là một cái trọc phiền toái người sao? Nhan Phi vô ngư nói, người nói đi, cận sầm hỏi lại, thiết một tiếng, Nhan Phi xoay người tiếp tục xem nổi lên tivi, nửa ngày lúc sau, Nhan Phi trộm mà nhìn thoáng qua, nhìn tô an ninh cùng cận sầm ở nghiêm túc trò chuyện chút cái gì, trong lòng hừ hừ một tiếng, ngay sau đó, lấy ra di động nhanh chóng mà biên tập lên, xem lão ca truy mội hàng ngày, anh anh anh, lão ca nương mội mội truy nữ nhân, lương tâm ở đâu. 112.112 112. Vừa lòng nhìn một phát người khác đối chính mình lão ca Phu tạo, Nhan Phi lúc này mới thu hồi di động. Quay đầu nhìn lại, tổ an ninh cùng cận sầm hai người còn đang nói chuyện thiên, chán đến chết phiên kênh, đối với này hai người nói cái gì, nàng cũng thật sự không có hứng thú nhiều nghe. Không trong chốc lát, Nhan Phi đột nhiên cảm giác chính mình đầu bị chụp một chút, một cái giật mình nhảy dựng lên. Người làm gì? Nhan Phi buồn bực nhìn cận sầm. Có khác phái vô nhân tính ra hỏa. Đi trở về. Cận Sâm nói thẳng. Ta đêm nay ở an ninh bên này ngủ, thơm pho mềm mại, ôm thực thoải mái. Nhàn Phi thân mình trực tiếp lui về phía sau vài bước, sau đó chạy tới tô an ninh bên người, vãn trụ tô an ninh cánh tay, một bộ thả chết chứ không chịu khuất phục bộ ráng. Người xác định không quay về. Cận Sâm hỏi lại, ánh mắt hơi hơi nheo lại, mang theo một tiếng nguy hiểm. Xác định. Nhàn Phi gật đầu. Nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh tô an ninh, an ninh, ngươi sẽ không không chào đón ta đi. An tân phòng còn không. Tô an ninh cấp gia đáp lại, nhan phi tư thế ngủ thật sự không được tốt lắm, buổi tối bị người như vậy hùng ôm, thật sự tiêu thụ không được. Hảo, chú an tân phòng cũng hảo. Nhan phi nghe được tô an ninh khác loại đáp ứng, lập tức không hề áp lực nói. Nói xong, tiện đà chuyển hướng cận sầm, ca, ngươi mau trở về đi thôi. Cận Sâm nhìn lướt qua Nhan Phi, ngược lại nhìn về phía Nhan Phi bên cạnh người Tô An Ninh. An Ninh, ta sẽ đi về trước. Đi thông thả. Tô An Ninh gật đầu nói. Cận Sâm gật gật đầu, hướng cửa phòng đi đến. Chỉ là vừa mới đi tới cửa khi, chung cửa lại là lập tức văng lên. Thuận tay, Cận Sâm trực tiếp mở ra cửa xe. Mà cửa xe vừa mở ra, một đôi quen thuộc gương mặt cũng liền ánh vào mi mắt. Từ hằng Cận sâm dẫn đầu mở miệng chào hỏi nói. Ấn. Thiệu tử hằng đắc nhẹ, thần sắc không có một phân dao động. thấy thế, cận sầm đôi mắt ám ám, tiếp tục nói, ngươi tới tìm an ninh, nàng chuẩn bị ngủ. Ta đã biết. gật đầu, thiệu tử hàng mại động cước bước, trực tiếp vào phòng ở, sau đó quay đầu nhìn về phía cận sầm ngươi còn không đi sao. Cận sầm đối những lời này tức khắc có chút không lời gì để nói, vừa mới mới cùng tô an ninh nói qua cáo tử. Hiện tại lại xoay người trở về, hắn thật đúng là có chút làm không được. Tạm dừng một hồi, tiếp theo nháy mắt, cận sầm trực tiếp quay đầu rời đi. thấy thế, thiệu tử Hằng bình tĩnh xoay người đóng cửa lại, khỏe môi hơi câu, xoay người thời điểm, trên mặt đã khôi phục bình tĩnh. Lúc này, nhan phi nhìn đến nhà mình ca ca cố với tự tôn rời đi hình ảnh, nhìn nhìn lại ở chính mình trước mặt như cũ vẻ mặt đạm mạc thanh lánh thiệu tử hằng không thể không thừa nhận. Nhà mình lao ca tựa hồ lại lược tốn một bậc. Ai? Như vậy chờ lao ca có tiến triển thời điểm, nhân ra thiệu tử Hằng chỉ sợ đã sớm đuổi tới giai nhân đi. Không nỡ nhìn thẳng A. Bất quá, nàng kỳ thật vẫn là cho rằng thiệu tử tương đối thích hợp an ninh. An ninh trên mặt nhìn qua tuy rằng có đôi khi có chút lạnh nhạc, nhưng là trên thực tế trong lòng lại rất mềm mại, chẳng qua kia trái tim tạm thời bị một tầng băng cứng bao vây lấy. Nhưng nàng tin tưởng, Chỉ cần có một viên ấm áp tâm tới gần, tầng này băng cứng sẽ chậm rãi tăng rã. Chỉ là cái kia tan rã người không phải là nàng ca đi. Nàng ca ca bể ngoài thoạt nhìn bất cân đời, chính là trên thực tế đâu, cả người tính cách lại rất là kiêu ngạo. Dù sao cũng phải tới nói, là bị người xuống hư. Mà nàng, không cho rằng, chính mình ca sẽ có cái kia kiên nhẫn chậm rãi chờ an ninh băng sơn tan rã kia một khắc. Vẫn là thiệu tử hằng có kiên nhẫn nhiều. Thật không hổ tên chung có cái hàng tự. Hơn nữa, nàng cũng nhìn ra, vừa mới ở nghe được chung cửa thời điểm, an ninh cũng không phải một chút dao động đều không có. Nhìn thoáng qua thiệu tử hàng nhìn chính mình không nói lời nào, nhan phi hoàn hồn lúc sau vốn đang có chút mờ mịt, chính là lần này, lại là hoàn toàn phản ứng lại đây, đánh ngáp một cái nói, an ninh, ta có chút vây, về trước phòng. Nói xong câu đó trở về thời điểm. Nhan Phi cảm giác được dừng ở chính mình trên người kia mũi nhọn tầm mắt, cả người trong lòng tức khắc buông lòng này ánh mắt, quá có lực các bác Chạm vào một tiếng, môn đóng lại sau, toàn bộ phòng tức khắc gan tinh xuống dưới. Lại có việc. Tô An ninh nói thẳng, tính lên, thiệu tử hàng hôm nay đã tới 3 lần. Ấn. Thiệu tử hàng gật gật đầu, phía trước ta cho ngươi kịch bản khoa cấp cứu chuyện xưa, Trương Sơn hiện tại đã chuẩn bị bắt đầu tuyển ảnh giác, hắn đề qua. Nếu là phương tiện nói, muốn cho ngươi đến lúc đó cũng đến hiện trường chọn lựa. Ta. Tô an ninh ngoại ý muốn nói, nàng rốt cuộc vẫn là phong thần nghệ sĩ, đi kinh khải tuyển giác hiện trường, không tốt lắm đâu. Thiệu tử Hằng chắc chắn nói, bằng ngươi kỹ thuật diễn, sẽ không có người dám nói xấu. Hành. Đến lúc đó đã đến giờ, ngươi trước tiên cho ta biết. Ta nhìn xem đến lúc đó hành trình có hay không xung đột. Tô an ninh vẫn là đồng ý. Làm giám khảo chọn lựa diễn viên, nàng còn xem như đệ nhất ao, nàng kỳ thật rất nguyện ý nếm thử. Ân. Thiệu Tử Hằng thấy Tô An Ninh đã ứng, nhẹ điểm đầu. "Vậy ngươi Tô An Ninh nói," vẫn chưa đem câu nói kế tiếp nói xong, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Ý thức được Tô An Ninh là tại hạ lệnh đuổi khách, thiệu Tử hàng tùy theo mở miệng nói, "Ta đi trước." Nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Lúc này, An Ninh như là nghĩ tới cái gì dường như lại tiếp tục mở miệng nói, kế tiếp ta không thế nào sẽ thường xuyên ở nhà, không cần tổng tới trong nhà tìm ta, có chuyện gì có thể điện thoại liên hệ. Dùng điện thoại thường xuyên quấy rầy người có phải hay không cũng không tốt lắm. Hơn nữa ta cảm thấy, tới tìm ngươi giáp mặt nói tựa hồ tương đối phương tiện. Triệu Tử Hằng nghe được Tô An Ninh nói, quay đầu lại nhìn Tô An Ninh, mày hơi chau, tựa hồ ở làm như thế nào gian nan quyết định. Có thể, ta không ngại. Tô An Ninh lập tức nói, So với thiệu tử hàng thường thường tới trong nhà đánh bất ngờ, nàng cảm thấy vẫn là tiếp thiệu tử hàng điện thoại tương đối hảo, bởi vì nói tới không nghĩ để đề, đề tại khi, nàng có thể trực tiếp cắt đứt điện thoại, chính là mặt đối mặt, nàng tổng cảm thấy có loại quái dị cảm giác. Ân, ta đã biết, nói xong này đơn giản 5 chữ sau, thiệu tử hàng lúc này đây chân chính rời đi, mà đợi tại chỗ Tô an ninh. Trong đầu lại là nghĩ tới thượng một lần thiệu tử hàng nói ta đã biết sau kế tiếp đã xảy ra chuyện gì. Tô An ninh trong lòng lại một lần bị kín bóng ma, vì cái gì thiệu tử hàng luôn là lời nói việc làm không đồng nhất đâu. Vẫn là nàng lý giải cùng hắn lý giải tồn tại khác nhau. Liên ở Tô An ninh tự hỏi khi, Tô An tân cửa phòng răng rắc một tiếng khai, lộ ra nhan phi xinh đẹp khuôn mặt. Tử hàng ca đi rồi. Nhan phi khẳng định nói, người đã quang minh chính đại đứng dậy. Ơn. Mới vừa đi, tô an ninh hoàn hồn, lên tiếng. Nhìn tô an ninh có chút mơ hồ bộ ráng, nhan phi cười trộm một tiếng, ngay sau đó tiến đến tô an ninh bên người nói, các người hàn huyên chút cái gì à? Công sự. Gạt người. Nhan phi hừ hừ nói, nàng mới không tin, lấy thiệu tử hằng kia giàn xảo tính cách, làm một cái hành động sau lưng nhất định sẽ có thâm ý, nàng xem hiện tại tô an ninh bộ ráng. Tổng cảm thấy Tô An Linh có phải hay không bị thiệu tử hàng tính kế cái gì. Tẩy tẩy ngủ. Nói, Tô An Linh trực tiếp hướng chính mình phòng đi đến. Nhìn Tô An Linh bóng dáng, Nhan Phi đôi tay một quán, cũng tiến vào chính mình phòng. Ngày thứ hai, Nhan Phi lên thời điểm Tô An Linh đã không ở trong nhà, trên bàn lưu có bữa sáng còn có tờ giấy. Cầm lấy tờ giấy, Nhan Phi nhìn nhìn. Ta có thông cáo, bữa sáng bị hảo, ăn xong lại rời đi. Xem xong, Nhan Phi cười cười, xoát xong nha lúc sau, cầm lấy bữa sáng chẩm dại ăn lên. Lúc này, Minh Tấn Hoa văn phòng. Kỳ huyến đại lục đoàn phim 5 người cùng với Minh Tấn Hoa chờ đoàn phim chủ yếu nhân viên công tác đều tụ tập ở văn phòng nội, chuẩn bị thương thảo có quan hệ với kỳ Huyễn đại lục lần này tuyên truyền. An ninh, ngươi gần nhất ở vội chút cái gì? Thật lâu cũng chưa nhìn thấy ngươi. Đang đợi chờ chung, My Lan nhìn về phía tô an ninh nói. Gần nhất rất dài một đoạn thời gian, Tô An Ninh cũng chưa xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Ở nháng đốc, Tô An Ninh đáp. Trong nhà, My Lan đầu tiên là kinh ngạc nhìn thoáng qua, theo sau lại là hiểu do nói, hẳn là cũng là, tính tình của ngươi vốn dĩ liền không thích náo nhiệt, ở nhà trạch cũng thực bình thường. Ân, trong nhà tương đối tự tại. Tô An Ninh gật đầu. kia tiếp theo có rảnh nói, ta tìm ngươi xuất hiện đi. Quá đoạn nhật tử muốn khai tuần lễ thời trang, cùng đi nhìn xem. My Lan đề nghị nói. Có thể. Thấy tô an ninh đồng ý, My Lan nhuẩn miệng cười. Lúc này, Minh Tấn Hoa cũng phát ra tiếng bắt đầu tiến vào đến chính thức tuyên truyền giữa, nghe được thanh âm, tô an ninh cùng My Lan hai người đỉnh chỉ nói chuyện thiếm. Mọi người đều biết, lúc này đây kỳ huyến đại lục sắp chiếu, chúng ta đã cùng các đại viện tuyên tiến hành rồi hợp tác. Bọn họ cũng sẽ đem kỳ huyễn đại lục đặt ở tương đối tốt thời gian điểm, mà trước mắt, đồng loại hình mà nói, quốc nội hẳn là không có có thể so sánh được với chúng ta, đồng kỳ phim nhựa chung, đại khái chỉ có kinh khải cảnh giới. Minh Tấn Hoa nói, theo sau tầm mắt ở tô an ninh trên người dừng lại một chút sau mở miệng nói, an ninh, cảnh giới tuyên truyền an bài cùng chúng ta hẳn là không có xung đột, chính là gần nhất người yêu cầu mệnh điểm. Mà phong thần giải trí xã giao bộ cùng ta đề qua, phong thần giải trí sẽ giúp chúng ta tiến hành tuyên truyền. Công ty cùng ta đề qua, hai bộ phim nhựa ta đều sẽ tích cực phối hợp tuyên truyền. Tổ an ninh đối với Minh Tấn Hoa bảo đảm nói, giống Minh Tấn Hoa như vậy trực tiếp đem đề tài chỉ trích ra tới, nàng càng thích phương thức này. Ơn, loại hình bất đồng, người xem đàn tuy rằng có trùng hợp, nhưng vẫn là có điều phân chia, hoa hạ phòng bán vé thị trường rất lớn. Một hai bộ phim nhửa là vô pháp chiếm cứ, ngươi cũng không cần để ý, cảnh giới dù sao cũng là ngươi lần đầu tiên đảm nhiệm nữ chính địa ảnh. Minh Tấn Hoa nhìn tô an ninh thận trọng bộ dáng, vội vàng ôn hòa nói. Đã từng cũng làm quá diễn viên, Minh Tấn Hoa càng hiểu được một cái diễn viên đâm đương kỳ khi tâm lý. Đa tạo Minh cả thông cảm. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Hơn nữa lúc này đây... Kinh khải phương diện có quan hệ với cảnh giới tuyên truyền kỳ cùng chúng ta cũng chưa đụng phải. Minh Tấn Hoa cười ha hả nói, bất quá lúc này đây đụng phải đường kỳ, vẫn là có một chút làm hắn thực ngoài ý muốn, chính là kinh khải phương diện như là cố ý tránh đi bọn họ tuyên truyền ngày giống nhau, cảnh giới tuyên truyền đều không thế nào sẽ đụng phải. Hắn có suy nghĩ quá có phải hay không phong thần cùng kinh khải hiệp thương quá, nhưng là nghĩ đến giữa hai bên quan hệ, vẫn là đem cái này ý tưởng tung ra sau đầu. Cuối cùng nghĩ đến chỉ có một chút, đó chính là cùng tô an ninh có quan. Hệ! Tô an ninh có thể đảm nhiệm kinh khải tảng lớn nữ chính, điểm này bản thân liền rất làm người ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn được đến tin tức, tô an ninh lúc này đây lại muốn tiếp tục biểu diễn kinh khải phim truyền hình, hơn nữa vẫn là đảm nhiệm nữ số 2. Hắn thực hoài nghi, tô an ninh phía sau có phải hay không có cái gì bối cảnh? Bất quá! Này hết thể đều không phải hiện tại hắn sở nhọc lòng, hắn để ý chỉ có một chút, lúc này đây kỳ huyễn đại lục phòng bán vẽ tuyệt đối không thể bại. Mà nghe xong Minh Tấn Hoa nói, tô an ninh trong lòng một đốn, cảnh giới cùng kỳ huyễn đại lục không có đụng phải, có phải hay không kinh khải phương diện của ý. Giờ khác này, tô an ninh trong đầu thoáng hiện thiệu tử hàng thân ảnh. 113.113 .113. Tô an ninh hoàn hồn khi, Minh Tấn Hoa đã bắt đầu chuyển rời đến những đề tài khác thượng. Tô An Ninh cũng ở một bên bắt đầu an tinh bảng thính lên. Sau khi chấm dứt, Minh Tấn Hoa cùng My Lan hai người cùng nhau mời Tô An Ninh đám người ăn cơm, chỉ là vừa mới ra cửa khẩu, còn chưa lên xe, liền có phóng viên khiêng ca mê ra vây lên đây. Minh ảnh đế, các ngươi lần này tụ hội là vì kỳ huyện đại lục chiếu một chuyện sao. Đúng vậy, Minh Tấn Hoa đối với phóng viên cũng là hòa ái cười, không vì mặt khác, phóng viên liền tương đương với tỷ lệ lộ diện. Ở việc tư phương diện bọn họ không hy vọng bị phóng viên quay chủ, nhưng là ở công sự phương diện, đương nhiên là hy vọng các phóng viên hỏi càng nhiều càng tốt. Trước kia tuyên truyền cánh hoa trung liền biểu hiện kỳ huyễn đại lục kia vô cùng khóc huyễn đặc hiệu, có thể thấy được, minh ảnh đế ngươi đối cái này tiêu phí rất lớn tâm tư, vậy ngươi đối phòng bán vé hay không có cái gì mong muốn, ngươi chờ mong phòng bán vé là nhiều ít. Phóng viên ở được đến đáp án lúc sau, tiếp tục dò hỏi. Hiện tại nói mong muốn có chút quá sớm, đến nỗi trời mong, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Minh Tấn Hoa hài hước nói, hán đối này bộ kịch rất có tin tưởng, nhưng là ở truyền thông trước mặt vẫn là không nên đem nói quá vạn toàn, chỉ có đến thành tích ra tới thời điểm, mới có kêu ngạo tư bản. Chúng ta đây cũng ở chỗ này chúc mừng Minh ảnh đế đạo diễn để nhất bộ phim Nhựa Đại Hoạch thành công. Các phóng viên cũng cười hì hì đáp lại nói, mượn các ngươi các nôn, đến lúc đó lễ chiếu đầu nhưng ngàn vạn đều phải trình diện A. Minh Tấn Hoa mượn cơ hội mở miệng nói. Các phóng viên đương nhiên biết nghe lời phải, ngay sau đó, liền cười trả lời nói, lễ chiếu đầu là khi nào đâu. Hai Nguyệt 14 ngày, ở lễ tình nhân cùng ngày, chúng ta sẽ tiến hành kỳ huyến đại lục lễ chiếu đầu, chính thức chiếu ở hai Nguyệt 19 ngày. Minh Tấn Hoa lập tức thổ lộ bá ra thời gian. Đến lúc đó chúng ta nhất định đi. Đúng vậy. Ta cũng muốn nhìn một chút Hollywood đặc hiệu đoàn đội đặc hiệu có bao nhiêu kinh người đâu. Các phóng viên trước sau mở miệng phụ đáp. Mà cái này để tài sau khi chấm dứt, các phóng viên lại phỏng vấn một bên chu kiến. Vưu Mỹ hiển chờ những người khác, ở dò hỏi quá bọn họ gần nhất kế hoạch lúc sau, cuối cùng chuyển hướng về phía tô an ninh. Đối với tô an ninh, các phóng viên chuyên môn cho nàng quay chụp mấy cái đặc tả. Tô an ninh vài thiên cũng không xuất hiện ở phóng viên trước mặt. Gần nhất về tô an ninh nhiệt độ lại không nhỏ, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ là lại quay chụp thời điểm, bọn họ có thể cảm giác được tô an ninh trên người khí chất càng ngày càng tốt, lúc này đứng ở mấy cái ảnh đế ảnh hậu bên cạnh cũng là không thể làm người xem nhẹ tồn tại. Nghe nói lúc này đây, tô an ninh ngươi một khác bộ đảm nhiệm nữ chính phim nhờ cảnh giới cũng sắp muốn chiếu. ân cũng là ở 2 Nguyệt 19 mặt trời đã cao ánh. Kia hai bộ phim nhựa đồng thời chiếu. Ngươi xu hướng với ai đâu? Phóng viên hỏi, tuy rằng không chứa ác ý, nhưng vẫn là muốn biết tô an ninh rốt cuộc sẽ như vậy trả lời. Ta hy vọng đại gia hai bộ kịch đều có thể đi xem, lại không phải nói chiếu cùng ngày chỉ có thể xem một hồi. Kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới đều là hiếm có hảo điện ảnh, ta tin tưởng đi xem người sẽ không thất vọng. Tô an ninh không có chút nào tạm dừng, liền nói ra chính mình đáp án, hoa hạ phòng bán vé thị trường rất lớn, không phải cảnh giới. Cũng sẽ là mặt khác phim nhựa, hai bộ phim nhựa ở cùng cái thị trường, khó tránh khỏi sẽ có điều cạnh tranh, nhưng chỉ cần phim nhựa hảo, đồng thời đem hai bộ điện ảnh xem đi xuống người rồi lại không phải không có. Tô An ninh một hồi đắp xong, các phóng viên tức khắc cá khẩu không trả lời được, Tô An ninh nói làm cho bọn họ không thể nào phản bác. kia đối với hai bộ phim nhựa tuyên truyền đâu? Ta ở hai bộ phim nhựa chung tuyên truyền cũng không xung đột, hai bộ phim nhựa ta đều tiêu phí 10 phần tâm lực. Hốn hồ, không ngừng là ta, còn có mặt khắc tiền bối sẽ đối điện ảnh tiến hành tuyên truyền, ta một người nơi nào có thể chống đỡ khởi sở hữu tuyên truyền. Tô An ninh nói, lại là càng thêm khiêm tốn lên. Các phóng viên nhìn Tô An ninh này láo cá biểu hiện, cũng nghĩ không ra chính mình có cái gì vấn đề muốn hỏi, ở hữu hảo mấy cái kết thúc ngữ lúc sau, các phóng viên liền kết thúc lúc này đây ngắn ngủi phỏng vấn. Một lát sau, My Lan cùng Tô An ninh ngồi ở cùng chiếc xe nội. An ninh, ngươi ứng đối các phóng viên là càng ngày càng tốt, đều so được với chúng ta nhiều năm kinh nghiệm, có đôi khi xem ngươi, thật đúng là không giống sự tuổi này tiểu cô nương. My Lan cười trêu chọc nói, ứng đối nhiều, thành thói quen. Cũng là, tuy rằng ngươi tiến vào giới giải trí thời gian còn thiếu, nhưng là nhiệt độ vẫn luôn không giảm, ứng đối phóng viên tự nhiên cũng liền nhiều. My Lan đối tô an ninh nhiệt độ đánh giá vẫn là rất cao. Một tân nhân có thể đạt tới tô an ninh độ cao cũng là khó được. Vẫn là so già kém My Lan lúc trước Milan Lan Tỉ xuất đạo tư thế hoài hùng đến bây giờ đều làm rất nhiều người nhớ mãi không quên đâu. Mà hiện tại, Mỹ càng có hương vị. Ta thực thích. Tô an ninh nghiêm túc mà đáp, nàng lúc trước chính là tự mình đi nhìn My Lan trước kia ảnh chụp lúc sau. Không thể không nói, My Lan tuổi trẻ thời điểm thật sự là Mỹ kinh người, vô luận đặt ở nơi nào đều là làm người vô pháp xem nhẹ đại mỹ nữ a Hơn nữa đến bây giờ, cũng là vẫn còn phong vận, tuy rằng không còn nữa trước kia tuổi trẻ, nhưng là lại tản ra thuộc về cái này tuổi tác nữ nhân độc đáo mỹ lệ. Rất nhiều cùng My Lan đồng kỳ các diễn viên tuy rằng có chút so My Lan có vẻ càng tuổi trẻ, càng xinh đẹp, nhưng kia cứng đờ khuôn mặt lại vĩnh viễn vô pháp giống My Lan như vậy ưu nhã trí thức. Tô An ninh thực thích My Lan hiện tại trạng thái. Mà Tô An ninh ca ngợi thời điểm, Là thiệt tình thực lòng, mà như vậy thiệt tình, My Lan có thể thông qua tô an ninh lời nói cảm giác ra tới. Hai người chi gian kết giao, có đôi khi cũng quý ở chân thành. Chỉ cần chỉ là dựa vào ích lợi nói, là không có khả năng lâu lâu dài dài đi xuống đi, bởi vì có lẽ có một ngày, hai người cũng sẽ bởi vì ích lợi mà nháo bẻ. My Lan đã từng giao quá bằng hữu, có chút bằng hưu ở nàng danh khí càng lúc càng lớn chung càng lúc càng xa. Có chút bằng hưu bắt đầu từ nàng trên người muốn đạt được càng thêm nhiều chỗ tốt, tuy rằng cũng có một ít cùng nàng vẫn luôn hưu hảo ở chung đến bây giờ, nhưng đối phương là cùng nàng ở không sai biệt lắm một cái trình độ thượng. Nhưng giống tô an ninh như vậy tân nhân, cùng nàng hoàn toàn không ở cùng cái trình độ thượng, hai người quan hệ lại là ở mỗi một lần giao lưu chung càng rửa càng gần. Nàng thích nhất chính là tô an ninh trên người kia cổ không mảng hơn thua hương vị, làm nàng có một loại. Nàng cùng ngươi tương giao cũng không ở chỗ thân phận của ngươi có bao nhiêu cao, gần là bởi vì nàng thưởng thức ngươi thôi. Như vậy cảm giác đối Milan tới nói là mới lạ, nhưng nàng rồi lại là vui vẻ. Tìm cái bạn vong niên, tự hồ cũng là một cái không tồi lựa chọn. Nghĩ, My Lan nhìn Tô An Ninh ánh mắt cũng mang lên từng trận ấm áp, ngươi cũng thực mỹ. Tô An Ninh cảm giác được Milan thân thiện ánh mắt, cũng là hơi hơi mỉm cười. Hiết thể đều ở không nói gì. Thực mau, Tô An ninh đoàn người ở Minh Tấn Hoa phòng làm việc trước tiếp thu phỏng vấn một mản thực mau ở báo xã Trung tiến hành rồi đưa tin. Đưa tin vừa ra tới, tức khác cũng làm không ít người xem cùng với các vong hưu chú ý thượng, kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới này hai bộ điện ảnh nhanh chóng ở các đại diễn đàn, vệ bù cùng với bằng hưu vòng chung soát bình. Cùng lúc đó, trừ bỏ kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới ngoại, còn có mấy bộ phim nhờ cũng bắt đầu lục tục tuyên truyền. Tết âm lịch đương là hoa hạ điện ảnh thị trường một khối đại bánh kem, nay khối đại bánh kem có vô số đôi mắt ở nhìn chằm chằm, các đại giải trí công ty cũng sẽ không bỏ qua lần này ăn bánh kem cơ hội. Kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới làm này một kỳ Tết âm lịch đương hai đại người xem nhưng chờ mong điện ảnh, nhưng mặt khác giải trí công ty kỳ hạ chế tác điện ảnh cũng hoàn toàn không kém, ở mọi người cùng thi triển bản lĩnh tuyên truyền dưới, không ít phim nhỏ cũng bắt đầu dũng mãnh vào khán giả tầm mắt. Ở như vậy hoàn cảnh trung hạ, tô an ninh cũng vội chân không chấm đất, bất quá tuyên truyền thời gian là ngắn ngủi, một công việc lù đủ lên, hơn 10 ngày cứ như vậy đi qua. Ở càng thêm tới gần 2 nguyệt 14 ngày lễ tình nhân khi, đã có không ít tình yêu phim nhựa bắt đầu lục tục online, này đó phim nhựa giống nhau đều đến từ chính một ít tiểu chế tác phí tổn phim văn nghệ cùng với tình yêu phiến, an tiết khi phòng bán vẽ giống nhau đều bị chiếm cư ở tảng lớn trong tay. Bọn họ chỉ có thể trước thời gian hành động, sớm từ bánh kem trung phân một ly canh. Lễ tình nhân trước một ngày, hai nguyệt mười ngày, Tô An ninh rốt cuộc có thể tạm thời lơi lòng xuống dưới, bởi vì đêm nay đúng là cảnh giới lễ chiếu đầu, cùng kỳ huyến đại lục cách một ngày lễ chiếu đầu. Lễ chiếu đầu ở kinh khải giải trí kỳ hạ nổi tiếng nhất kinh khải dạp chiếu phim Trung Tiến Hành. Tạ lập đưa Tô An ninh đi tới kinh khải dạp chiếu phim. Ở hai bên đã có không ít fans cùng với phóng viên đang chờ. Tô An ninh ra fans ở nhìn đến Tô An ninh khi, lập tức cao cao dơ lên thẻ bài. Này đó fans, đều là ở cả nước các nơi chọn lựa ra tới fan trung thành, lúc này nhìn đến Tô An ninh, có thể không hương phấn sao. Giạc chiếu phim ngoại nơi sân, vang lên điên cuồng hò hét thanh. Tô An ninh Tô Đại Sư không ngừng mà ở trong đám người sôi chào. Tô An ninh tới rồi hiện trường, cũng đi theo quanh thân các fan chào hỏi. Cùng mấy cái vươn tay fans nắm tay, ở các fan đường hẻm hoan lên chung, Tô An ninh bước vào kinh khải dạm chiếu phim bên trong, mà nàng phía sau, bởi vì mặt khắc minh tinh đã đến, cũng bắt đầu rồi tân một vòng hoan hô. Lúc này, Tô An ninh bước vào sau, lập tức đã bị mang nhập tới rồi đệ nhất bài vị trí. Đương nhiên không phải bởi vì Tô An ninh địa vị rất cao, mà là bởi vì, ở lễ chiếu đầu chính thức bắt đầu trước, Tổ chức phương đều sẽ vì lúc này đầy chủ sang phương cùng với diễn viên chính tiến hành giới thiệu, ngồi ở đệ nhất bài đợi lát nữa tốt hơn chẳng thôi. Bất quá đệ nhất bài vị trí cũng vẫn là có điều phân biệt, từ tả đến hữu, chính là dựa theo này ở vòng trung địa vị cùng với ở điện ảnh trung vị trí hết sức quan trọng tới chuẩn bị. Tổ an ninh làm này bộ phim nhựa nữ nhất hào, nơi vị trí ở diễn viên chung cũng là dựa vào trước. Tổ an ninh tới xem như so sớm, tại vị trí ngồi hạ thời điểm. Tô An ninh bên cạnh mấy cái vị trí cũng không có người nào. Mà vừa mới ngồi xuống không lâu, một đạo thân ảnh ở Tô An ninh bên người chậm rãi ngồi xuống. Tô An ninh nhìn lại, ngồi ở nàng bên cạnh đúng là thiệu thi nhã. Thấy Tô An ninh nhìn chính mình, thiệu thi nhã mặt lộ vẻ mỉm cười nói, An ninh, lại gặp mặt. Ấn. Tô An ninh nhàn nhà tướng một câu. Chúng ta đều hợp tác lâu như vậy, mấy ngày hôm trước còn cùng nhau tuyên truyền, như thế nào còn như vậy lãnh đạo. Thiệu thi nhã tiếp tục hỏi. Không thân. Đối với thiệu thi nhã tiếu diện hổ, tổ an ninh luôn luôn không phải thực đại thấy. Cho dù đối phương là cười, nàng cũng không cho rằng đối phương đối chính mình tồn tại hảo ý. Một khi đã như vậy, nàng có như thế nào sẽ cưỡng bách chính mình đối thiệu thi nhã lộ gương mặt tươi cười đâu? Thật đúng là trực tiếp. Thiệu thi nhã thanh em hơi hơi đẻ thấp nói, nhìn tô an ninh mềm cứng không ăn bộ dáng ở trong lòng âm thầm phun tào. Thật đúng là chính là một khối khó gặm đau khổ. Muốn cùng tô an ninh giao hảo, thực sự có chút khó khăn. Liên ở hai người đình chỉ đề tài ngay sau đó, hàng phía sau thanh âm chậm rãi vang lên. Kỳ huyến đại lục là ngày mai lần đầu chiếu, cảnh giới cũng coi như là cùng nó có cạnh tranh quan hệ, như thế nào không ở cùng một ngày tiến hành. Không biết, bất quá kỳ huyến đại lục cùng cảnh giới tuyên truyền thời gian đều tách ra, lễ chiếu đầu tách ra cũng thực bình thường. Đại khái có khả năng giữa hai bên ký kết cái gì hiệp ước đi. Nghĩ đến cũng là chỉ có loại này khả năng. Bất quá bọn họ ở chính thức chiếu lúc sau chỉ sợ sẽ chính thức triển khai cạnh tranh, đến lúc đó mới là náo nhiệt. Phim nhựa chất lượng mới là ngành đạo lý, ta đối kia kỳ Huyễn đại lục vẫn là man chờ mong. Diễn viên, đoàn đội đều rất không tồi. So với diễn viên tới, này bộ phim nhựa tư lịch đích sắc thiền điểm. Tổ an ninh hai bộ phim nhựa đều có tham diễn. Này hai bộ phim nhựa nào một bộ hảo, đối nàng mà nói đều tính có lợi. Ngắm lại, tổ an ninh tài nguyên thật đúng là không tồi, vô luận là kỳ huyễn đại lục vẫn là cảnh giới đều là người khác khát cầu được đến. Người nói, nàng có phải hay không có cái gì đặc thù bối cảnh? Hẳn là đi. Rốt cuộc có thể như vậy không có bất luận cái gì hắc liêu thượng vị, khẳng định không đơn giản. Nhỏ rộng điểm. Kế tiếp thanh âm càng ngày càng thấp. Tuy rằng tô an ninh đều còn nghe rõ ràng, nhưng lại không cẩn thận nghe xong. Mà nàng bên cạnh thiệu thi nhã cũng coi như là đêm này đó nghị luận nghe xong cái thất thất bát bát, nghe được có người nói tô an ninh bối cảnh không đơn giản, khoe miệng không khỏi mà gợi lên một mặt trào phung cười, có thể cỡ nào không đơn giản, chẳng qua là tìm một tòa người khắc khắc vọng chỗ giữa mà thôi. Nghĩ đã từng nhìn thấy một màn, lại nghĩ tô an ninh hiện tại trong tay kia khó được lại cao cấp tài nguyên. Trong lòng khó có thể ức chế vẫn là cảm giác được một mặt ghen ghét. Có đôi khi ghen ghét đích sát sẽ làm người phát cuồng. Nàng lúc này liền điên cuồng gen ghét tô an ninh sở có được tài nguyên. Này đó tài nguyên cho nàng nói, nàng không cho rằng chính mình sẽ làm so tô an ninh kém, chỉ tiếc, khi không đợi nàng. Thở nhẹ một hơi, thiệu thi nhã chẩm rãi bình phục một chút chính mình cảm xúc. Nàng hiện tại ở vào thế hơi trạng thái, nàng không thể làm ghen ghét che mắt nàng lý trí. Nếu không, nàng chỉ biết phạm càng nhiều sai lầm. Chậm rãi, thiệu thi nhã dần dần mà bình tĩnh xuống dưới, liếc liếc mắt một cái tô an ninh, cười như không cười nói. An ninh, ngươi nói, ngươi là cái gì bối cảnh đâu? 114.114. .114. Cùng ngươi có quan hệ sao? Tô an ninh nghe được thiệu thi nhã trong giọng nói mang thứ nói, lười biếng ứng một câu. Ngươi có thể được đến kinh khải tài nguyên bồi dưỡng, thật sự có chút ra ngoài người dự kiến. Thiệu Thi Nhã tiếp tục hỏi. Người muốn nói gì? Nghe được Thiệu Thi Nhã nghe được kinh khải. Tô An ninh quay đầu nhìn thoáng qua Thiệu Thi Nhã. Người không cảm thấy ta họ rất quen thuộc sao? Thiệu Thi Nhã nói thẳng. Thiệu Thi Nhã. Thiệu. Tô An ninh đánh giá Thiệu Thi Nhã một phen. nhướng mày, ngươi cùng Thiệu Tử Hằng có quan hệ. Người nói đi. Nghĩ đến hẳn là đã không có. Tô An ninh lại là lạnh căm căm nói. Người. An ninh. Ở Thiệu Thi Nhã xuất khẩu muốn nói thời điểm, Phong Hạo thân ảnh cũng xuất hiện ở hai người trước mặt. Nhìn ôn tồn lễ độ Phong Hạo, Thiệu Thi Nhã tưởng lời nói tức khắc ngừng lại, đối với Phong Hạo nhu nhu hô một tiếng, "Phong sư Minh. "Ừ." Phong Hạo thấy Thiệu Thi Nhã, đối này hơi hơi gật đầu ý bảo, theo sau liền ngồi ở Tô An Ninh bên cạnh. Thấy Phong Hạo thái độ, Thiệu Thi Nhã trong lòng hiện lên một đạo bị thương, hơi túng lúc qua, theo sau ra vẻ thản nhiên. Mà lúc này, Bởi vì phong hạo gia nhập, tô an ninh trực tiếp xem nhẹ bên cạnh thiệu thi nhã, cùng phong hạo hàn huyên lên. Cho tới một nửa khi, phong hạo lại trực tiếp rời đi đề tài, ngày mai lễ chiếu đầu, không biết an ninh người có phiếu sao. Ta muốn đi xem. Ngày mai kỳ huyến đại lục lần đầu chiếu. Phong hạo muốn nảy phiếu làm cái gì? Tưởng quy tưởng, tô an ninh vẫn là gật gật đầu, có, đợi lát nữa ta làm người đại diện cho ngươi. Ta xem qua phim tuyên truyền, cảm giác thực không tồi, cho nên có điểm cảm thấy hứng thú. Giải thích xong dừng một chút, lại chuyện vừa chuyển nói, người diễn thời điểm khó khăn hẳn là rất đại đi, đều là cùng giả thuyết nhân vật diễn kịch, mà khắc bốn vị đều là ảnh đế ảnh hậu, theo chân bọn họ đối diễn hẳn là cũng có thể học được không ít đồ vật. Chú Kiến Lao tiền bối, Minh Đạo diễn, còn có mi Lan Tỉ, My Hiển tỷ Đích Sắc giúp ta rất nhiều. Tô An Ninh thấy phong hạo lại chuyển đề tài. Cũng minh bạch hắn không nghị thâm nhập nói phiếu sự, cũng không bắt buộc, trực tiếp phối hợp lên. Bất quá nàng lời nói cũng là thật thật tại tại, ở đoàn phim thời điểm, mỗi người đối nàng trợ giúp đều rất đại. Cũng làm nàng nhận thức đến giới giải trí cũng không có phía trước hiểu biết như vậy đáng sợ, nàng đích sắc sắc từ giữa minh bạch không ít đồ vật, cũng thu hoạch bằng hữu, tỷ như nhan phi, tỉ như mi lan tỉ. Nghe được tô an ninh nói lên bốn người này, phong hạo đấy mắt hiện lên một kia hâm mộ. Tô an ninh theo như lời trước hai cái, thành danh vải thập niên, kỹ thuật diễn tự nhiên bất phàm, có thể được một câu chỉ điểm, cũng là cá nhân duyên pháp. Thấy hai người trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, một mâm thiệu thi nhã bộ mặt có trong nháy mắt phẫn nộ, rõ ràng nàng mới là cùng phong hạo là cùng công ty người, vì sao sẽ cùng tô an ninh như vậy thân cận Nhìn nhìn lại tô an ninh bên môi mang theo mỉm cười, thiệu thi nhã nhịn không được cắn cắn ngôi. Thu hồi chính mình tâm mắt. Không hề đi xem này suốt ruột một màn. Tuy rằng tô an ninh cùng phong hạo quan hệ hảo, nhưng là nàng biết đến là, tô an ninh không phải là nàng tình định, nàng chẳng qua là tâm tắc một chút thôi. Thực mau thiệu thi nhã liền không có gì tâm tư tâm tắc, bởi vì lễ chiếu đầu chính thức bắt đầu làm tô an ninh cùng phong hạo tạm dừng nói chuyện thiếm. Trước từ người chủ trì lên sân khấu sinh động không khí sau, lại mời chủ sang nhân viên cùng diễn viên chính nhân viên bắt đầu từng cái lên sân khấu. phong Hạo Tổ an ninh cùng với thiệu thi nhã cũng lên sân khấu. Ba người ở đây thượng cũng bị vấn đề không ít vấn đề, mà ở người chủ trì xảo lưới dưới, ba người đáp án cũng có thể gợi lên phía dưới người xem tiếng cười, trong khoảng thời gian ngắn, trong sân tràng hạ không khí tức khắc náo nhiệt lên.